Chương 106, Ám Toán Dạ xả mà dự chân không xê dịch, phất tay, đem mấy viên nỉ dạ tiêu đều đánh bay. Loại trình độ này đánh lén, đối chung nhẫn trở lên nỉ dạ không có nhiều uy hiếp lực, chớ đừng nói chi là dạ xả mà dự là ý gạ tinh anh trong tinh anh. Người nào? Dạ xả mà dự tìm ám khí bay tới phương hướng nhìn lại. Trong đêm mưa, một lùn bụi cây đong đưa hai lần, từ đó thoát ra hai đạo bóng đen, thẳng tắp hướng về phía dạ xả mà dự công tới. Cua gạ tạp thoái. Dạ Sạ Mã Dư không tới kịp thấy rõ hai cái bóng đen trước ngực ni dạ huy chương, lập tức đoán ra thân phận của đối phương. Nước mưa đánh vào áo tơi bên trên, lạch cạch lạch cạch luồn hưởng, Dạ Sạ Mã Dư khuôn mặt anh tuấn bên trên, một tia âm lanh cùng với nụ cười tàn khốc cấp tốc hiện hiện. Dạ Sạ Mã Dư vẫn không có xe dịch bước chân, chỉ là giơ lên hai tay, vươn hướng phía trước. Xiu xiu xiu. Trong lỗ tai truyền đến lưỡi dao cao tốc vận động lúc cắt chém không khí phát ra âm thanh phá không. Cái kia hai cái thân ở giữa không trung thân ảnh Phát ra hai cái trầm muộn kêu thảm, sau đó như hai cái đột nhiên mất đi động lực máy bay, thẳng tắp rơi tại tích đầy nước bẩn trên mặt đất. Lúc này, dạ xa mà rốt cục thấy do am toán nhân thân của hắn phẩn. Quả nhiên là cụ gà nì dạ. Từ bọn hắn bị lợi khí cắt chém số tròn khối tản chi bên trong, có thể từ châu ngực huy chương bên trên, nhìn ra cấp bậc của bọn hắn. Trung nhẫn, hai cái thằng xui xẻo đều là trung nhẫn. Dạ xa mà rốt khinh thường cười lạnh, lần này mặt hàng so trước đó tốt một chút đáng tiế chỉ là một trong đó nh nhẫn, lại còn muốn ám toán ta dạ xạ xạ mà đại nhân. Thật sự là trò cười. Co như lại đến đánh đều là cho ta đưa đồ ăn. Đối với bị hoàn toàn cắt xém thành đống máu khối thịt thi thể, dạ xạ xạ đã sớm tập mải thành thói quen, thậm chí, đối với đem cụ gà người tàn nhẫn sát hại, ngược lại bằng thêm mấy phần hưng phấn. Dạ xạ xạ đương nhiên ngừng lại cười lạnh, dù không có hảo ý ánh mắt trôi hướng vừa rồi hai trong đó nhận ẩn nốt lùng tê. Tại ánh mắt của hắn nhìn gần dưới, lại một cái thất kinh nhỉ dạ từ bên trong lão đạo nghiêng ngả chố tới, muốn chạy trốn. Dạ Xà Mã Dư cười lạnh lần nữa hiện hiện, hắn chưa từng có tha hộ về rừng nhân tự. Bất quá, nhỉ dạ kia đã trốn ra công kích của hắn Phạm Vi. Dạ Xà Mã Dư không cần suy nghĩ, một cái nhảy vọt liền đem lẫn nhau khoảng cách rút ngắn. Nhỉ dạ kia cũng là loại sợ đầu hóc, vậy mà không có hướng phía Dương Quan đạo chạy, mà là chạy về phía gốc cây này cột trụ che trời. Khó được ra hỏa này muốn lợi dụng đại thụ Đến tránh né đường đường y gã tinh anh thượng nhận truy sát sao. Ngô Xuân, Dạ Xà Ma Tử khinh thường phun ra hai chữ, một tay hất lên ở giữa, một cây mảnh cơ hồ nhìn không thấy sợi tơ, đem đã trèo lên cổ thụ củ gạ nhì dạ cho chói chặt. Nhẹ nhàng kéo một phát, đáng thương vị này củ gạ chúng nhân, liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền thảm bị phanh thây. Dạ Xà Ma Tử còn chưa đã ngứa, hắn dạo bước vây quanh bị ngang eo chặt đứt chúng nhân trước, còn cho chuyện có hào hứng rựa vào cổ thụ ngồi xuống. Nhận chém ngang lưng cực hình người, Bởi vì trọng yếu khí quan còn liền tại trên thân, một lát còn không chết được. Nhưng nửa người dưới di thất, chú định hắn sống không được bao lâu. Hắn chỉ có thể ở kịch liệt đau nhức bên trong đau khổ rã rủa, cảm thụ được tử vong từng bước một tiếp cận, mà tinh thần sụp đổ. Dạ Xa Ma thích nhất ngồi xổm ở bên cạnh, si ngốc nhìn xem kiệt tác của mình tại trong thống khổ gào thét, tuyệt vọng. Bất quá, hôm nay hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, so thưởng thức thủ truyền kiếp bi thảm chết đi tới trọng yếu. Hắn chậm rãi đứng người lên, Có chút lưu luyến không rời nhìn xem tại vũng bùn trong nước bùn rẽ rùa ma quỷ, rút ra võ sĩ đao, lầm bầm nói, hôm nay tính là ngươi hảo vợ, bản đại gia còn có chuyện khẩn yếu xử lý, không có thời gian chờ ngươi. Một đao đâm xuống, kết thúc người kêu kêu rên. Nhưng lại tại dạ xa mà dư lòng từ bi thời gian, dạ xa mà dư dưới... trên mặt hiện ra kinh hãi vô cùng biểu lộ, hán toàn thân như bị xét đánh kịch liệt ru lên, sau đó túi đầu xuống, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn tim toát ra vật nô lên. Đó là một thanh có trung quốc đặc sắc binh khí giao nhọn, thép dòng đại đao. Nó phát huy ra không nhìn ngày khấu 25 phần trăm phòng ngự thủ tính, dễ như trở bàn tay đâm thủng dạ xà mà dạ thân thể. Khiến người ta không tưởng tượng được là, nó vậy mà quỷ dị từ đại thụ che trời bên trong đâm xuyên, đến mức có quen thuộc lưng tựa chướng ngại vật dạ xà mà dạ thẳng đến chúng chiêu, mới phát hiện cây đại đao kia tồn tại. Một tay nắm, đột ngột từ đại thụ che trời vỏ cây bên trong nổ ra, một chút tản nhẫn tùy tiện sẽ rách dưới đem ngụy trang thành vỏ cây ngụy trang, lộ ra diện mục thật sự, Vân Kỳ. Hết thảy đều là hắn mưu đồ đã lâu, ba trong đó nhẫn cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, dù địch xâm nhập. Nguyên Lai, like, Vân Kỳ tại nghị hội trong sảnh nói ra đối phó người, không phải người khác, chính là Dạ Sa Ma. Bất quá, căn cứ vào cụ gã bên này đối với Dạ Sa Ma hành tung căn bản không có đầu mối, cho nên kế hoạch phục kích liền áp dụng ngu xuẩn nhất biện pháp, phân tán phục kích Bởi vì củ gạ bên này vừa mới gặp trước nay chưa từng có trọng thương, bốn tên tinh anh thượng nhận vẫn lạc, dù nô cải cũng mắt bị mù, bởi vậy, bọn hắn không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Thế là, chỉ phái ra Hà Hình Bộ, nhưng Nguyệt Tạ vệ cửa cùng Vân Kỳ ba người, giống thất trúc báo ngựa nhạy cảm tính giác, đối với đề phòng y gạ đánh lén, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, bởi vậy đóng tại đại bản doanh. Mã Dương Viêm thân là nữ lưu hạng người, không thích hợp đóng vai trận đánh nhân vật. Dù bệệ thì càng đừng nói nữa. Chẳng lẽ củ gạ luân lạc tới muốn một cái tứ chi hoàn toàn không có túi khôn, đi đóng vai ám sát nhân vật? Bất quá, Vân Kỳ bởi vì chỉ là chúng nhân, liền tự thất xúc báo ngựa tự mình đã phê, để hắn chọn 3 tên trợ thủ phục kích. Nghĩ không ra Vân Kỳ không có chọn lựa gần với 10 người chúng một tuyến thượng nhẫn, mà là lựa chọn tại tinh anh chiến bên trong xung làm phá hồi chúng nhẫn. Sự thật chứng minh, Vân Kỳ lựa chọn chúng nhẫn, quả thật làm cho bọn hắn đóng vai phá hồi nhân vật. Cái này tại Vân Kỳ xui khiến dưới, Phản động công kích hai nhẫn ngay cả vừa đối mặt đều không có qua, liền bị dạ xả mà diệu sát. Mà còn lại cái kia trung nhẫn, kỳ thật cũng không phải là bởi vì sợ mà chạy trốn, hắn tại Vân Kỳ kế hoạch đang giả trang diễn một cái ám muội nhân vật, bất quá nghi dạ không phải võ sĩ, trong huyết mạch chỉ có không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành cấp trên giao cho nhiệm vụ, mà không phải vì cái gì không biết mùi vị vinh dự, đem tự thân áp đạo nhiệm vụ phía trên. Thế là, vị này trung nhẫn dựa theo Vân Kỳ chế định kế hoạch Dem Dạ Xà Ma dẫn vào Vân Kỳ trước đó chuẩn bị xong trong cái bẫy, đồng thời lấy chung nhẫn mình làm mồi nhử, lấy tính mệnh cho Vân Kỳ đổi lấy một lần cơ hội ngàn năm một nở. Thế là, Vân Kỳ tại trước đó đào xong cột trụ che trời trong động, vô thanh vô tức phục kích Dạ Xà Ma vị này địa gia người nổi bật. "Ngươi ám toán ta?" Dạ Xà Ma nghiến răng nghiến lợi, trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, so sánh bị một cái hạ người vô danh đánh lén đắc thủ cảm giác mất mát, trở nên chẳng ra sao cả. "Trái tim của ngươi đã bị ta quấy náo." Ngoan ngoan nhắm mắt nhận lấy cái chết, ta sẽ để cho ngươi ít thụ chút thống khổ. Vân Kỳ tại dạ xà mà dự bên thai nói nhỏ. Thật sao? Dạ xà mà dự khỏe miệng xẹt qua một cái đường cong, thay thế thống khổ biểu lộ đúng là tàn nhẫn. Đồng thời, Vân Kỳ bên này cũng là điểm giữ ở trong lòng vút qua, hắn phát giác được sự tỉnh tự hồ không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trưng 107, Liên Hoàn Kế. Theo lý thuyết, phía sau lưng yếu hại bên trong đau dạ xà mà dự. Lúc này vô luận như thế nào cũng vô pháp làm ra phản kích, chỉ có mau chóng từ đấm máu trong thân đào chạy ra cái này một lựa chọn. Nhưng nếu như dạ xà ma cái này cũng làm, sẽ chỉ rơi vào vĩnh viễn không ngừng truy đuổi bên trong. Tại nhanh nhẹn không thấp địch nhân trước mặt, ý đồ so tốc độ, còn lại là tại mình nếu hại thụ thương điều kiện tiên quyết, không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hắn sáng suốt lựa chọn phản kích. Cơ hồ cùng màu nâu nỉ dạ quần hòa làm một thể bí chế sợi tóc tại dạ xà ma tung dây thường chi thuật điều khiển dưới tự hành bung ra lượn vòng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quấn về phía ở vào dạ sa mạn công kích góc chết Vân Kỳ. Vân Kỳ giống như là sớm có phòng bị, cấp tốc rút đao lui lại, vậy mà Liều Mạng sau ba người vây quanh cột trụ che trời, thẳng tắp rút lui. Soát soát soát. Bí luyện chi dây thường cấp tốc đem cột trụ quấn quanh, xé rách. Vẹn vẹn đảo mắt công phu, viên này rừng rững ở nơi này mấy trăm năm đại thụ, chỉ ở mấy hơi thở, bị chia cắt thành khối gỗ. Đại thụ cũng đã mất đi căn cơ. Tại tiếng ầm vang bên trong ngã xuống. Dạ Sà Ma Di Che lấy vết thương xoay người lại, dùng nghiền ngậm thêm nhìn gần ánh mắt, đảo qua trên mặt đất bị cắt chém thành mấy chục khối thân cây. Ngươi cho rằng trốn ở thân cây bên trong liền vạn vô nhất thất sao? Ta tung dây thường chi thuật thế, nhưng là trong tộc lực sát thương lớn nhất công kích, liền xem như Á Huyên đại nhân, cũng là khen không dứt miệng, chỉ là một cái củ gạ chúng nhẫn, cũng nghiỵ cùng ta giao thủ. Dạ Sà Ma toát ra lãnh ngạo không tuấn một mặt, hắn có cái vốn để kiêu ngạo. Trải qua khổ luyện mà thành tung dây thường chi thuật, phối hợp trong tộc thế hệ tương truyền tóc bí luyện chi thuật, quả thực là phạm vi lớn lợi khí giết người tập hợp thể. Nếu không, A huyến cũng sẽ không đặc biệt để hắn gia nhập thiết kiến tổ kiểu gã hỏa ra khang chi hành bên trong. Bất quá, ra xa mà dư lánh nạo biểu lộ rất nhanh ngưng trệ, bởi vì tại rơi là tà trên đất gỗ bên trong, không nhìn thấy tên hướng kia gê tẩm trùng nhẫn thi thể, ngay cả vết máu đều không có tìm được. Chuyện gì xảy ra? Dạ Sạ Mạn rõ ràng cảm giác được tại mình phát chiêu trong nháy mắt, tên kia trung nhận rút lui đau lui lại, phương hướng khẳng định là hốc cây vị trí. Vậy chỉ có một khả năng tính, hốc cây không chỉ một, nó là trước sau còn thông. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông vì cái gì đối phương rõ ràng trốn hốc cây, lại tung tích hoàn toàn không có. Cái này một thuận lý thành chương suy luận, khiến Dạ Sạ Mạn cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Đối phương hiển nhiên không phải đợi nhàn trung nhận, không chỉ có lánh khớp dùng ba cái đồng liêu tính mệnh đổi lấy một lần đánh lén hắn cơ hội còn thông minh dự liệu được hắn bên trong đao sau cường lực phản kích. Cái kia quán thông trước sau hô okay, hề, nói rõ đây là một trận tỉ mỉ bày ra tốt cả bẫy. Dạ Sạ Mã lần thứ nhất cảm giác rắc được, một cái nho nhỏ chúng nhẫn, là khó như vậy quấn. Quả nhiên, tại cách đó không xa, Vân Kỳ đứng ở nơi đó, trong tay thép ròng đại đao chẳng biết lúc nào, đổi thành thường thấy nhất gọi, Cú nải. Ngươi làm như thế nào? Cha hỏi lại là Vân Kỳ. Hắn đối với vừa rồi một đao có 10 phần lòng tin chúng đích đối phương trái tim bộ vị, thế nhưng là, cho dù là tinh anh thượng nhẫn, nhận nặng như thế thương thế, cũng không có khả năng nghĩ dọa xả mà dạng này điểm nhiên như không có việc gì. Giống như vừa mới xuyên qua không phải trái tim, vẻn vẹn lá phổi. Vân Kỳ rời đi cụ gà trước, từng hướng tinh anh thượng nhẫn hỏi thăm qua, biết được ngoại trừ giống trượng trợ cùng trận ngũ lang hai cái này dị loại, chí mạng yếu hại bị thương, đồng dạng sẽ chết, nhiều nhất trước khi chết phản công hiểu ý không nghĩ tới mãnh liệt. Mà phổ thông không phải vết thương chí mạng, lấy tinh anh một cấp thượng nhẫn, ngược lại là có không ít bí pháp đem thương thế ngăn chặn, thậm chí Lâm Thời đem đau sốt giáp hậu bí thuật. Nhưng vấn đề là, dựa theo nguyên tắc kịch bản bên trong, Dạ Xạ Mã dư cũng không có hiện ra cái gì tự cứu bí pháp, liền bị Hà Hình Bộ cùng như Nguyệt Tạ vệ cửa cho liên thủ án toán. Có lẽ, kịch bản bị chủ thần tiến hành sửa chữa, lại hoặc là hắn lúc đầu có một bộ tự cứu bí pháp, chỉ là không cách nào chữa trị cái cổ bị vận gây chí mệnh tương thế. Dạ xa mà hiển nhiên không có giải hoặc nghĩa vụ, hắn gửi lệnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ đem mình bí mật tiết lộ cho ám toán ta thủ chuyến kiếp. Vân Kỳ cũng là thần sắc phát lệnh, đối phương hiển nhiên còn duy trì phi thường cường đại sức chiến đấu, chuyện này với hắn cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bất quá, sự tình phát triển đến nơi này, lại đi kêu gọi cứu binh thì đã trễ. Vì không cho tả vệ cửa cùng hà hình bộ đoạt công lao của mình, Vân Kỳ cố ý đem hai người an bài tại địa điểm phục kích rất xa vị trí cách. Bất quá Vân Kỳ cũng không có bởi vì ám toán thất bại mà ảo não, căn bản không có biểu hiện ra loại kia mua dây buộc mình, xấu hổ, chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thì không nói, vậy liền đem bí mật này biến thành vĩnh hằng đi. Biến thành vĩnh hằng. Dã Xạ Ma dử không rõ Vân Kỳ lời nói bên trong hàm nghĩa, đã thấy đối phương chống rông hướng bên cạnh thân huy động cú lại, làm cắt chém thế. Trong không khí truyền đến căng cứng sợi tơ đứt gãy tiếng vang, ba thanh nỉ dạ tiêu, nhưng từ Dã Xạ Ma đỉnh đầu bộ vị ném mạnh tới. Ngoan đó còn có giản dị cơ quan. Dạ xả mà dư không nghĩ tới đối phương bố trí đến mức độ này, tựa như đoán ra hắn sẽ ở bên trong đào sau đứng tại chỗ bất động đồng dạng. Vội vang ở giữa, hắn không kịp thao túng sởi tơ ngăn chặn đã gần trong gang tức ám khí, một tay che không ngừng chạy máu bên trong ngực, một bên cực lực nẹ tránh. Nhìn hắn lẫn mất chật vật, nghĩ đến ngực bên trong đào cũng không phải là không có ảnh hưởng đến hắn hành động. Tại dạ xả mà dư coi là thành công tránh thoát thời điểm, dưới chân truyền đến kịch liệt đau nhức cùng mắt cá chân xương bị kim loại răng cắn vào tiếng tách tách, lại làm hắn hét thảm một tiếng, cùng với chưa bao giờ có thất kinh. Kia là từ Dạ Xá Ma Tử mất đi nhẫn bản dập về sau, từ lúc chào đời tới nay lần thứ 2 lộ ra đẳng cấp này đếm được kinh hoàng. Tại hắn vừa rồi trốn tránh năng khí, chỗ đặt chân, một bộ mới tinh bắt gấu kẹp đem hắn một mực cố định tại nguyên chỗ. Trong cạm bẫy cạm bẫy. Lần này, Dạ Xá Ma Tử cũng không còn cách nào xê dịch thân hình, trừ phi hắn ngồi xuống đẩy ra ngay cả cự hùng đều khó mà tránh thoát bắt gấu kẹp. Thế nhưng là, chủ như bố chi đáng sợ như thế liên hoàn kế vẫn kỳ, lại thế nào khả năng cho hắn thông dong đẩy ra kẹp thời gian đâu. Đã lâu bà dẹt trực chỉ hướng bị kinh hoàng, sợ hãi, phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực hỗn loạn xộn rạ Samaaz. Súng ngồi lửa. Khi thấy họng súng đen ngòm, không biết phản thiết bị súng bắn kia là vật gì Dạ Samaaz toát ra tuyệt vọng biểu lộ. Vào niên đại đó, súng ngồi lửa uy lực đồng dạng chấn nhiếp đến lý dạ, cho dù lấy tinh anh thượng nhận thực lực, cũng chỉ có thể lấy tinh diệu tuyệt luân thân pháp Đi trốn tránh không thể địch nổi chỉ đạn công kích. Ta nói qua, liền để bí mật của ngươi trở thành vĩnh hằng." Vân Kỳ cười lạnh bóp cò súng. "Lần này, Dạ Xa Mã rốt cuộc minh bạch câu kia vĩnh hằng hàm nghĩa. Chỉ có người chết mới có thể giữ vững vĩnh hằng bí mật." Tại tiếng súng đại tác trong nháy mắt, bóng ma tử vong trong nháy mắt tràn ngập Dạ Xa Mã toàn bộ ý thức. Hắn nhớ tới Di Thất Nhẫn bản dập tiếng u uất, không cách nào thực hiện đối đồng đóng hứa hẹn, cùng không năng thủ lưỡi đao trước mắt thực lực kia có hạ. Lại rào hoạt đến có thể so với hổ ly củ gạ trung nhẫn. Châm rãi, ít nhất phải hoàn thành 3 cái tiếc nuối bên trong 1 cái. Dạ xá mà giánh mắt tuyệt vọng, tại bà dẹt chuyên dụng đạn đánh vào thân thể trước 1 giây, bị quyết tuyệt thay thế. Trước 108, tung dây thừng chi thuật. Do lốc giết, dạ xá mà giúp toàn thân cao thấp nhanh chóng tràn ngập lên lực lượng mánh liệt, vô số ẩn tàng, quấn quanh ở cánh tay hắn, đùi, hộ hoàn bên trong bí luyện tia, tại lực lượng kích lực dưới, như được trao cho sinh mệnh. Lúc nào ở giữa, bốn phương tám hướng, toàn phương vị hướng phía từng cái góc độ quét sạch mà đi. So với trước đó Dạ Xà Ma Dư bên trong dao sau phản kích, không biết phải nhanh bao nhiêu. Đến lúc này nơi đây, Dạ Xà Ma Dư không muốn mạng đem lực lượng quán chú tại vô số tia bên trên. Chớ nhìn hắn thao túng giống như rất đơn giản, kỳ thật mỗi một từng tia từng tia bên trong, đều cần đem đối ứng lực lượng đến đối với nó tiến hành điều khiển. Đây là một kiện cực kỳ tiêu hao nguyên khí điều khiển, y gã trong tổng Cung Liển Dạ Sa Mạn cùng Á Huyên có thể đạt tới tiêu chuẩn. Lần này toàn diện bạo, toàn bộ rừng trong nháy mắt lọt vào tai họa ngập đầu. Cây cối rầm rầm ngã xuống, đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm núi đá cũng bị vô số tia cắt chém thành đá vụn mảnh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia đối đá hoa cương thoải mái lâm ly cắt chém thủ đoạn, liền biết tại bậc này không gì không biết cắt chém trong gió lốc, liền xem như thượng nhẫn, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Về phần tình anh thượng nhẫn, như thế nào không có khinh địch, có lẽ còn có một tia sống sót hy vọng. Dậm Dạm Sơn dã tiểu lâm trở nên tĩnh lặng lúc, rơi xuống dạ xà ma trong mắt là vùng đất bằng phẳng. Đây là vừa rồi dậm dạm tiểu lâm sao? Từng cây trăm năm đại thụ, thành đến không hết khối gỗ cùng mảnh gỗ vụn, núi đá hóa thành một mịt. Đơn giản chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm bốn chữ để hình dung. Dạ xà ma một chiêu tung dây thường chi thuật, vậy mà tại trong chớp mắt cải biến một chỗ hình dạng mặt đất địa hình. Đáng sợ nhất thuật, không thể địch nổi sát chiêu. Một chiêu này, tên là tung dây thường chi thuật. Do Lốc Giết Lúc trước không có tại lớn ngự chỗ trước mặt thi triển, một là bởi vì một chiêu này uy lực quá lớn, thi triển yếu quyết ở chỗ tập trung lực lượng toàn thân, đem trên thân thể mỗi một chỗ ẩn tầng kia dây thường đen toàn bộ ngoại phóng, diện tích bao trùm mảng lớn, có thể nói là toàn phương vị không góc chết công kích, thậm chí bởi vì điều động lực lượng lớn ra dã xạ ma dư không chế, cho nên một chiêu này một khi thi triển đi ra, ngay cả chính dã xạ ma dư cũng khó có thể dự đoán. Tại lớn ngự chỗ trước mặt thi triển, sợ là ngay cả lớn ngự chỗ bản nhân Tổ tiểu gà hỏa ra khang, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà cái thứ hai không dễ dàng thi triển nguyên nhân. Ở chỗ một khi sử xuất, chính là gặp sinh tử, phán thắng bại. Bởi vì điều động toàn thân mỗi một tất lực lượng, thi triển qua về sau, giả xa mà giữ cả người toàn thân bất lực, trong thời gian ngắn không còn có khí lực sử dụng tung dây thường thuật. Lần này, giả xa mà giữ tựa hồ phát giác được bị khởi động hình cung đường đạn thuật bạ dẹn đạn, vô luận như thế nào cũng né tránh không kịp. Dị dạ bản năng để hắn lựa chọn đồng quy vu tận chính xác cách làm. Chỉ một điểm này, Dạ Sạ Mã trở thành y gã tinh anh thượng nhẫn, tuyệt không phải may mắn. Ha ha ha ha, bảo ngươi cơ quan tính toán tương tận, cũng có liệu ta cái này không khác biệt không góc chết tuyệt sát lợi hại đi. Dạ Sạ Mã hưng phấn sau khi, mở ra muốn cười to. Nhưng há miệng, miệng lớn đỏ tươi huyết tương tuôn ra. Dạ Sạ Mã lúc này mới cố ý thức túi đầu xuống, chỉ gặp chỗ ngực một cái lớn chừng quả đấm huyết động, xuất hiện bên phải bên cạnh ngực vị trí. Vết thương là to lớn như thế, đến mức từ chính diện đều có thể xem đến phần sau cảnh tượng. Coi như phía bên phải không phải Dạ Xà Ma bên trái tim yếu hại vị trí, cái này một quán chú văn kỳ đại lượng thủ bút một thương, đơn giản dùng giữ tận đáng sợ để hình dung, muốn không chết cũng khó khăn. Nguyên Lai, like. xuống ngồi lửa lợi hại như vậy. Dạ Xà Ma lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, toàn bộ thân thể giống như là trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, cũng không còn cách nào ủng hộ lên thân thể của hắn, như bồn nhão tê liệt ngã xuống sùm dưới. Nhưng lại tại hắn ngã xuống một sát na, Dạ Xa Mạn hai mắt kinh hãi trừng ra. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại khoảng cách Vân Kỳ lúc đầu đứng thẳng chỗ không xa, một con trắng loản bản tay từ mặt đất rũ ra, sau đó tại một chảo khẽ trong dưới, Vân Kỳ bản tôn vậy mà từ lòng đất chui ra. "Ngươi, ngươi vậy mà?" Dạ Xa Mạn vừa kinh vừa sợ muốn hô lên tiếng đến, lại bị trong cổ phun trào huyết thủy ngăn chặn. Hắn thương quá nặng, mặc dù vừa rồi một thương kia sắc thực không có trúng đích trái tim của hắn, thế nhưng là Tạo thành lớn trùng quả đấm đáng sợ huyết động, liền xem như tinh anh thượng nhẫn, cũng không có khả năng ủng hộ được quá lâu. Dạ Xà Ma Dật lần này thật tuyệt vọng rồi, cũng minh bạch đối phương là như thế nào tại toàn phương vị tuyệt sát trong công kích sống sót, vốn kỳ tại trước đó dự phán Dạ Xà Ma Dật hết thảy có khả năng nhất làm ra hành động, từng bước một thiết kế tốt hốc cây đánh lén, lui lại né tránh dây thường đen, cắt đứt ám khí cơ quan bức Dạ Xà Ma Dật trốn đến bắt gấu kẹp, súng mùi lửa công kích, đem Dạ Xà Ma Dật từng bước một dụ nhập tử cục bên trong. Thậm chí ngay cả hắn sau cùng cuồng bạo phản kích đều tính. Toán ở bên trong, một cái nho nhỏ di động, liền khiến cho Dạ Xà Mã Dĩ lấy làm tự hào tuyệt chiêu, Tung dây thường chi thuật. Gió lốc giết trò phá giải rơi. Một vòng chụp lấy một vòng, không chỉ có dự phán đến hắn hành động, ngay cả hắn Tung dây thường chi thuật đều tính ra hoàn mỹ vô khuyết. Dạ Xà Mã Dĩ lần thứ nhất cảm thấy, mình lần này thua tâm phục khẩu phục. Vân Kỳ không có lập tức đi tới, mà là triển khai bàn tay, nhìn về phía lòng bàn tay. Ở nơi đó, Một viên củ núi bị dây thường đen cắt chém thành 7-8 đoạn. Không hổ là Dạ Sa Ma, dây thường đen công kích đơn giản chính là hết thệ sinh vật khất tinh, coi như ta có nạ nổ sinh hóa trùng tự lành năng lực, một khi bị vừa rồi giăng khắp nơi dây thường đen trung đích, cũng khó có thể khôi phục. May mắn, ta không có đánh giá thấp thực lực của ngươi. Vân Kỳ tự mình lẩm bẩm, cũng mặc kệ Dạ Sa Ma nghe không nghe thấy. Vài giây đồng hồ về sau, Dạ Sa Ma đình chỉ hô hấp, tại cổ họng của hắn chỗ, cằm đen nháy sáng thép dòng đại đao. Ngay tại Vân Kỳ chuẩn bị nhặt lên rạ xạ mà rơi xuống chìa khóa ban tường lúc, sau lưng truyền đến một trận bước chân khởi động lá cây tiếng vang. Vân Kỳ vội vàng nhặt lên chìa khóa, không kịp mở ra liền ném vào hẻ rạ địa phía trong, đang chuẩn bị quay người xem xét, khóe mắt liếc qua lại bắt được một tia mất tự nhiên màu đỏ sẫm. Đó cùng máu tươi dung hợp lại cùng nhau đỏ sẫm, tại Vân Kỳ bên mặt góc độ, mới có thể phát giác được nó tràn ra tươi yếu ớt kia sáng. Vân Kỳ không khỏi khẽ giật mình, tay lại xo so tư duy nhanh một bước hành động đem nằm tại huyết thủy bên trong dị vật nhặt, ném vào hẻ dạ địa được bên trong, ngay cả vật kia là cái gì chưa kịp xem xét. Lúc người đến hoàn toàn sau khi xuất hiện, Vân Kỳ thở ra một cái. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Như Nguyệt tạ vệ cửa cùng Hà Hình Bộ. Các ngươi không phải trú đóng ở cách nơi này hơn 10 dặm địa phương sao? Tại sao chạy tới rồi? Không sợ thả chạy dạ xạ mà sao? Vân Kỳ vừa cười vừa nói, tạ vệ cửa dùng cặp kia từ đầu đến cuối híp lại con mắt. Nhìn một chút trên mặt đất còn chưa chết thấu giả xa mà dự, bình tĩnh nói ra, giả xa mà dự đều chết dưới tay người, chúng ta cần gì phải đau khổ ông cây đợi thỏ đầu. Hà hình bộ thì biểu hiện giật mình rất nhiều, tại trong lòng của hắn, vân kỳ là điện hình trung nhẫn, mặc dù tại ngạc cẩn hương chi chiến bên trong không còn có tại bọn hắn biểu hiện, nhưng cái kia nhiều nhất là thể hiện tại mưu trí tính toán bên trên. Coi như thất trúc báo mạt lệ cho hắn phân phối ba tên trung nhẫn hiệp trợ, nhưng cùng là tình anh thượng nhẫn hình bộ biết co như cho Vân Kỳ lại nhiều gấp 10 nhân mã, cũng bắt không được Dạ Xà Ma. Hà Hình Bộ nhìn thấy Dạ Xà Ma thi thể phản ứng đầu tiên, trong lòng tự nhủ nói, có phải hay không ba vị trung nhận hỗ trợ? Hắn là nhanh mồm nhanh miệng người, tâm đến miệng há to, cùng với ngươi trung nhận đâu? Chương 109, thủ thế. Vân Kỳ dùng nặng nghề giọng điệu nói ra, "Ngươi xem xét, nơi này đều bị Dạ Xà Ma san thành bình địa, ba vị trung nhận huynh đệ đã tận bọn hắn toàn lực." Hà Hình Bộ trầm mặc không nói. Như nguyệt tạ vệ cửa ngược lại là cái gì ưu thương, hắn thấy, Ni Dạ cùng Ni Dạ ở giữa đấu tranh, vốn là tàn khốc giống như tu la địa ngục. Lấy ba vị trung nhân tính mệnh, đổi lấy một cái ỷ gạ tinh anh thượng nhẫn, kiếm buồn không lỗ. Tạ vệ cửa nói ra, trở về đi, nơi này hậu sự liền giao cho hạ nhẫn đến xử lý, a, nhớ kỹ mang lên dạ sa ma đầu. Ta nghĩ tổng bộ nơi đó ngươi không giao ra tính thực chất chứng cứ, bọn hắn là sẽ không thừa nhận là ngươi xử lý dạ sa ma. Cú gạ vạn cốc tổng bộ Nghị hội sảnh. Không biết đốt đi bao lâu nước canh, tại nhiệt độ cao hạ sôi trào, thanh xuân Mỹ lệ dương viêm tiểu thư, tỉ mỉ vì nửa nằm trùng dù bệ ẹ e múc bên trên một bát ngon vô cùng kiên canh cá. Chớ xem thường chén này không đáng chú ý canh cá, phải biết, kiên cá sinh ra từ Hải Dương, đối với ở vào nội lục Vạn Quốc mà nói, hải sản giá trị trí ít so duyên hải vượt lên lăn lộn mấy vòng. Tại Vạn Quốc, chỉ có củ gạ cao tầng mới có thể hưởng thụ một chút kiên canh cá Mỹ vị. Dù bệ ẹ e không có hai tay lại tự nhiên dùng ngực cơ bắp xảo diệu đem canh cá giữ thăng bằng, chậm rãi đưa vào trong miệng. Lật nấu đường sữa tươi trắng loãng canh cá, vị chua tan đêm mưa lạnh lẽo, làm ra không tưởng tượng được công hiến. Cái kia gọi Vân Kỳ trung nhẫn, hắn kế hoạch phục kích có thể thành công hay không? Nhìn xem say xương ngon lạnh hưởng dụng kiên canh cá du bệệ, e, Dương Viêm duy trì thủ nữ ngồi quỳ chân tư thế, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Thất trúc báo ngựa không một lời ngồi nghiêm chỉnh, trực tiếp bỏ qua Dương Viêm tra hỏi. Du bệệ e đem trong chén canh cá uống cạn, Thân thể khẽ run lên, chén gỗ trên không trung sẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi vào dương viêm ngồi quỷ chân trước địa phương. Lực đạo này vận dụng chi xào rượu, có thể thấy được luồng đốm. Kế hoạch bản thân không có vấn đề, chính như hắn lời nói, phục kích giả xả mà dự là chúng ta duy nhất có thể đem lẫn nhau trên lệch rút ngắn cơ hội. Vấn đề là, dù bệ ẹ e dừng một chút, tại dương viêm con mắt đẹp nhìn chăm chú, chậm một hơi, nói, vấn đề là, nhiệm vụ của lần này từ vân kỳ bản nhân tham d Mặc dù có ba tên trung nhẫn phụ tá, vạn nhất thật gặp gỡ giả xa mà dị, chỉ sợ khó thắng trước trách lớn, mà lại giữ nhiều lành ít. Người cũng thấy như vậy sao? Thất chúc báo mã đại nhân. Dương viêm nhìn về phía hai mắt nhắm chặt báo ngựa. Thất chúc báo ngựa tại củ gạ bên trong địa vị không hề tầm thường, từ quan hệ mó mụ xem xét, hắn lạt dù nổ cái cứu cứu, từ ra thất truyền thừa xem xét, thất chúc nhất tộc có chuyển kỳ quá khứ, thực lực càng là cùng củ gạ bản ra không kém bao nhiêu, bằng không. Cường thế của gã đạn chính cũng sẽ không cùng Thất Hạ gia kết làm quan hệ thông gia. Mà lại, Thất Hạ gia còn có một môn đáng sợ năng lực, ngay cả Củ Gà đạn chính đều kính sợ ba phần năng lực. Tóm lại, Thất Trúc báo ngựa tại huyết thống, gia thế, thực lực ba phương diện không thể bắt bẻ, tại Củ Gà đạn chính mất đi, dù nó cái hai mắt mũi bất lợi tình huống dưới, hắn là duy nhất có thể lấy dẫn mọi người đi hướng khốn cảnh nhân vật lãnh tụ. Báo ngựa cho mình múc bên trên một bát canh cá, không có uống, mà là nhẹ nhàng thổi khí đem canh cá mùi thơm cùng nhiệt lượng thừa mang cả phòng đều là, sau đó hắn mở miệng, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, một cái ngay cả ỷ gã toàn tộc đều không làm gì được nị dạ, sẽ ngu xuẩn đến đem tính mạng của mình đưa vào trong tay địch nhân hay sao? Báo Ngựa giọng điệu cứng rắn nói ra, đại môn vừa mở, người chưa tiến đến, một âu màu đen chi vật từ không trung ném ra ngoài, rơi vào ba người trước mắt. Kia là một khỏa dính máu đầu người, mặc dù đầu người rất lạ lẫm. Nhưng ba người vẫn là ngay đầu tiên bên trong liên tưởng đến chủ nhân của nó. Dạ Sa Ma cấp. Ba người châm miệng một lời. Không sai. Như Nguyệt Tạ vệ cửa đi đến. Theo sát mà tới còn có hình bộ cùng Vân Kỳ. Vân Kỳ tại trở thành không xong khả năng hoàn thành nhiệm vụ về sau, rốt cục tại chính thức trên ý nghĩa đến cù gã cao tầng tán thành, cũng trở thành cù gã trong lịch sử vị thứ nhất lấy trung nhẫn tư cách thu hoạch được tiến vào cù gã quyết sách vào người. Có thực lực cam đoan. Vân Kỳ đối với tại củ gạ đằng sau hành động quyết sách phương diện, có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Hắn không mất cơ hội cơ phân tích trước mắt củ gạ vạn cốc ở vào tuyệt đối thế yếu, cho dù hắn vô cùng trả giá thật nhỏ xử lý giả sa ma dự, cũng y nguyên khó mà thay đổi địch mạnh ta yếu cục diện. Thế là, hắn đưa ra lấy thủ thay mặt công chiến thuật. Cái gọi là thủ, chính là yên lặng đợi tại củ gạ vạn cốc, chờ đợi ý gà người mình đưa tới cửa. Sau đó lây sân nhà ưu thế Đối tụy tiến tiến vào ỉ gà người xâm nhập tiến hành nghiến ép thức phản kích, thẳng đến đối phương giai đoạn trước tích lũy ưu thế đang chủ động tiến công bên trong hao tổn hầu như không còn. Chú ý không tệ, thế nhưng là, dựa vào cái gì ỉ gà người sẽ dựa theo ngươi bố trí, tự chui đầu vào lưới tiến vào ngươi thiết kế cả bẫy. Đưa ra dị nghị chính là hà hình bộ, cho dù tận mắt thấy vân kỳ lấy lực lượng một người xử lý không ai bị nổi dạ xà ma dạ xà ma cường đại từ cả dù ạ kỳ cả giờ trong miệng đại khái hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn là đối với cái này chiến thuật biểu thị hoài nghi. Y gà nhất tộc đồng dạng có được khả kính sợ trí giả, thế nhưng là, có chút mưu lược, cũng không phải là bọn hắn biết bất lợi, liền có thể tránh khỏi. Đừng quên, dù nổ cả thiếu ra bên trong 7 đêm mủ, dược tính chỉ có thể duy trì 7 ngày, chúng ta biết, y gà người không có khả năng không biết. Cho nên, ta dám khẳng định, y gà người so với chúng ta càng sốt ruột. Mà lại đừng quên một điểm, lớn ngự sở hạ tới nhẫn bản dập hết thể 2 tấm hiện tại toàn bộ đều tại trong tay của chúng ta, phía trên không phải rõ ràng viết, cẩm phương pháp này thiếp đến trời thủ các viết kiến người, vì nhận pháp quyết đấu cuối cùng thắng được người. Mặc kệ bởi vì điểm nào nhất, y gã không thể không chủ động xuất kích, hoặc là ám sát dù nội cải thiếu gia, hoặc là cướp đoạt nhân B. Hàn dập, mà càng nhiều thì là cả hai đều có. Vân Kỳ phân tích nhịp nhàng ăn khớp, đám người nhao nhao gật đầu, ngay trong bọn họ cũng không phải là không có người nhìn ra y gã không thể không đến lý do chỉ là không có Vân Kỳ thấy thấu triệt như vậy cùng ngay ngắn rõ ràng. Thế là, trải qua lại một phen thảo luận, cuối cùng, cụ gã cao tầng quyết định, từ dưới thuộc nghị dạ an bài các loại cạm bẫy cơ quan, bố trí các loại mai phục, chờ đợi ỷ gã tự chui đầu vào lưới. An bài xong hết thảy, loại này quyết định cụ gã sinh tử tồn vong hội nghị xem như tuyên bố kết thúc. Trước khi đi, Vân Kỳ còn đặc biệt chú ý một chút tấm kia thuộc về cụ gã nhãn băng hàn dập, kỳ quái là, dạ xá mà danh tự cũng không nghĩ những người khác như thế tự động xoa một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ, kỳ quái nhẫn bản dập. Vân Kỳ hướng phía đại môn đi đến, nhưng trong lòng một trận xoắn xuýt, giống như bỏ sót cái gì vật rất quan trọng, hoặc là tin tức, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Trở lại mình lâm thời chỗ ở, Vân Kỳ đem kiên cố cửa gỗ che lại, bên trên cái chốt. Hoàn thành cái này một hệ liệt tiểu động tác về sau, hắn phấn chấn lấy ra hai kiện đồ vật một thanh ngân sắc chìa khóa cùng một thanh huyết sắc chìa khóa. Không sai, xử lý dạ sa ma Vậy mà rơi xuống hai thanh chìa khóa, vẫn là nhan sắc không đồng nhất chìa khóa. Chương 110, rút ra ban thượng. Cái kia thanh ngân sắc chìa khóa còn chưa tính, dù sao cũng là thế giới này đỉnh cấp cao thủ rơi xuống ban thượng. Thế nhưng là, cái kia thanh hiện ra hào quang màu đỏ sẫm chìa khóa lại là chuyện gì xảy ra đâu? Vân Kỳ thử đem huyết hồng sắc chìa khóa nắm ở trong tay, từ hệ thống thông tin tức biết được, kia là đem gọi là huyết tinh chìa khóa đạo cụ. Huyết tinh chìa khóa. Vân Kỳ nhìn xong tên, không khỏi nhíu mày. Hạn lực chỉ có tại giết chết luân hồi giả mới có cơ hội tuân ra huyết tinh chìa khóa. Đương nhiên, huyết tinh chìa khóa tuân ra nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện, tỉ như hệ thống cho phép luân hồi giả ở giữa giết chóc lẫn nhau tình huống, dưới mới có tỉ lệ nhất định rơi xuống. Nơi này là trận doanh đối kháng, ngược lại là thỏa mãn rơi xuống yêu cầu cơ bản, nhưng vấn đề là Dạ Xà mà giữ là nhân vật trong kịch bản, mà không phải luân hồi giả, làm sao có thể rơi xuống huyết tinh chìa khóa đâu? Trước mặc kệ nó, mở ra lại nói trước mở ra ngân sắc chìa khóa, lúc triệu hồi ra ngân sắc bảo dương lúc, Vân Kỳ biết, lần này mưu kế của mình xem như triệt để thành công. Ở trong không gian, thu hoạch được nhân vật trong kịch bản trợ giúp mà tuân ra chìa khóa, thường thường muốn đánh một chút chiết khấu, về phần đánh ghê nhiều ít, căn cứ ngươi chiến đấu bên trong nỗ lực cống hiến nhiều ít mà định ra. Đây chính là vì cái gì Vân Kỳ không có lựa chọn thượng nhẫn cùng đi đạo lý. Dù sao lấy dã sạ mạn cái kia kinh khủng tung dây thường chi thuật lực sát thương, Trung nhận thượng nhẫn tại cao tổn thương dây thường đen công kích đến không có bất kỳ cái gì phân biệt, thế là hắn lựa chọn đẳng cấp hơi thấp chúng nhẫn. Vệ phần hạ nhẫn, loại này đẳng cấp tồn tại chỉ sợ ngay cả hướng dẫn dạ sa ma tiến vào hắn dự thiết tốt cảm bẫy đều có chút khó khăn. Xử lý dạ sa ma, toàn bằng nhu lực, ba tên trung nhẫn cống hiến bị mặc định của hệ thống là không, lúc này mới triệu hồi ra mang ý nghĩa ngân sắc kịch bản đạo cụ ban thưởng bảo dương. Ngươi thu hoạch được tiểu kim phán ba mai, nhất định trọng lượng kim tệ Ngươi thu hoạch được giá trị giới một viên. Ngươi thu hoạch được nhẫn thuật quyển trục một chương. Tiểu Kim Phán, văn lục 4 năm, năm 1595, tổ cự gạo họa gia Khang được tổ rủ tổ Mị Hải ổ xỉ cho phép, diễn thành kinh đô sau dãy Leo Chỉ riêng lần, núi Kỳ Trang Tam Lạng, tại e Đỏ, tuấn sông bắt đầu lúc, lại xưng là võ tầng phán, tuấn sông phán, trọng lượng là 4. 7, 137509 khắc, mỗi mai tiểu kim phán có thể hướng không gian hối đoái 1000 luân hồi điểm. Giá trị giới Tàn cấp e ngân sắc kịch bản trang bị, giả xa mà đem bị gạ bí luyện dây thừng đen sợi tóc nuốt ở bên trong, nhưng theo đeo người ý thức, tự do lôi ra. Ban đầu bắn ra khoảng cách vì 5 mét. Đánh giá, dùng hy hữu giã thu dầu trơn, tăng thêm dị bẩm thiên phu nữ tử tóc dài bí luyện mà thành dây thừng đen, cứng rắn độ có thể so với cường độ cao tơ thép, lại tính bền dẻo mười phần, người đáng giá có được. Nói rõ một, bởi vì bản đạo cụ vì giả xa mà người yêu đom đóng tự tay chế tắt tín vật đinh ước. Trong giới chỉ dung nạp dây thường đen sợi tóc chỉ có dài 10m độ. Trừ phi ngươi đạt được đối giới một nửa khác, ngươi đem cải biến dây thường đen sợi tóc có hạn bất lợi. Nói rõ hai, bán ra tới dây thường đen vì thẳng tắc quy tắc, trừ phi ngươi phối hợp nhận thuật, tung dây thường chi thuật, nếu không khó mà phát huy ra giá trị giới toàn bộ uy lực. Tung dây thường chi thuật, cấp C nhận thuật quần trụ, nên năng lực là dạ xạ ma đặc hữu nhận thuật, có thể tùy ý điều khiển loại dây thường loại đạo cụ bất luận cái gì đi hướng, công kích hình thức. Nói rõ Bản năng lực thuộc về vì chức nghiệp kỹ năng, ngươi nhất định phải hoàn thành lý dạ chuyển chức nhiệm vụ, trở thành một chân chính lý dạ, mới có thể có đến học tập nhận thuật quyền hạn. Tuân gia đồ vật không tệ, bất quá cùng Vân Kỳ chỗ mạo hiểm, cũng có chút không tương xứng. Ba cái giá trị 1000 điểm tiểu kim phán, một cái chỉ có thể bắn ra 5 mét sợi tóc chiên nhẫn, vẫn là cái tàn phá phẩm, một chương không cách nào học tập nhận thuật quyền chủ. Vân Kỳ thấy thế nào, đều cảm thấy mình bị chủ thần hung hăng đùa nghịch dừng lại. Nhất là tấm kia nhận thuật quyền chủ còn nhất định phải hoàn thành nhiệm dạ chuyển chức mới có thể học tập. Nếu như vẹn vẹn tham khảo dạ sa mạn cái kia điều kiện dây thường đen thần hộ kỳ kĩ tiêu, vân kỳ thật là có điểm xúc động đi hoàn thành nhiệm dạ chuyển chức nhiệm vụ. Thế nhưng là, hắn nhưng không có quên, mình đã là thân phụ nghề nghiệp luân hồi giả, tại thí luyện nhiệm vụ bên trong, đạt được dựng thẳng cơ ưu ái, trở thành dựng thẳng cơ môn đồ, thu hoạch được duy nhất một cái chức nghiệp kỹ năng, cứu rỗi. Chức nghiệp cùng hệ thống, dị năng đều là không cách nào lặp lại lấy được, hiện tại Vân Kỳ mang một cái vô dụng cứu rơi kỹ năng, bắt đầu âm thầm hối hận mình hợp lý sơ quyết định có phải hay không quá qua loa. Dù sao, cái kia nhiệm vụ tập luyện độ khó mặc dù không nhỏ, nhưng so với đằng sau hắn kinh lịch từng cái chính thức nhiệm vụ khảo nghiệm đến, có vẻ hơi tiểu vu gặp đại vu. Đáng chết, sớm biết muốn đi vào nhị dạ thế giới, lúc trước liền không nên vội vàng đem chuyện trước hoàn thành hoàn thành. Vân Kỳ hối hận cũng không phải là không có đạo lý. Theo thế giới nhiệm vụ khó khăn không ngừng tăng lớn, các loại cường lực chức nghiệp dần dần buộc lộ tài năng. Mà lại, Vân Kỳ từ không gian giải được, hoàn thành chuyển chức về sau, lấy được chức nghiệp kỹ năng cũng không chỉ có một. Tỷ như nhị giả chuyển chức đi, hoàn thành nên nghề nghiệp nhiệm vụ về sau, không chỉ có thể học tập lực sát thương biến thái tung dây thường chi thuật, còn có thể học tập cái khác nhẫn thuật. Ý vị này Vân Kỳ chỉ cần giết chết đủ nhiều Iganiza, liền có thể thu hoạch được đại lượng chức nghiệp kỹ năng. Mà chức nghiệp kỹ năng ban đầu kỹ năng cách bao lớn năm cái, đồng thời còn có mở rộng chỗ trống. Một chương đối ta vô dụng quyển trục. Bất quá vẫn là giữ lại, không chừng Helena hoặc là thiết phong vận khí tốt, hoàn thành nhiệm dạ chuyển chức nhiệm vụ cũng khó nói. Mặc dù Vân Kỳ không biết nhiệm dạ chuyển chức nhiệm vụ trải qua, nhưng nơi này nếu là nhiệm dạ thế giới, muốn tìm tới nhiệm dạ chuyển chức cũng không phải là việc khó gì. Do nấy, nên mở ra viên kia huyết tinh chìa khóa. Vân Kỳ tại thất vọng qua về sau, đối với còn lại chìa khóa, ngập ngẽo mãnh liệt chờ đợi. Ngươi mở ra huyết tinh chìa khóa, vì những thứ khác luân hồi giả bị Dạ Sa Ma giết chết sau rơi xuống đạo cụ, tại Dạ Sa Ma dị lòng hiếu kỳ phía dưới nhặt lên. Bởi vì nên chìa khóa cũng không phải là thông qua ngươi trực tiếp tuôn ra, ban thưởng đem suy yếu một nửa. Nhìn đến đây, Vân Kỳ treo lên tâm rơi xuống hơn phân nữa, mặt mũi tràn đầy thất vọng cười khổ. Còn tưởng rằng là vật gì tốt, lại là cái giống ruột bánh trôi nước. Thất vọng thì thất vọng, nhưng đồ vật vẫn là phải mở. Mây từ trở xuống tuyển hạng bên trong tự chủ rút ra một hạng ban thưởng. Rút ra ban thưởng 1, luân hồi điểm, ngươi kế thừa trên người người chết một nửa luân hồi điểm, bởi vì suy yếu một nửa không gian quy tắc, ngươi chỉ có thể kế thừa 25%. Rút ra ban thưởng 2, trang bị, ngươi ngẫu nhiên kế thừa trên người người chết mang theo trang bị một kiện, bởi vì suy yếu một nửa không gian quy tắc, ngươi kế thừa ngẫu nhiên trang bị đánh giá tự động hạ xuống một cấp. Nói rõ, tức rút ra xong cấp dế trang bị, ngươi tốt nhất chỉ có thể đạt được cấp dế trang bị, hết thảy thuộc tính sẽ có chỗ điều chỉnh hạ xuống. Rút ra ban thưởng 3, đạo cụ, ngươi ngẫu nhiên kế thừa người chết hệ dạ điệp nửa đường cô ba kiện, bởi vì suy yếu một nửa không gian quy tắc, ngươi chỉ có thể kế thừa 2 gian ngẫu nhiên đạo cụ. Rút ra ban thưởng 4, kỹ năng, ngươi ngẫu nhiên kế thừa người chết thành kỹ năng kỹ năng một cái, xác suất thành công 10%, thành công của ngươi xuất bị không gian quy tắc cắt giảm, trước mắt còn lại 5%. Chương 111, điểm tích lũy hồi đối, thượng. Ngươi nhị dạ đạt cấp nhận áp chế không cách nào thu hoạch được tài liệu tương quan. Nhìn xem hệ dạ điện phản hồi tin tức, Vân Kỳ triệt để bó tay rồi. Một cái công tác tiếp đại lão đầu, đẳng cấp còn ở phía trên hắn, chẳng phải là nói, trước mắt hình dáng không gì đặc biệt lão giả, ít nhất là một thượng nhẫn. Bất quá, Vân Kỳ rất nhanh chú ý tới dàn nhị dạ trước ngược hình dáng trang sức, kia là một cái hết sức quen thuộc đồ án, hắn ngay lập tức đem trước mắt nhìn thấy chi vật, cùng tại ủy gã Tam Bảo Thai nhị dạ liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn hiểu thông suốt lão giả chân thực thân phận trên danh nghĩa nhẫn. Hẳn là lão giả lâu dài phụ trách hậu cần công việc, không có công lao cũng cũng có khổ lao, cũng liền đặc biệt ban hắn một cái trên danh nghĩa nhẫn, mạo xưng mạo xưng mặt mũi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Vân Kỳ vừa rồi tâm tình tiêu cực đạt được một chút bình phục. Căn cứ lão giả giới thiệu, điểm tích lũy tác dụng không là bình thường lớn. Bởi vì củ gà ở vào phòng bế trong sân cốc, ngoại giới lưu thông tiền bạc, tại vạn cốc không thể nói vô dụng, chí ít không phải lưu thông tiền tệ. Mà chân chính lưu thông tiền tệ thì là điểm tích lũy. Điểm tích lũy không chỉ có thể từ binh khí phương bên trong hối đoán ngươi cần trang bị, đạo cụ, ngay cả ngươi mỗi ngày nhất định đồ ăn, nuôi ăn, nuôi thuốc lá, thậm chí cùng loại với thuốc kích thích dưỡng hoàn đều bao quát ở bên trong. Đây cũng là củ gạ của tầng khống chế cùng vững chắc vạn cấp kinh tế, quân sự địa vị mà bảy quy định. Nhìn qua, cái này một quy định tho kệ cùng nguyên thủy bộ lạc tương tự, nhưng tinh tế tưởng tượng, Vân Kỳ vẫn là cảm nhận được củ gạ cao tầng cơ trí. Chí ít Làm như vậy dễ dàng cho bọn hắn tốt hơn thống trị toàn bộ vạn cốc. Hai ngày này, thông qua đối củ gạ phổ thông thôn dân, không phải cắt chiến lực lượng, tiếp xúc, Vân Kỳ đại khái hiểu rõ vạn cốc cái này ở vào nửa ngăn cách trạng thái thôn xóm, mỗi ngày tiêu hao lương thực, đơn giản dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nhẫn thôn làm cổ đại Nhật Bản một cái đặc thù đơn nguyên, thừa hành lấy lấy toàn diện quân sự hóa làm tiêu chuẩn thôn xóm. Đối với chân chính nghị dạ, Nhẫn thôn nỗ lực lương thực cung cấp là phi thường hậu đãi. Thế nhưng là Làm những cái kia không phải sức chiến đấu thôn dân, cuộc sống của bọn hắn trôi qua vô cùng gian khổ. Dũng Vân Kỳ sáng nay hưởng dụng bữa sáng, có thể nói đã đạt tới nghị dạ chế thức tiêu chuẩn, dân chúng bình thường bị nói bữa sáng, chính là cùng bữa tối chung vào một chỗ. Không có bữa cơm này thu lấy cả lỗ gì nhiều. Sở dĩ vẹn vẹn đem điểm tâm cùng bữa tối chung vào một chỗ, là bởi vì Nhật Bản nông dân một ngày chỉ ăn hai bữa cơm. Đây chính là quân sự hóa quản lý tai nạn, tập trung toàn thôn lực lượng, tránh trận dương lực lượng quân sự dung để bảo vệ dân viên, chống cự đến từ ý gã uy hiếp, cùng cùng ý gã âm thầm quân sự thì đua, người có thể coi là chiến tranh lạnh phiên bản thu nhỏ. Đồng thời, sinh hoạt vật tư không cách nào thỏa mãn đại đa số người, chỉ có thể lấy trước quân chính sách tới đốt no bụng ở vào thôn trụ cột nị dạ, tầng dưới chốt dân chúng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận không đói chết, ăn không đủ no bụng. Mệnh bi thảm. Cũng may người Nhật Bản nô tính là cắm vào bọn hắn dân tộc huyết mạch bên trong, có người nói người Trung Quốc nô tính Một cái 2000 năm trước nông dân đều có thể leo lên đế vương tướng tướng thả có loại hồ dân tộc, làm sao có thể nô tính, lại thêm tại nhị dạ lực lượng tuyệt đối thống trị dưới, không có cái nào thôn dân dám phản kháng củ gã nhị dạ quyền uy. Bất quá cân nhắc đến củ gã thôn dân sinh hoạt là làm thời gian nền tầng khất họa, như vậy, bọn hắn an vui hiện trạng, nghịch lai thuận thụ tính cách cũng liền thuận theo ngay lúc đó thời đại triều lưu. Kết thúc nhàm chán mơ màng, Vân Kỳ đột nhiên cảm giác được, kỳ thật điểm tích lưuy chính sách chưa chắc không phải một loại cơ chế thiết kế. Doán chừng tại đồng dạng quân sự hóa y gã bên kia, đồng dạng thừa hành lấy cùng cụ gã tương tự điểm tích lưu ý chính sách. Vân Khỉ kiểm tra một hồi điểm tích lưu ý hồi đối liệt biểu, các loại nhẫn cụ trang bị chiếm đại lượng độ dài. Cái gọi là nhẫn cụ cũng đơn giản là cuốn lại, ni dạ tiêu, các loại độc tố dược thể, thỏi châm ám khí, các loại võ sĩ đao vân vân. Trong đó võ sĩ đao phân loại nhiều nhất, chia làm thường thấy nhất thái đao, ngắn nhỏ dễ dàng cho ẩn thân thủ đao, cùng chính thức thái đao phối hợp cùng một chỗ dùng nhỏ thái đao, dài một thước độ tương đối hơi ngắn rẻ nào, tương đối đặc thù trường quyền, thích hợp nữ nhân sử dụng thế đao vân vân. Bất quá đối với những này, Vân Kỳ ngược lại là không có gì hứng thú quá lớn, hắn cũng không thiếu vũ khí. So sánh dưới, hắn đối củ gạ đặc sản các loại dược hoàn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Trong đó, liên có củ gạ bí luyện Tam Sắc Thần Đan hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tam Sắc Thần Đan, đặc thù cấp D đan dược, căn cứ Trung Quốc đạo gia đan thuật luyện chế mà thành đan dược, bởi vì mặt ngoài hiện ra hoàng đỏ làm ba loại sắc thái. Đó đó được xưng là Tam Sắc Thần Đan, sau khi phục dụng, Lâm Thời toàn thuộc tính gấp bội, nhưng ở dược hiệu sau tử vong. Tiếp tục dược hiệu thời gian 3 phút. Có lẽ là bởi vì to lớn tác dụng phụ, hồi đói cần điểm tích lũy cũng không phải rất nhiều, chỉ cần 500 điểm tích lũy. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không ngốc đến mức mình đi phục dụng, bất quá, Tam Sắc Thần Đan cũng không phải vẹn vẹn đối với nhân loại có được, giá thú như mãnh cầm hữu hiệu, chỉ là rất ít người sẽ đem Tam Sắc Thần Đan xa xỉ đến dùng để cho ăn sủng vật. Kỳ quái, Vân Kỳ nhìn thấy Tam sắc thần đan, lại nghĩ đến một vấn đề. Hắn hỏi thăm cái kia gia tộc dị dạ, y gia tộc có phải hay không cũng có được cùng loại Tam sắc thần đan bí dược. Có. Gia tộc dị dạ tiếc mặc như kim hồi đáp. Lần này đáp khiến Vân Kỳ lầm vào càng sâu suy nghĩ sâu xa bên trong, nếu như dị gia tộc nhân cũng có được Tam sắc thần đan bí dược, vậy tại sao dạ xà mà lại tại bạ dẹt to lớn uy hiếp dưới, không có đi phục dụng loại đan dược này? Đừng nói giả xả mã tự đại đến không có trên thân chuẩn bị một khỏa dùng để đồng quy vu tận đan dược. Tựa hồ là nhìn thấy Vân Kỳ nghi hoặc, gian nị dạ giải khai hắn nghi hoặc. Nguyên lai, like, Tam sắc thần đan mặc dù là tại tuyệt cảnh hạ dùng để đồng quy vu tận bí dược, thế nhưng là, một khi phục dụng Tam sắc thần đan, toàn thân cao thấp làn da liền sẽ hiện ra xích hồng sắc. Bởi như vậy, liền xem như Hạ Nhẫn, đều biết ngươi phục dụng Tam sắc thần đan, cái kia dưới loại tình huống này, tự nhiên là ưu tiên cân nhắc bỏ chạy mà không phải cùng ngươi cùng chết. Cân nhắc đến lý dạ quần thể cùng loại với hình kim tự tháp ở vào đỉnh tiêm tinh anh thượng nhẫn, mỗi một cái đều là nhận thôn chiến lược uy hiếp tài nguyên, là bảo vệ toàn thôn khỏi bị ngoại tộc xâm lược căn đoàn. Nếu không, cú gà ỷ gà cũng không có khả năng bình yên vượt qua phân loạn chiến quốc niên đại, đại danh coi như có được sinh bình thôn lực lượng quân sự, nhưng không cách nào cản trở lý dạ, nhất là tinh anh thượng nhẫn không giây phút nào ám sát hành động. Lúc trước tiến công ỷ gà Odeno bù naga chính là tại bản năng trong chùa lọt vào y gã tinh anh thượng nhận nhận thuật ám sát mà chết đi, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Nhật Bản chiến quốc cách cục sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mới có về sau tổ tổ tổ mị hai ổ si nhất thống Nhật Bản chư đạo, cùng tổ cự gà họa ra khang ẩn nhợ. Nên đoạt quyền đại sự. Bởi vậy, tinh anh thượng nhận là sẽ không mang theo tam sắc thần đan loại này tự hủy thần khí dược hoàn. Cân nhắc đến chế tác chi phí, bình thường đều là trung nhận mới có thể mang theo tam sắc thần đan. Về phần có được được bước vào tầng cao nhất ngưỡng cửa thượng nhẫn, trừ phi là gây mất tăng lên tiềm lực, nếu không cũng sẽ không mang theo tam sắc thần đan. Vân Kỳ đem ánh mắt từ đan dược bên trên chuyển đi, liên tiếp liệt biểu, tức thời tiến vào Vân Kỳ tầm mắt, hắn hai mắt không khỏi thả ra tinh mang. Chương 112, điểm tích lũy hồi đối, ha. Liệt biểu bên trên xuất hiện là từng chương quyển trụ. Vậy mà đều là kỹ năng quyển trụ, cục gã nhất tộc chôn tàng mấy trăm năm kỹ năng quyển trụ. Vân Kỳ còn là lần đầu tiên nhìn thấy số lượng nhiều như vậy kỹ năng quyền trục, coi như tại chủ thần không gian, kỹ năng quyền trục loại này cao đại thượng đồ vật, cũng không có khả năng xuất hiện đại lượng phê tình trạng. Chỉ là Vân Kỳ còn chưa tới kịp hưng phấn bao lâu, nhiệt tình tại quyền trục một hàng chữ nhỏ bên trong dội tắt, nên năng lực là củ gạ bị truyền, cần thu hoạch được kỹ năng đấy truyền thừa gia tộc tán thành, mới có thể học tập. Nói cách khác, thanh toán đại lượng điểm tích phân không nói, tốt muốn ngoài định mức đạt được năng lực bí truyền gia tộc gật đầu, nếu không co như ngươi dùng tiền mua lại, ngươi cũng vô pháp mở ra bên trong phòng ẩn. Truyền thừa gia tộc tán thành. Cái này không phải liền là phải hoàn thành đem đối ứng gia tộc nhiệm vụ sao? Tại hỏi thăm dưới, quả nhiên, hoàn thành gia tộc tán thành trực tiếp cùng đối ứng gia tộc bảy nhiệm vụ có quan hệ, độ khó căn cứ ngươi muốn học tập kỹ năng phần cấp, cùng tính thực dụng đến định. Nói đơn giản, đối với một chút rác rưởi kỹ năng, ngươi có thể nhẹ nhõm hoàn thành, mà một chút thực lực mạnh mẽ kỹ năng Độ khó thậm chí không thể so với trực tiếp xử lý một cái tinh anh thượng nhận chinh lệnh. Mà khác, hoàn thành nên loại gia tộc nhiệm vụ là không cách nào thu hoạch được điểm tích lũy, dù lần lên nhiệm vụ là muốn ngươi xử lý y gã tinh anh thượng nhận, cũng giống vậy. Mà lại, tại hoàn thành nên nhiệm vụ trình tự bên trên, còn muốn so vân kỳ trong tưởng tượng còn nhiều hơn một vòng, trước tiêu hao điểm tích lũy mua xuống kỹ năng quyền chủ, sau đó căn cứ trên quyền chủ gia tộc huy chương, tìm kiếm tiểu tộc trưởng tiếp nhận nhiệm vụ. Cái này mang ý nghĩa Ngươi tại tiếp vào nhiệm vụ về sau, đương nhiệm vụ độ khó ra bản thân phạm vi, từ bỏ, tổn hao điểm tích lũy liền uổng phí hết. Mặc dù thu hoạch kỹ năng trình tự dị thường phiên phức, tồn tại không ít không xác định nhân tố, bất quá, lấy được kỹ năng lại không phải giống giết chết ỉ gan nghi dạ tuân gia như thế, cần hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ mới có thể học tập. Đương nhiên, ngươi nếu là trở thành một chức nghiệp nghi dạ, những kỹ năng kia đồng dạng có thể chuyển dời đến chức nghiệp kỹ năng bên trong đi. Bất quá, vân kỳ hiện tại đối kỹ năng nhu cầu cũng không lớn ngược lại là Helena, Thiết Phong, bọn hắn còn trống không kỹ năng cách, đối với bọn hắn, nơi này phúc lợi vẫn là tương đối phong phú. Nhảy qua kỹ năng, tại đồ phòng ngự một cột bên trong, Vân Kỳ rất nhanh chú ý tới mấy món cực phẩm trang bị, bổ sung thuộc tính cực phẩm trang bị. Một kiện cao cắt bòn thép quy định nhị giả hộ thủ, bổ sung ngăn chặn bị động thuộc tính, có thể chống đỡ tiêu nhất định vật lý tổn thương. Hối đoán điểm tích lũy 500 điểm, khác thêm 2000 luân hồi điểm. Một kiện nhị giả chiến phục Bổ sung bị động năng lực sơ cấp nhẹ nhẹ, gia tăng 5% di động độ cùng 5% công kích độ. Mặt khác, hoàn thành nỉ dạ chuyển chức nhiệm vụ luân hồi dạ mặc vào, gia tăng di động độ cùng công kích độ đồng thời tăng lên đến 10%. Hối đoán điểm tích lũy 8 o điểm tích lũy, cộng thêm 3000 luân hồi điểm. Một đôi nỉ dạ chuyên môn dùng ra, tự mang kỹ năng thế thân thuận, phóng thích một cái thế thân ấn ký đối vật thể, nếu như là vật sống, đối phương thiết yếu là quân đội bạn, thi triển thế thân thuận, nhưng lẫn nhau di hình hóa vị làm cho đối phương thay thế ngươi nhận công kích. Thiết yếu hoàn thành nghi dạ chuyển chức mới có thể mặc. Hối đoán điểm tích lũy 1000 điểm, cộng thêm 5000 luân hồi điểm. Một cây tinh phẩm nghi dạ đại lưng, nhưng dự trữ vật phẩm, ước chừng có 3m khối lớn nhỏ không gian, như dự trữ cũ lại, nghi dạ tiêu chờ nhẫn cụ, nhưng ngoài định mức tăng lên một cái tổn thương đẳng cấp, điều kiện tiên quyết là nhẫn cụ vốn có tổn thương không từng chiếm được cấp C, lại chứa đựng thời gian qua 24 giờ. Hối đoán điểm tích lũy 1200 điểm. Cộng thêm 1000 luân hồi điểm. Một cây nhẫn chó vàng cổ, gia tăng loài chó giá thú 20 điểm độ trung thành, kèm theo ngẫu nhiên loài chó kỹ năng một cái, một khi đeo cho đến chết mới có thể rớt xuống, đeo số lần 33. Hối đoán điểm tích lũy 200 điểm, cộng thêm luân hồi điểm 500 điểm. Một cái chim loại dạy vòng, gia tăng loài chim giá thú 20 điểm độ trung thành, kèm theo kỹ năng bị động bay lượng, tăng lên 20% không trung gì động độ, giảm bớt 20% thể lực tiêu hao, đeo số lần 11. Hồi đói điểm tích lũy 200 điểm, cộng thêm luân hồi điểm 500 điểm. Có thể nói, các loại kèm theo thuộc tính đồ phòng ngự nhiều không kể xiết, đương nhiên, cần tiêu hào điểm tích lũy cùng luân hồi điểm cũng là phi thường to lớn. Vân Kỳ nhìn một chút mình một ngàn ra mặt điểm tích lũy, lập tức hiện, điểm của mình không phải quá nhiều, mà là quá ít. Mặt khác, Vân Kỳ còn hiện tại liệt biểu cuối cùng, còn có một cái phi thường nhìn quen mắt đồ vật. Lại là củ gà nhẫn bản dập. Chỉ là... Phía trên không có bất kỳ cái gì tương quan cụ gã nhẫn bản dập tư liệu, vẻn vẹn ghi chú rõ cần tiêu hao 3000 điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Tại hỏi thăm cái kia cao tuổi người phụ trách về sau, Vân Kỳ mới biết được, quyền hạn của mình không đủ để xem xét cụ gã nhẫn bản dập tin tức tư liệu. Một cố trước nay chưa từng có ảo não, hối hận nổi lên trong lòng. Sớm biết nhẫn bản dập cũng bị xếp vào danh sách trao đổi, lúc trước ta liền nên. Thế nhưng là, lại như thế nào hối hận, ván đã đóng thuyền, cơ hội bỏ qua liền không cách nào sửa đổi. Duy nhất tin tức tốt, hắn đã có 1/3 hồi đoán điểm tích lũy, nói cách khác, dựa theo xử lý một ỉ gã tinh anh thượng nhận thu hoạch được 1000 điểm tích lũy quy định, chỉ cần lại xử lý hai cái tinh anh thượng nhận, liền có thể đổi được cùng nhiệm vụ chi nhánh có liên quan của gã nhận 3000 giờ. Mấu chốt là nhận bản dập có tác dụng gì? Tinh anh thượng nhận cũng không phải nói giết liền giết. Dạ Sạ Ma thực lực thế nhưng là bày ở ngoài sáng, nếu không phải Vân Kỳ trước đó hiểu rõ nhận thuật của Hàn Ký Pháp, bẩy xuống liên tiếp liên hoàn kế, nếu không phải cuối cùng cái kia di động, chỉ sợ tốt nhất hạ trạng cũng chính là cùng dạ xạ ma dư đồng quy vô tận. Cái khác tinh anh thượng nhẫn cũng không phải đèn cạn dầu, duy nhất Dễ Khi Dễ, đại khái chính là ỷ Gạ Lung, ai kêu nàng là ỷ gạ trong tinh anh một cái duy nhất không biết bất kỳ nhận thuật người, mà lại chiêu bài của nàng kỹ năng, phá huyễn chi đồng, vẹn vẹn đối nhận thuật hữu hiệu. Nhưng vấn đề là, lung nhược điểm đồng dạng bị ỷ gạ người biết rõ. Bọn hắn lại thế nào khả năng tùy tiện để tộc khác người tiếp cận Lung Đâu? Vân Kỳ đoán chừng, muốn tiếp cận Lung, ít nhất phải xử lý thiếp thân phục thị nàng Chu Uyên, mà một khi bị tập kích, y gã cái khác nỉ dạ rất nhanh chạy đến cứ viện. Hết lần này tới lần khác nhân vật chính sức chiến đấu không phải rất mạnh, phụ trợ năng lực lại là nàng cường hạng. Huyết vụ chi thuật tại giết người phương diện năng lực còn chờ thương thảo, cần phải kiềm chế địch nhân, vì Lung thoát đi, cùng ý thức được thu hoạch được 3000 điểm tích lũy cũng không phải là một chuyện dễ dàng càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là, Vân Kỳ coi như chịu cầm được ra 3000 điểm tích lũy, cũng vô pháp hối đoái cụ gã nhẫn bản dập. Nguyên nhân rất đơn giản, quyền hạn không đủ. Ngươi đạt tới thượng nhẫn cấp bậc mới có hối đoái nhẫn bản dập tư cách. Việc cấp bách vẫn là phải làm rõ ràng cụ gã nhẫn bản dập tác dụng là cái gì, dù sao, kia là một bút tổng chi ra đạt tới 4000 điểm làm ăn lớn. Bất quá Vân Kỳ trực giác nói cho hắn biết, từ danh sách trao đổi xem xét, cần 4000 điểm tích lũy đồ vật tuyệt đối sẽ không kém đến nơi đó. Hắn có chút hối hận, sớm biết ngay cả Nhẫn bản dập đều có thể hội đối, tại hôn quang nghị hội đại sảnh lúc nên đi chạm đến một chút Nhẫn bản dập, chí ít đối Nhẫn bản dập có nhất định nhận biết. Cũng may hắn đã có được tiến vào cụ gã cao tầng nước cơ đầu, chỉ cần mình bảo trì cùng cụ gã tinh anh mỹ dạ quan hệ tốt đẹp, cơ hội vẫn phải có. Còn những người khác, chỉ là xử lý ba cái tinh anh mỹ dạ, chính là kiện xa không thể chạm sự tình. Một vòng đi dạo xuống tới Vân Kỳ cuối cùng vẫn là không có đi vận dụng điểm tích lũy. Ngay tại hắn chuẩn bị hậm hực lúc rời đi, đột nhiên có người xâm nhập, "Vân Kỳ đại nhân, Thất Trúc Báo Mã đại nhân có chuyện quan trọng gặp ngươi." Vân Kỳ trong lòng hơi động, thật đúng là tâm tưởng sự thành. Cù Gà nhẫn bản dập không đang báo ngựa trong tay sao? Chương 113, Lập Uy. Thất Trúc Báo Ngựa, Cù Gà bây giờ chân chính người quyết định, tìm Vân Kỳ không vì cái gì khác, sẽ thấy trước mắt cùng ý gã chiến tranh toàn diện chiến hai, hắn giao cho Vân Kỳ một cái nhiệm vụ tổ kiến một chi từ thượng nhẫn, chúng nhẫn, hạ nhẫn tổ kiến mà thành đặc biệt hành động bộ đội, dùng để phối hợp tinh anh thượng nhẫn nhóm, đến chống cự ý gã sắp tới xâm lớn. À, cái này nhìn qua là cái công việc béo bở, thế nhưng là, tại đẳng cấp xâm nghiêm nỉ dạ thế giới, lấy Vân Kỳ trung nhẫn địa vị, môn thông soái thượng nhẫn, căn bản là không cần trông cậy vào. Lúc Vân Kỳ đưa ra nhìn nhìn lại nhẫn bản dập lúc, thất thúc báo ngựa do dự một chút, xét thấy Vân Kỳ ưu tú biểu hiện, cùng chính hắn có việc cầu người cân nhắc. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Lúc Vân Kỳ hưng phấn kết cấu báo ngựa đưa tới Nhẫn Bản Dập lúc, chờ đợi thần sắc trong nháy mắt ưng trệ. Vân Kỳ trong lòng không ngừng phức vị, thế nhưng là trên mặt lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì đáng vẻ, đem thân thể người bất động thanh sắc còn cho báo ngựa. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn nhìn Nhẫn Bản Dập? Thất chúc báo mát cô không phải tùy tiện lựa rối, hắn thỏa mãn Vân Kỳ yêu cầu, cũng không có nghĩa là hắn liền không có ý nghĩ khác. Nếu như Vân Kỳ không thể nói ra hài lòng đáp án, Như vậy thế tất tạo thành báo ngựa đối Vân Kỳ đánh giá hạ xuống. Mặc dù Vân Kỳ Tịnh không để ý một cái nờ tở cở các nhìn, nhưng lấy trước mắt sắp đến đại chiến, đạt được cổ gã người quyết định tiến nhiệm cùng ủng hộ, là hắn đem kế hoạch của mình chấp hành đi xuống trọng yếu bảo hộ. Thế là, cáo giả Vân Kỳ chỉ vào nhẫn bản dập bên trên danh tự, dựa theo trước đó suy đoán của chúng ta, danh tự bị ghi lại ở nhẫn bản dập bên trên người chết đi, như vậy, tên của hắn liền sẽ tự động bị vẽ lên màu ửng đỏ là ngang. Ngươi xem xét Dạ Sát Mạn cấp ta mang đến, thế nhưng là, vì cái gì nhẫn bản dập bên trên danh tự chưa từng xuất hiện màu đỏ vết cát? Thất Trúc báo ngựa không nói gì, nét mặt của hắn trở nên dị thường cổ quái, sau đó mới thản nhiên nói, "Việc này ta sẽ hướng người khác xác minh." Nói xong lời này, một tay lấy nhẫn bản dập cướp đoạt đi qua, xem ra, tựa hồ cũng không cao hứng. Vân Kỷ tự nhiên biết báo ngựa không cao hứng nguyên nhân hai mắt mù hắn, lại thế nào khả năng đối với Vân Kỷ trong lúc vô tình mạo phạm nhìn như không thấy đâu. Vất quá, Vân Kỳ dùng một cái phi thường vụng về lý do, đem lần xem nhẫn bản dập sự tình như vậy bỏ qua, chưa chắc không phải chuyên tốt. Vân Kỳ tin tưởng, coi như báo ngựa trong lòng không cao hứng, nhưng về sau hắn khẳng định sẽ nhận người Sắc Minh hắn vừa rồi ý nghĩ, đến lúc đó, báo mã phi nhưng sẽ không cho là Vân Kỳ đang trêu bộ mình, ngược lại đối với hắn cẩn thận nhập vi sắc quan sát biểu thị kính nể. Một cái nắm giữ nhất tộc quyết sách đại quyền lãnh tụ cấp nhân vật. Lại thế nào khả năng vì việc nhỏ canh cánh trong lòng đâu? Trải qua một đoạn này nho nhỏ nhặt đệm, Vân Kỳ đối với nhẫn bản dập nhận biết mặc dù không có đến giải hoặc tình trạng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cú gạ nhẫn bản dập là một kiện phi thường đáng giá đầu nhập đại bút điểm tích lũy cực phẩm đạo cụ. Rời đi báo ngựa gian phòng, Vân Kỳ lại là đi một đường binh khí phường, bất quá thời gian một nén nhang, liền không tay này ra. Sau đó, tại vạn cốc một nhà duy nhất quán rượu nhỏ tiểu tọa một lát, chờ đến mặt trời lên cao, Vân Kỳ trước mặt đã chất đống đầy bản thanh bình rượu. Lúc này Một cái hạ nhẫn đầu rèm tiến đến, cho thấy mình là báo ngựa thủ hạ về sau, từ hắn dẫn đường, đi ra quán rượu nhỏ. Cái kia hạ nhẫn dựa theo báo ngựa phân phó lời nói, xuyên qua thôn xóm chủ yếu tiến đường chính, đi vào cụ gã vạn cốc một chỗ vắng vẻ địa phương. Nơi này ở vào vạn cốc khe núi địa phương, bởi vì nơi này tất cả đều là cứng rắn núi đá cấu thành, không thích hợp trồng chọc trồng, đồng thời xung quanh địa giới tương đối hiểm trở, bởi vậy nơi này có rất ít người lui tới. Bất quá hôm nay, nơi này lại có chút ồn ào. Tại củ gã người dẫn đường chỉ dẫn dưới, Vân Kỳ Hiện, khe núi trên đất trống, đứng đầy người. Những người này, tựa hồ đối với ở chỗ này liền trở lộ ra cực không kiên nhẫn, nếu không phải củ gã cao tầng tự mình hạ đạt tại chỗ này chờ đợi mệnh lệnh, chỉ sợ bọn này khuyết thiếu kiên nhẫn ra hỏa đã sớm giải tán lập tức. Bọn hắn, chính là Vân Kỳ tự mình chọn lựa người. Hết thảy 10 người, nhưng không có một cái thượng nhẫn. Sở dĩ lựa chọn trung nhẫn, thậm chí còn có ít mắt không ít hạ nhẫn. Bởi vì bọn họ thân phận tương đối đặc thù luân hồi giả. Không sai, bọn hắn đều là giống như Vân Kỳ luân hồi giả, tại mới vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc, nhân số tổng cộng là 20, kinh lịch mấy ngày khảo nghiệm, nhân viên trên diện rộng giảm quân số, chỉ còn lại 13 14 người không bao gồm khả năng còn sống, nhưng lại tương lai vạn cốc báo danh nhân viên. Những người này, đại đa số đẳng cấp còn dừng lại tại hạ nhẫn, hắn thực lực hiển nhiên thuộc về ban đầu không gian phòng trong hạ lưu trình độ, duy nhất đem ra được Đại khái chính là kỳ giận cả hai huynh muội đi. Vân Kỳ ở chỗ này vừa đứng, trong khe núi ồn ào dần dần bình ổn lại, bất quá, khi thấy rõ người tới là giống như bọn họ luân hồi giả về sau, bọn này kiệt ngạo bất tuần luân hồi giả lập tức lại huyên náo. "Ngóa, ta còn tưởng rằng là 10 người chúng đại nhân vật gọi chúng ta ở chỗ này chờ nửa ngày." Một cái đầy người giữ tợn người da trắng mập mạp trước bao tố. "Thế là, những người khác nhao nhao phụ họa." Trong bọn họ, đại đa số người đều là người da trắng. Đối với Vân Kỳ cái này tại nước Mỹ khu thuộc về số ít duệ người phương Đông, hiển nhiên cũng không làm sao hữu hảo. Cắm vào phương Tây quân thực dân trong huyết mạch kỳ thị chủng tộc, tại không có đạo đức quan đọc trong thế giới nhiệm vụ, bị vô hạn phóng đại. Bọn gia hỏa này, bình thường liền ỷ vào chủng tộc nhân số ưu thế, đem số ít duệ luân hồi giả xem như nô lệ, pháo hôi tới sai bảo, có chút người phản kháng, nhẹ thì bị đánh đập dừng lại, nặng thì đánh thành tàn phế, nếu như tại không có bảo hộ cùng trừng trị trong thế giới nhiệm vụ giết người tiên thi thuộc về chuyện thường ngày. Bọn hắn lại thế nào khả năng dễ dàng tha thứ bị một cái người phương Đông chỉ huy đầu. Nếu không phải bọn hắn ở vào củ gạ vạn quốc địa giới, đối với cường hãn 10 người chúng còn trong lòng còn có kính sợ, chỉ sợ tại chỗ liền phát nổ. Bất quá, lúc cái kia đứng ra biểu đối Vân Kỳ bất mãn người da trắng mập mạp nói về sau, những này giảo hoạt, hung tàn ra hỏa, gặp cái kia dẫn đường hạ nhận không có che chở Vân Kỳ ý tứ, lá gan cũng liền dần dần lớn lên. Vân Kỳ tự nhiên không có trông cậy vào củ gà người đến tham gia bọn hắn luân hồi giả ở giữa trong mâu thuẫn, dựa vào nở rở cờ áp chế những này kiệt ngạo bất tuân bại hoại, là làm không được Trưởng chỉ Cửu An. Vân Kỳ dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi, mới vừa rồi là ai đối ta bất mãn? Cái kia người da trắng mập mạp vươn lấy bụng, nên ngang đứng ra, là ta, ngươi lại có thể vậy ta làm sao? Cái cuối cùng dạng chữ còn chưa nói ra miệng, trên mặt truyền đến đau đớn một hồi, cả người tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bay rất ra ngoài. Người còn lại đối với trước mắt sinh đột phá cho sợ ngây người, nghĩ không ra nhìn như gầy yếu hoàng bì hầu tử, vậy mà một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, lật đổ bọn hắn đối người phương Đông Lịch Lai thuận thụ nhận biết. Đám người lập tức gan tính lại, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia nhảy ra khiêu khích mập mạp, trong chúng nhân có không tầm thường lực phòng ngự, mặc dù không có đạt tới không gian công nhận mở tờ tiêu chuẩn, nhưng muốn nói ở trong sân người, muốn một quyền đánh bay hắn, nhưng không có mấy người có thể làm được. Vẫn kỳ lập vì một quyền Tại mọi người ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là đổi lấy thuận theo, vẫn là bạo khởi phản kháng đâu. Chương 114, có thể chọn nhiệm vụ. Tại Vân Kỳ bạo lực một quyền về sau, rất nhiều người lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì bọn hắn biết, khẳng định có người đứng ra gây chuyện. Quả nhiên, một cái xem xét chính là lực lượng cận chiến hình nhân vật, cùng Vân Kỳ khiêu chiến, bất quá 10 chiêu về sau, cái kia tự cho là đúng cận chiến chuyên nghiệp giả, tại chúng giảm ni giả dạ tiêu về sau, bị Vân Kỳ tươi sống triển đấu ngã xuống. Cái thứ ba người khiêu chiến rất nhanh đứng ra, xem ra hẳn là trong bọn họ thực lực xếp hạng trước ba gia hỏa, hắn vách lối vô cùng cho mình đeo lên một bộ tinh phẩm cấp thiết thủ bộ. Xem ra, hẳn là giống như thiết phong quyền thủ hoặc là đấu vật tay loại hình nhân vật. Vân Kỳ cũng không có thời gian từng cái rất bọn hắn đánh xuống, trực tiếp triệu hồi ra dị hình hoàng hậu, tại 2 VS 1 nghìn ép dưới, cái kia chức nghiệp tay quyền anh thảm bại. Cuối cùng, không còn có người dám chất vấn Vân Vân Kỳ quyền uy, đương nhiên Có ít người vẫn là không có cam lòng tìm tới trong bọn họ lợi hại nhất hai cái, kỳ rằng cả huynh muội. Chỉ là cái này hai huynh muội thế nhưng là tự mình trải qua ỷ gã thôn chi kiếp, cho dù đối với Vân Kỳ chân thực sức chiến đấu không rõ ràng, nhưng một cái có thể tại ỷ gã sân nhà nhân vật sống sót, như thế nào hời hợt hạ người. Hai người bọn họ huynh muội cùng Vân Kỳ đổi vị một chút, bọn hắn tự biết có chí nó trở lên sát suất tại ngã gần hương vẫn là, bởi vậy, hai người bọn họ mới sẽ không nốc đến đi khiêu chiến một cái mình không trêu chọc nổi nhân vật. Thế là, Vân Kỳ bằng vào hơn người thực lực, về mặt sức mạnh trở thành lãnh tụ của bọn họ. Đương nhiên, chỉ dựa vào loại lực lượng này áp chế, nhiều nhất khiến cái này người không dám công nhiên sớm phản, nhưng muốn chân chính làm bọn hắn vì chính mình ngựa là xem, tốt cần cái khác nhiều thứ hơn. Vân Kỳ trực tiếp công bố mình mới hối đoán đẳng cấp, thượng nhận về sau, những người này đều yên tĩnh lại, rất rõ ràng, tại hiện giai đoạn muốn thu hoạch được một cái thượng nhận huy chương, chẳng khác gì là muốn xử lý một cái tinh anh thượng nhận. Nhưng vấn đề là Trải qua hơn ngày qua khảo nghiệm, ở trong sân người đối với lần này trong thế giới nhiệm vụ độ khó lại có nhận thức mới, bọn hắn cũng không cho rằng mình có đầy đủ khiêu chiến tinh anh thượng nhận thực lực, huống chi ý gã tinh anh thượng nhẫn, chưa hể đều không phải là độc lai độc vãng. Đương nhiên, trong bọn họ cũng không phải là không có người phát giác được dạ sa mã độc hành cái bản, bọn hắn thật đúng là phải người đi đánh lén, đáng tiếc là phái đi ra hai cái cường lực đồng bạn, toàn bộ đều không tin tức, hiển nhiên bọn hắn phục kích đều thất bại. Bằng không Vân Kỳ lại thế nào khả năng đạt được huyết tinh chìa khóa? Kia là nhân vật trong kịch bản xử lý luân hồi giả về sau, cực thấp xác suất sẽ tuân gia đạo cụ. Ngay tại mọi người coi là sẽ không còn có người đứng ra khiêu chiến lúc, một cái đơn bạc mà dễ dàng sơ suất thân ảnh lại tại không đúng lúc bên trong đứng dậy. Ba ẻn. Vân Kỳ một chút liền nhận ra người, không phải là tại vừa tiến vào nhiệm vụ này thế giới lúc, tới định bợ mình ba ẻn sao? Hắn cũng chính là đầu chọc rắc bằng hữu. Ba ẻn tự nhiên không có khả năng đứng ra phản đối mình. Hắn đã không có thực lực kìa, cũng không có phản đối mình tất yếu. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi đã trở thành thượng nhẫn, quả nhiên đầu chọc rắc không có gà ta. Bà ẻn chất lên nụ cười nói. Hiện tại, tốt cần đối ta hiểu thêm một bậc sao. Vân Kỳ lại đem lúc trước bà ẻn đối với mình chất vấn mang ra ngoài. Bà ẻn khoát tay nói, nào dám, ta cũng không phải chính diện chiến đấu hình chức nghiệp. Ta là tới chúc mừng đại nhân, thành công đem chúng ta cái này bàn vụn cắt tụ lại thành đống. Vân Kỳ cười một tiếng trong lòng tự nhủ ngươi cái tên rảo hoạt, lúc trước không đứng ra vì ta nói chuyện, gặp ta phải thế mới dạy hoa trên gấm, bất quá hắn cũng không có làm mặt đánh người mặt tươi cười thói quen, vì vậy nói, ngươi vẻn vẹn chút mừng sao? Ba ễn không phải người ngu, biết loại này dạy hoa trên gấm cách làm mười phần bị người ghét, đối phương cũng không phải loại kia nói hai câu lời hữu ích liền thỏa mãn ngu ngốc, tự nhiên xuất ra tính thực chất chỗ tốt, mới có thể đổi lấy đối phương một điểm tín nhiệm. Sự tính đến trình độ này, Ba ễn cũng không có giữ lại tất yếu. Hắn tiến một bước đi vào Vân Kỳ trước mặt, hạ giọng nói, đại nhân, mấy ngày nay ta cũng không phải tại đi dạo. Vân Kỳ dùng ánh mắt sắc bén đánh giá trước mắt nam tử cơ bắp, hắn một hệ liệt thuộc tính tại biết được thăm dò hạ biểu lộ ra. Bà Ản, đạo tắc trước nghiệp giả, trước mắt lâm thời đăng cấp, hạ nhẫn. Lực lượng, 40, 1 dai. Phong ngự, 15. Nhanh nhẹn, 65, 2 dai. Tinh thần, 15. Năng lực thiên phú, tiềm hành, giảm bớt 50% di động độ. Khiến tự thân tiến vào ẩn hình trạng thái, tại tiềm hành trạng thái dưới, bất kỳ cái gì tự thân hết thảy vết tích không cách nào tự động tiêu trừ, không cách nào công kích người khác, đồng thời miễn trừ người khác vật lý công kích. Không tinh thần lực tiêu hao, giải trừ tiềm hành về sau, cần chờ đợi 15 phút mới có thể lần nữa khởi động nên năng lực thiên phú. Chú thích: Giải trừ tiềm hành về sau, người đem ở vào một giây không cách nào làm ra bất luận cái gì hành động cứng ngắc. Kỹ năng 1: Hơi. Kỹ năng 2: Hơi. Kỹ năng 3: Hơi và ăn thuộc tính chỉ có thể coi là trung lưu, thêm điểm càng là ngay cả duy nhất nhị giai thuộc tính nhanh nhẹn đều không có điểm đẩy. Bất quá, thiên phú của hắn năng lực ngược lại là thích hợp nhất chui vào trại địch nội bộ, đối một giây rằng co thời gian, làm hắn muốn đánh lén trở nên khó khăn rất nhiều, đối phó thực lực có hạn tiểu lâu la không có vấn đề gì, nhưng đối mặt tính cảnh giác cực cao, đối cảm giác nguy hiểm năng lực mạnh luân hồi giả, cái kia một giây rằng có chính là hắn sơ hở lớn nhất. Cũng chính bởi vì cái thiên phú này năng lực không đủ mà giận đến bà ẻn năng lực tăng lên so sánh với những người khác tới chậm hơn rất nhiều. Mặc dù đạt được bà ẻn tin tức tương quan, Vân Khỉ vẫn là giả bộ như không biết dáng vẻ, cố ý hỏi, "Chỉ là một cái hạ nhẫn, như như lời ngươi nói như thế, ngươi không có đi dạo, vậy ngươi đẳng cấp đã nói rõ có nhiều vấn đề." Bà ẻn cũng biết lực chiến đấu của mình có rất lớn không đủ, bằng không mà nói, hắn cũng không cần tối đầu đi cầu một cái không có vài lần duyên phận giao tình người. Ta mới vừa nói, ta không thích hợp chính diện tác chiến nhưng rất nhiều người không cách nào từ những người khác nơi đó thu thập được đồ vật, ta có thể cung cấp cho ngươi." Vân Kỳ dừng lại hắn, "Bây giờ không phải là nói lúc này." Sau đó, Vân Kỳ ngay trước 10 tên luân hồi giả trước mặt, đem một tấm bản đồ triển khai, phía trên tiêu ký vừa nhìn liền biết là củ gạ vạn quốc địa đồ. "Các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, tiến vào các ngươi vị trí chỉ định thủ hộ, vừa nhìn thấy ủy gạ cẩu tạm trùng tiến vào, ngươi cho ta đánh cho như đòn, gỡ xuống bọn hắn cấp, nhận lấy các ngươi lên đến điểm tích lũy." Đương nhiên, nếu như các ngươi lựa chọn chống lại mệnh lệnh của ta, như vậy đến lúc đó tìm các ngươi tính sổ, cũng không chỉ một mình ta. Nơi này là củ gạ cao tầng gia lệnh. Nói, Vân Kỳ đem thất chúc báo ngựa giao cho hắn tiến vật biểu hiện ra cho tất cả mọi người. Cùng lúc đó, đám người hệ dạ điệp ra tích tích tích thanh âm. Lần này, không gian trực tiếp lấy có thể chọn nhiệm vụ phương thức hướng bọn hắn hạ đạt giống như Vân Kỳ chỉ lệnh, chỉ là tại cuối cùng nhiều một đầu, tham dự vạn cốc bảo vệ chiến tất cả mọi người. Tại bảo vệ chiến bên trong thu hoạch điểm tích lũy, đề cao gấp đôi. Mà nhiệm vụ thất bại, đem nhận nhân vật trong kịch bản đối ngươi độ thiện cảm trên diện rộng hạ xuống, đồng thời nếu như ngươi không tham dự trận chiến này, ngươi đem nhận củ gạn nhị dạ hình phạt. Về phần cụ thể cái gì hình phạt, hệ dạ địa bên trong không có ghi chú rõ, dù sao không phải là chuyện tốt. Những người này cũng là thấy qua điểm tích lũy danh sách trao đổi, đối với bên trong đại lượng ban thưởng, thế nhưng là trông mà thèm rất lâu, chỉ là hao phí điểm tích lũy thật sự là quá khổng lồ. Không xử lý một cái hai cái tinh anh thượng nhẫn, rất khó đạt tới hồi đoá yêu cầu. Nhưng như thế nào điểm tích lũy tăng gấp bội lời nói, như vậy hết thảy đều trở nên chẳng phải khó khăn. Chương 115, tình báo, thượng. 10 tên luân hồi giả có thể nhanh như vậy tiếp nhận văn kỳ an bài, ngoại trừ bản thân hắn thực lực xuất chúng bên ngoài, một nguyên nhân khác, hay là bởi vì văn kỳ an bài cho bọn hắn đóng giữ nhiệm vụ, cũng không làm sao nguy hiểm, chí ít không có ở vào vạn cốc chiến đấu tuyến đầu. Ký tựo nhãn tựo đã đăng ký. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Dù sao nhiệm vụ đã sở, không có quyền lực tham dự vào cụ gã cao tầng bọn hắn, chỉ có thể bị động tiếp nhận thủ hộ nhiệm vụ, mà lại chiến đấu hiển nhiên đã không thể tránh né, vậy còn không như tìm cơ hội vớt cái đủ. Điểm tích lưu vũ khí phường bên trong thế, nhưng là có không ít đồ tốt chờ đợi bọn hắn hồi đó đâu. Những người khác nhau nhau tán đi, chỉ còn lại bà ẻn. Vân Khỉ tìm một khối tương đối khô giáo tảng đã ngồi xuống, lấy ra thuốc lá, liền cho bà ẻn một cây. Mình thì đốt. Bà ẻn nhưng không có hút thuốc, mà là cung kính thuốc lá quyển thu nhập hẹ ra đi, nhưng Thủy Trung không có mở miệng. Vân Kỳ cũng không nóng nảy, chờ đến một điếu thuốc hút xong, ngay tại bà ẻn cho là hắn muốn hỏi nói lúc, Vân Kỳ lại rút ra cái thứ hai khói. Lần này, bà ẻn có chút không chịu nổi tính tình, Vân Kỳ tiên sinh, ngươi sẽ không để cho ta lưu lại chỉ là vì xem xét ngươi thôn vân thổ vụ à. Hiện tại không có củ gan đi ra, liên xưng hô cũng từ lúc đầu đại nhân cải thành tiên sinh. Vân Kỳ lại thản nhiên nói, "Ta không đổi." Ba ẻn cũng nhịn không được nữa, "Tốt a, thời gian là vàng bạc, ngươi nói, ngươi muốn biết cái gì?" Vân Kỳ nhấp một miếng khói, nói, "Vậy phải xem ngươi biết cái gì." Nói tương đương không nói. Tại đàm phán chương này cái bàn bên trên, ai trước hướng đối phương mở miệng, như vậy đàm phán quyền chủ động chẳng khác gì là chắp tay tặng cho đối phương. Thế nhưng là, đứng tại song phương trên lập trường, Ba ẻn mặc dù có thể căn cứ Vân Kỳ trước mắt thái độ, trực tiếp vung một cái hót cho Vân Kỳ. Thế nhưng là hắn không thể đi thẳng một mạch, bởi vì hắn không có đi thẳng một mạch tiền vốn. Nói trắng ra là, vẫn là lợi ích hồi báo chiến lệnh. Vân Kỳ có thể không cần bà ẻn cung cấp cái gọi là manh mối, tin tức, tối đa cũng ngay tại trở lại như cũ bản nhân thế giới đại cục bên trong xuất hiện một điểm nhỏ thiếu hụt, chưa chắc có cái gì bản chất chiến lệnh. Nhưng bà ẻn khác biệt, hắn tiếp xuống thỉnh cầu, thế nhưng là cùng mình sinh tử cùng một nhịp thở. Đây chính là đàm phán không ngang nhau, tạo thành Vân Kỳ có thể thoải mái nhàn nhã hút thuốc ngâm cảnh. Mà Ba En chỉ có thể buông xuống tư thái, chủ động đem đàm phán quyền chủ động chắp tay nhường ra. Ba En vị này tinh thông trên mặt bản cổ kệ mặc cả tình báo con buồn, không thể không thừa nhận Vân Kỳ ở trong lòng bên trên đem boss mạnh hơn hắn hơn nhiều. Thế là, hắn toàn bộ dựa ra tự mình biết hết thảy. Ba En rời đi về sau, lợi dụng các mối quan hệ của mình quan hệ, rất nhanh gia nhập vào một cái lâm thời đoàn đội, sở dĩ xưng là lâm thời, ở chỗ cái đoàn đội này là từ lòng lẹo luân hồi giả tạo thành. Bọn hắn không muốn vân kỳ như thế đối đoàn đội có quyền khống chế tuyệt đối. Mặc dù chỉ là lâm thời đoàn đội, nhưng người chủ sự đều cũng là rất có ánh mắt, chế định tốt trực tiếp tham dự cái bạn, thay đổi cục gã nhất tộc tại mở màn lúc bất lợi cục diện. Bọn hắn lợi dụng đoàn đội thành viên năng lực, rất mau tìm đến thiên thiện đơn đấu trùng rũ bẻ è, đồng thời lấy đánh lén thủ pháp, cắt lấy thiên thiện đầu, còn đối với hắn di thể tiến hành tàn khốc phân thây. Mục đích chỉ có một cái, ngăn cản thiên thiện phục sinh. Không sai. Tại Cổ Gà nhận bản dập bên trong, Thiên Thiện là duy nhất có được bất tử chi thân mỹ dạ, số tuổi càng là so chết đi a huyễn bà còn mu lớn. Tại giải quyết xong Thiên Thiện về sau, bọn hắn lại sớm dám ở ỷ gà bốn người chúc ma tiểu tứ lang, Thoa Niệm Quỷ, Á Dụ Kỷ Á Giở Sa, đom đóm vây công, cả dù Á Kỷ cả giờ trước, thành công đem đem dám mang rời khỏi ỷ gà dự đoán mai phục điểm phục kích. Hoàn thành đây hết thể hành động về sau, ba en bọn người cùng Cổ Gà chủ yếu nhân vật trong kịch bản độ thiện cảm thăng lên đến không tệ giai đoạn. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn phân thây thiên thiện vậy mà sống lại, hắn phục sinh năng lực ra mà đến nguyên tắc kịch bản miêu tả, tại phân thây tình hùng dưới, còn có thể khôi phục. Đương nhiên khôi phục thời gian muốn so dự đoán dài, đến mức thiên thiện tại tiểu tứ lang bọn người trở về về sau, mới tại huyết ngục chiến đội trợ giúp dưới, khoan thai tới chậm trở lại ngạc cần hương. Vân Kỳ hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì tại củ gà trên yến hội, có luân hồi giả đối với mình tràn ngập định ý. Nghĩ đến bọn hắn tân tân khổ khổ lấy được cùng cả du ạ kỳ cả giờ độ thiện cảm, còn không hảo hảo lợi dụng một phen, kết quả tại nghị cách cứu viện du nổ cả trong chiến dịch, anh dũng hy sinh. Còn lại trùng du bệệ, cũng bởi vì thiên thiện bình yên phục sinh, mà dẫn đến đối với bọn hắn tiến nhiệm độ trên diện rộng hạ xuống, mặc dù vẫn như cũ bảo lưu lại nhất định độ thân thiện, nhưng bọn hắn vất vả kiến tạo lên thế, cũng suy yếu đến điểm thấp nhất. Mà hết thảy này đều là vân kỳ tự tiện hành động đưa đến, mặc dù từ lý tính góc độ cân nhắc Coi như không có Vân Kỳ, tình thế dương sẽ chỉ càng thêm bất lợi. Động lòng người loại sinh vật này, luôn luôn dễ quên người khác tốt, mà vĩnh viễn nhớ kỹ đối phương đối với mình tạo thành tổn thương, dù là vậy căn bản không gọi được tổn thương. Ngươi nói tình báo, cũng chỉ có những này. Vân Kỳ hỏi, đây đã là ta toàn bộ biết đến nội dung. Bà ẵn cường điệu nói, tốt à, vậy liền nói chuyện ngươi tìm ta vì cái gì? Đã bà ẵn cung cấp đồ vật cứ như vậy nhiều. Vân Kỷ dứt khoát khai môn kiến sơn muốn đối phương thuyết giàn này tìm mình chân chính mục đích. Mặc dù hắn đã đoán ra cái không rời 10, thật có chút sự tình, hay là muốn làm sự tình người chính miệng nói ra tương đối tốt. "Ngươi biết, thân phận chân thật của ta là làm tình báo thu thập công tác, đối với đến từ chính diện chiến đấu, biểu thị lực bất tầm tâm. Bởi vậy, bởi vậy ta cần ngươi bảo hộ, nhất là lần này thủ hộ vạn cốc nhiệm vụ." "A, là như thế này a." Kỳ thật Vân Kỷ trong lòng nói là quả nhiên giống như ta nghĩ. Hắn dừng một chút, đối bà ẻn thôi tâm trí phúc nói ra, nhưng những này đối ta mà nói, vừa rồi ngươi cung cấp tình báo, tựa hồ cùng nghề nghiệp của ngươi tính chất có rất lớn chính lệnh. Ngươi hẳn phải biết, ngoại trừ để cho ta quen thuộc các ngươi một chút kinh lịch, đối ta lại có cái gì tính thực chất trợ giúp? Ta là một cái thừa hành chủ nghĩa thực dụng người, mặc dù ta cùng đầu trọc rắc là bạn tốt, ngươi cùng rắc cũng là đồng nghiệp quan hệ không tệ, nhưng là, ta vừa mới trở thành tiểu đội 10 người đầu, mà lại đã hạ đạt chỉ lệnh, nếu như ta công nhiên vi phạm mình Ngươi gọi ta như thế nào phục chúng? Bà ẹn nuốt một chút nước bọn, rất muốn nói chẳng lẽ ngươi thực hiện mình mỗi tiếng nói cử động, liền có thể để gặp mặt không đến một giờ người đối phó theo lệnh mà làm sao, chỉ là lời này hắn không có nói ra, bởi vì hắn biết, Vân Kỳ chắc chắn sẽ không nhìn không ra đạo lý này. Như vậy hắn tại sao muốn trối từ đâu? Vẹn vẹn bởi vì nước đổ khó hốt sao? Đáp án khẳng định phải chăng? Bà ẹn âm thầm mắng một câu, ngoài nó, không phải liền là muốn càng nhiều chỗ tốt sao? Gặp Vân Kỳ đem hút tới một nửa tàn thuốc ở trên tảng đá bấp tắc, bà ẻn bắt đầu lo lắng. Cái tiểu động tác này nói rõ đối phương Kiên nhận đã đến cực hạn, nếu như hắn đang do dự không quyết, loại kia đại hắn chính là một trận sinh tử không ngờ tự chiến. Hắn phẫn hận dậm chân một cái, trong lòng tự nhủ một câu thôi được. Hắn kéo lại chuẩn bị rời đi Vân Kỳ ống tay áo, dùng tâm đau giọng điệu nói, "Chờ một chút, ta còn có một cái thiên đại bí mật, là liên quan tới trong tay ngươi đạo cụ lệnh truy nã." Chương 116 Liên quan tới lệnh truy nã. Lệnh truy nã. Vân Kỳ lúc này mới nhớ tới, hẹ ra điệp còn nằm một kiện tên là lệnh truy nã đạo cụ. Áp. Hắn lấy ra món kia đạo cụ, phía trên nói rõ rất mau ra hiện tại trong ý thức. Lệnh truy nã, đặc thù tiêu hao hình đạo cụ, tại mỗi cái trong thế giới nhiệm vụ sờ một lần nhiệm vụ ẩn, độ khó so sánh nên thế giới nhiệm vụ đồng loại nhiệm vụ lớp 10 cái độ khó đẳng cấp. Bàn đạo cụ còn thừa sử dụng số lần, một ba nên đạo cụ chỉ có thể ở ban đầu không gian trong thế giới nhiệm vụ sử dụng. Ba ẻn không đề cập tới hắn còn kém chút đem quên đi, cái này đạo cụ là lúc trước tại Dệ Xi si đền lễ vũ thế giới, từ sạc nơi đó đạt được, bởi vì là sạc lấy ra buổi cho Vân Kỳ đồ vật, lúc trước hắn nhưng không có tâm tình đem lệnh truy nã cách dùng nói cho hắn biết. Về sau, cùng sạc quan hệ dần dần chuyển tốt, nhưng vẫn là tại nhiệm vụ kết thúc lúc, sạc chết tại lôi áo trong tay. Bởi vì không biết phương pháp sử dụng, kết quả là Lệnh truy nã cũng liền bị Vân Kỳ gạt sang một bên. Trước đó, Vân Kỳ đã từng hỏi qua đầu Trọng Zắc, bất quá Zắc cũng không biết nó phương pháp sử dụng. Ai nghĩ đến, bà ẻn biết. "Tốt, thỉnh cầu của ngươi ta đồng ý, tại gặp được không chiến thắng được địch nhân, cho phép ngươi tự bỏ chiến đấu, lấy thiên phú của ngươi, trốn tới Hàn Không, có vấn đề đi." Thế là, Song Vương thành liệp nghị. Thấy mình sinh mệnh an toàn đạt được bảo hộ, bà ẻn cũng không còn lề mề lề mề, trực tiếp đem lệnh truy nã sử dụng phương thức nói cho Vân Kỳ. Nguyên lai, like, lệnh truy nã là một loại hiếm thấy sở loại đạo cụ, cùng loại với nhiệm vụ sở hình thức, chỉ là một cái là thế giới nhiệm vụ chủ đề, một cái là thông qua đạo cụ đem năng lực này truyền lại đến từng cái hình thức bên trong thế giới nhiệm vụ. Cái gọi là sở hình thức, ngươi phải cùng trọng lượng cấp nhân vật trong kịch bản sinh sẽ lẫn, bồi dưỡng tình cảm, lúc độ thiện cảm đạt được trình độ nhất định, đạt được đối phương tín nhiệm, liền có rất lớn ghi chép sở lệnh truy nã bên trong nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này Đa số là truy nã trong thế giới nhiệm vụ cái nào đó cương địch, gỡ xuống người kia cấp, liền xem như nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi còn không có nói cho ta, thông qua lệnh truy nã sở nhiệm vụ sẽ có được như thế nào ban thưởng?" Vân Kỳ cuối cùng hỏi. "Cái này không có cố định tuyệt pháp, bởi vì căn cứ ngươi tìm kiếm khác biệt nhân vật trong cái bản, kết hợp hắn lúc ấy ở vào kịch bản bối cảnh, đưa cho ngươi nhiệm vụ độ khó không đồng nhất, hẳn là căn cứ độ khó đến quyết định cuối cùng ban thưởng." "Đều là thứ gì ban thưởng?" Hơn phân nửa tuân gia ngân sắc kịch bản đạo cụ, chuyên thuộc về lên nhân vật trong kịch bản đặc lưu kỹ năng quyền chụp loại hình đồ vật. Dù sao sẽ không kém đi nơi nào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người tiếp nhận chính là độ khó cao nhiệm vụ. Ba ẻn hồi đáp: Biết cách dùng, tiếp xuống, chính là tìm kiếm mục tiêu. Bất quá tại sơ lệnh truy nã phương diện, Vân Kỷ cũng là không phải quá mau. Việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp đối phó đến từ đối địch trận doanh luân hồi giả. Ba ẻn đang muốn rời đi, bị Vân Kỷ kéo lại, đúng rồi, Ngươi biết lần này chúng ta gặp phải địch nhân là những người nào sao? Vấn đề này ngược lại là đem bà ẻn chẳng lẽ, dù sao, hắn không có thấy tận mắt đến những người kia hình dạng. Cái này đương nhiên không làm khó được Vân Kỳ, hắn đem nạ nô điện tử kính râm quay xuống hình ảnh, lấy ra luân hồi giả dừng lại hình tượng, đưa cho bà ẻn, bà ẻn một chút nhìn ra cái kia một tiếng pháp bảo màu đỏ luân hồi giả thân phận. Đây không phải cỡ gì sao? Huyễn Ngục chiến đội phó đội trưởng. Vân Kỳ gật gật đầu, lại là, gia hỏa này tự sưng cỡ gì? Hắn còn có một cái đội viên, gọi là Cơ Lót, năng lực hẳn là điều khiển tử thi. Bà ẻn sắc mặt trở nên âm trầm, Cơ Lót, huyết ngục chiến đội triệu hoán đại sư, là không gian bên trong duy nhất kế thửa tử hồn người nghề nghiệp cứng, giả. Nói như vậy, huyết ngục chiến đội người đều tới đây. Vân Kỳ lầm bầm lầu bầu nói. Đó là dĩ nhiên, huyết ngục chiến đội chưa hề đều là cùng tiến cùng lui. Lần này chúng ta chọc tới đại phiên thoái. Vân Kỳ lại không có vấn đề nói, không phải liền là một đo gia cũng không phải không cùng đoàn đội đọ sức qua. Ta biết, ngươi cùng Sát Huyễn Ma đọ đọ sức qua, thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi không biết Huyễn Ma đội cùng Huyết Ngục chiến đội mặc dù đều là không gian xếp hạng 10 vị trí đầu cường đội, nhưng một cái tại 10 cái bên trong là thứ nhất đến ngược, Huyết Ngục chiến đội xác thực ổn thỏa thứ nhất bảo tọa đáng sợ cường đội. Mà lại, bọn hắn nhân vật trong kịch bản chiếm cứ số lượng cùng chiến lược bên trên hữu thế, chúng ta lần này, lần này còn có thể hay không trở về a? Vẫn kỳ lạ không hề lo lắng nói. Không phải liền là một cái huyết ngục chiến đội sao? Có gì ghê gớm đâu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta một mực giết chính là, còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Đúng, ngươi là làm tình báo, đem có quan hệ huyết ngục chiến đội tình báo đều bàn ra, đừng có đùa hoa văn, lần này thế nhưng là việc quan hệ sinh tử của ngươi nha. Ba ẻn khẽ giật mình, sau đó là âm thầm mắng to, mẹ nó, nói nửa ngày, nguyên lai like là muốn ta miễn phí cung cấp tình báo. Chuyện này nha, không thể nói như vậy. Phí hết một phen mồm mép, bà ẻn vẫn là chống cự không nổi sinh tồn dụ hoặc, cuối cùng nhịn đau đáp ứng, miễn phí cung cấp hết thể có quan hệ huyết ngục chiến đội tư liệu. Bất quá trước khi đi, bà ẻn hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, "Đúng rồi, nói hồi lâu, làm sao không có gặp Helena cùng Thiết Phong?" Chính như bà ẻn quan sát được như thế, Từ Vân Kỳ triệu tập đám người lên, "Helena, Thiết Phong đều không có đạp vào khối này khe núi một bước." cũng không phải Vân Kỳ cố ý đem thủ hộ nhiệm vụ ủy thác cho cùng mình không thể làm trung luân hồi giả, mà là Helena cùng Thiết Phong sắc thực có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Chuyển chức nhiệm vụ. Không sai, Vân Kỳ bởi vì đã sớm hoàn thành chuyển chức, nhưng nơi này còn có người không có tiến hành xong thành chức nghiệp chuyển đổi. Helena cùng Thiết Phong riêng phần mình thử tiếp nhận chuyển chức nhiệm vụ về sau, hiện, căn cứ hệ dạ điệp nhắc nhở hiện, nhị dạ là một cái cực kỳ thiên về độ cùng kỹ xảo chức nghiệp. Mà Thiết Phong cái kia quen thuộc cứng tay cứng chân đánh nhau phương thức, đối với tại phòng ngự bên trên không có chút nào thành tích nị dạ trước nghiệm, đệ không nổi tinh thần tới. Suy nghĩ thêm đến nhận việc nghiệp loại vật này, lặp lại liền không có ý nghĩa, cuối cùng quyết định từ Helena để hoàn thành lần này nị dạ chuyến trước. Cũng không biết Helena chuyến trước nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Vân Kỳ cũng không phải rất lo lắng Helena, dù sao, lần này có Thiết Phong từ bên cạnh hiệp trợ. Mặc dù chuyến trước nhiệm vụ nhất định phải đơn độc hoàn thành, Nhưng không có nghĩa là không rảnh tự chui, tỉ như để Thiết Phong không đụng tay vào chiến đấu, vẻn vẹn đứng ở nơi đó xung làm kiến thị, hoặc là ảnh hưởng thí luyện địch nhân hành động. Phối hợp Helena vốn là hơn người một bậc lực phản ứng cùng độ, hoàn thành chuyển chức cũng không tại nói hạ. Bố trí xong phòng ngự biện pháp, Vân Kỳ nhất thời không có chuyện để làm, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi xem một chút Helena nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Nếu như có thể đuổi tại Ủy Gạn Nhi giả tới cửa đại chiến trước hoàn thành chuyển chức, Như vậy chờ tại tại trong lúc vô hình gia tăng phe mình thẻ đánh bạc. Bất quá tại chuyển chức nhiệm vụ cố định địa điểm, Vân Kỳ vô hụt, Helena cũng không ở nơi đó. Kỳ quái, chẳng lẽ chuyển chức nhiệm vụ không phải tại chuyển chức điểm hoàn thành sao? Nghĩ tới đây, Vân Kỳ mở ra hệ dạ địa điệp đoàn đội thông tin, lại phát hiện cùng Helena liên hệ bị lực lượng vô hình che đậy lại. Xem ra, lần này chuyển chức nhiệm vụ cũng không đơn giản. Vân Kỳ lúc này mới nhớ tới, chức nghiệp chuyển đổi cũng không phải tùy tiện chỗ nào đều có thể gặp phải, chỉ ít liên quan tới nì dạ chuyển chức, cũng liền cố định mấy cái thế giới nhiệm vụ tồn tại. Nghĩ như vậy, Vân Kỳ lại có chút lo lắng Helena An Nguy. Trước 117, Chuyển chức Helena bên này ngay tại khó, từ khi quyết định, chuyển chức trở thành nì dạ về sau, tiếp nhận một hệ liệt liên tục nhiệm vụ coi như đơn giản, đơn giản là cho trong làng nào đó người nào đó đưa phong thư, vì chiếu cố một chút nhà ai tiểu hài. Lúc Helena coi là nhiệm vụ sau cùng sắp trở thành nàng khảo nghiệm chân chính lúc, kết quả, nhiệm vụ vậy mà tại không có thiết phong trợ giúp dưới, liền hoàn thành. Ngay tại Helena tiếp nhận trở thành mỹ dạ, đồng thời hưởng thụ ngoài định mức một cái ban thưởng lúc, lại gặp khó khăn. Chúc mừng ngươi viên mãn hoàn thành mỹ dạ chuyển chức nhiệm vụ, lần này thế giới nhiệm vụ vì mỹ dạ thế giới, chuyển chức nhiệm vụ độ khó hạ xuống 50. Ngươi tự động thu hoạch được tử, tiểu, dần, mạo, thần, tị, ngọ, nuôi, thân Dâu, tuất, hội 12 loại kết ấn thủ pháp, thông qua khác biệt kết ấn thu thập, ngươi có thể thi triển các loại nhẫn thuật kỹ năng. Ngươi thu hoạch được lực lượng chuyển đổi thành trạng cơ dạ năng lực. Ngươi thu hoạch được 5 cái chức nghiệp kỹ năng cách, một cái phân phối ngươi 5 điểm chức nghiệp điểm kỹ năng, mời từ trở xuống kỹ năng bên trong rút ra ngươi cần có kỹ năng. Kỹ năng 1, Thế thân thuật, cơ bản nhẫn thuật một trồng, trong nháy mắt lý động, thực vật cùng mình thân phận đổi, để mà trốn tránh công kích. Cùng cái khác thuật đồng dạng có cao cấp đẳng cấp thế thân thuật. Thu hoạch được kết ấn thủ thế cùng trả cơ dạ điều động tri thức, cần tiêu hao 1 điểm chuyên nghiệp điểm kỹ năng học tập. Chú thích: Thay thế động thực vật nhất định phải là người quân đội bạn lực lượng, nếu không thế thân thuật không cách nào động. Kỹ năng 2: Phân thân thuận, cơ bản nhận thuật một trong, lấy trả cơ dạ chế tạo một cái hoặc nhiều cái tân ảnh, bởi vì không phải thực thể, không cách nào đối với địch nhân tạo thành thực chất tổn thương, có thể dùng tại nhiễu loạn địch nhân ánh mắt. Thu hoạch được kết ấn thủ thế cùng trả cơ dạ điều động tri thức Cần tiêu hao 1 điểm chuyên nghiệp điểm kỹ năng học tập. Kỹ năng 3, Biến thân thuật, tam đại cơ bản nhận thuật một trong, biến hóa thành người nào đó vật gì đó ngoại hình, không bổ sung bất trước thanh âm tác dụng. Nhận công kích, tự động giải trừ biến thân trạng thái. Lúc biến ảo thân hình qua bản thể 20 cực hạn lúc, biến thân thuật thất bại. Lấy một thí dụ, người có thể biến thành cấp người xài dạng ngoại hình, nhưng không cách nào biến thân thành cự viên đại tinh tinh dáng vẻ. Thu hoạch được kết ấn thủ thế cùng trả cơ ra điều động chi thức. Cần tiêu hao 1 điểm chức nghiệp điểm kỹ năng học tập. Kỹ năng 4: Thủ đột. Thủ Lư Bích. Triệu hoán lập kiến tường đất, phòng ngự tự thân. Cần tại có thổ, thành, nham hoàn cảnh bên trong thi triển, lúc thổ, thành, nham số lượng không đủ để triệu hồi ra tường đất thì pháp thất bại. Thu hoạch được kết ấn thủ thế cùng trả cơ ra điều động chi thức, cần tiêu hao 2 điểm chức nghiệp điểm kỹ năng học tập. Kỹ năng 5: Thủy đột. Thủy lao thuật, kết, kết ấn về sau, trung quanh nước sẽ lập tức gói lên hình thành một cái thủy lao bao trùm địch nhân. Thi thuật giả chỉ cần một tay cắm ở thủy lao bên trong là có thể đem địch nhân vây khốn. Chú ý 1, tại không có nước hoàn cảnh hạ thi triển, cần tiêu hao đại lượng trong cơ thể mình trình độ, quá lượng sử dụng, tạo thành mất nước tử vong. Chú ý 2, tay tuyệt đối không thể rời đi thủy lao, nếu không thủy lao thuật tự động phá giải. Chú ý 3, bị nhốt người có thể tại thủy lao bên trong hô hấp mà sẽ không lập tức ngạt thở cho nên bỏ đi vọng tưởng dùng thủy lao thuật chết chìm đối thủ ý nghĩ đi. Thu hoạch được kết ấn thủ thế cùng trả cơ dạ điều động tri thức, cần tiêu hao 2 điểm chức nghiệp điểm kỹ năng học tập. Kỹ năng 6, Hỏa đột. Viêm đạn thuật, lấy hỏa thuộc tính trả cơ dạ ngưng tụ hỏa nguyên tố, thông qua khoang miệng khí quan cơ bắt cô vào, phun ra đại cổ hỏa diễm, mục tiêu công kích. Chú ý, đang thi triển viêm đạn thuật lúc, đại lượng nhiệt lượng làm ngươi lượng nước trong người nhanh trừ, cẩn thận tập ngập sử dụng sau tạo thành mất nước chứng bệnh. Thu hoạch được kết ấn thủ thế cùng trả cơ dạ điều động tri thức, cần tiêu hao 2 điểm chức nghiệp điểm kỹ năng học tập. Kỹ năng 7, Phong độn. Gió cắt trảm, đem phong độn chạ cỡ dạ tụ tập nơi tay hoặc là cầm trong tay vũ khí bên trên, gia tăng tay hoặc là vũ khí sắc bén độ, để cao một cái tổn thương đẳng cấp. Mặt khác, tại phong độn bảo hộ dưới, người huy động vũ khí độ tăng lên 20. Chú ý, là ngươi điều động phong độn chạ cỡ dạ bám vào nơi tay hoặc là vũ khí lúc, tiêu hao chạ cỡ dạ vì tiếp tục trạng thái, xin chú ý nghỉ ngơi, quá phận tiêu hao ngươi chạ cỡ dạ, đem dẫn đến ngươi thoát lực thu hoạch được kết ấn thủ thế cùng trả cơ dạ điều động tri thức, cần tiêu hao 2 điểm chức nghiệp điểm kỹ năng học tập. Kỹ năng 8, Lôi độn. Lôi chấn chi thể, điều động đại lượng lôi độn trả cơ dạ, bao trùm toàn thân cao thấp, như là phủ thêm một bức lôi điện chiến giáp, trên diện rộng đề cao lực phòng ngự, lúc công kích bổ sung nhất định lôi điện tê liệt hiệu quả, đồng thời, làm địch nhân công kích ngươi về sau, đồng dạng nhận lôi điện tê liệt hiệu quả công kích từ xa vô hiệu. Chú ý, bởi vì lôi độn bao trùm toàn thân Người di động độ đem hạ xuống 30. Thu hoạch được kết ấn thủ thế cùng trả cơ dạ điều động tri thức, cần tiêu hao 3 điểm chức nghiệp điểm kỹ năng học tập. 3 cái cơ sở nhận thuật, cộng thêm 5 cái phong hỏa lôi thổ thủy thuộc tính độ thuật. Luận chất lượng, tự nhiên là độ thuật giá trị cao hơn, bất quá cơ sở nhận thuật cũng có cơ sở nhận thuật chỗ tốt. Helena buồn rầu ở chỗ, không biết như thế nào lấy hay bỏ, nàng chỉ có 5 cái chức nghiệp điểm kỹ năng, đem cơ sở nhất, rẻ nhất cơ sở nhận thuật học đủ cũng chỉ có thể học được bốn cái chức nghiệp kỹ năng. Nhất làm nàng khổ não là, chức nghiệp điểm kỹ năng như thế nào tu mà được, cho tới bây giờ vẫn là không thể biết được. Bất quá Vân Kỳ xuất hiện cho Helena mang đến tin tức tốt, kỳ thật ngươi không cần quá xoắn xuýt tại đem chức nghiệp điểm kỹ năng đầy, ta có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Ít thừa nước đục thả câu. Helena chọn nhìn Vân Kỳ một chút, đôi mắt ở giữa đều là phong tĩnh. Vân Kỳ lập tức thua trận, tốt tốt, không cùng ngươi nói giỡn. Nhìn xem cái này." Nói, Vân Kỳ đem một chương quyển trục ném cho Helena. Helena giật mình, thốt ra, "Cụ gã nhẫn bản dập." Nói xong lời này, Helena mới ý thức tới mình thất thố, nơi này dù sao cũng là củ gã vạn cốc địa bàn, cứ như vậy Đường Hoàng đem nhẫn bản dập theo đi ra, chẳng phải là vì Vân Kỳ kéo cừu hận. Vân Kỳ lại xấu hổ cười một tiếng, "Ngươi vẫn là trước thấy rõ ràng rồi nói sau." Triển khai xem xét, Helena hiện đây là trưởng kỹ năng quân chủ, tung dây thường chi thuật Đây không phải dạ xạ mà dân năng lực sao? Ngươi thật sự là vận phi tốt. Đem phía sau nói rõ cũng nhìn một chút, ngươi sẽ có kinh hỉ. Nói rõ, bản năng lực thuộc về vì chức nghiệp kỹ năng, ngươi nhất định phải hoàn thành lý dạ chuyển chức nhiệm vụ, trở thành một chân chính lý dạ mới có thể có đến học tập nhận thuật quyền hạn. Nguyên lai, like, đây là có thể quy nạp vì chức nghiệp kỹ năng của chủ. Quả nhiên là đồ tốt, đưa cho ta. Helena có chút vô sỉ nói. Vân Kỳ cười ha ha một tiếng, đưa ngươi lại có làm sao? Bất quá, ngươi trước không cần vội vã đi học. Đừng quên, ra xã mà rễ sở dĩ lợi hại, không chỉ ở chỗ hắn học xong tung dây thường chi thuật, càng quan trọng hơn là, hắn có được ỷ gã bí chế dây thường đen, cũng chính là thông qua đối với nữ nhân tiến bộ đi thú dầu bí pháp gia công mà thành dây thường đen, đó mới là không thể địch nổi áo nghĩa chỗ. Ngay tại Helena thất vọng thời khắc, Vân Kỳ đột nhiên lấy ra một vật, lập tức Helena căm mắt. Chương 118, chức nghiệp kỹ năng lựa chọn. Dạ chi giới. Tàn cấp e ngân sắc kịch bản trang bị, giả xả mà đem bị gạ bí luyện dây thừng đen kia nút ở bên trong, nhưng theo đeo người ý thức, tự do lôi ra. À, ban đầu bắn ra khoảng cách vì 5 mét. Đây chẳng phải là giả xả mà rơi xuống chiếc nhẫn sao. Thương đương đền bù tung dây thừng chi thuật thiếu hụt. Bất quá, Vân Kỳ nhưng không có đem chiếc nhẫn cho Helena, mà chỉ nói, thứ này mặc dù có thể khiến tung dây thừng chi thuật như hổ thêm cánh, thế nhưng là, trong giới chỉ dự chữ dây thừng đen phi thường có hạn. Chỉ có chỉ là 10 mét dài độ. Helena lập tức minh bạch Vân Kỳ ý tứ. Dây thường đen có hạn, bọn hắn lại không có luyện chế bí phương, ý vị này một khi 10 mét dây thường đen trong chiến đấu hư hao, liền không cách nào được bổ sung. Cứ như vậy, tương đương với uổng phí hết một cái chức nghiệp kỹ năng. Helena dùng oán hận mà thất vọng giọng điệu nói, chẳng lẽ ngươi cho ta xem xét quần trụ, là trêu đùa ta sao? Vân Kỳ cười nói, ta cũng không dám. Kỳ thật ta muốn nói là, thu hoạch được chức nghiệp kỹ năng đường tắt, Không riêng gì chỉ có dùng chức nghiệp điểm kỹ năng hoán đổi một loại. Vẫn kỳ một câu cho Helena một lời nhắc nhở, "Đúng vậy à, đã giả xạ mã tuân gia thích hợp nhị dạng nghề nghiệp kỹ năng, như vậy cái khác ỷ gã nhị dạng đồng dạng có thể tuân gia tương tự kỹ năng quyền chủ." Helena đối hiện có xuống tới ỷ gã tinh anh thượng nhận trong đầu hồi ức một lần, lập tức khóa chặt một người, "Hắn, nàng, trên thân không vừa vặn có một hạng thích hợp Helena năng lực sao?" Gặp Helena nghĩ thông suốt, vẫn kỳ tiếp tục cho nàng một kinh hỉ, "Kỳ thật" Tung dây thường chi thuật ngươi không phải là không thể học, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất tại lấy được một cái khác cái nhẫn về sau, thử nghiệm tổ hợp, nhìn xem có thể hay không đền bù trong giới chỉ dây thường đen không đủ hạn chế, ngươi suy nghĩ thêm phải trang học cái môn này kỹ năng. Hết lên A ngấm lại cũng là, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem bạch bạch tặng cho ta chức nghiệp điểm kỹ năng cứ như vậy gác lại lấy A. Vân Kỳ thở dài một hơi, thầm nghĩ, nữ nhân thật sự là phiền phức. Kỳ thật, ngươi không cần quá phiền áo. Tinh anh thượng nhận kỹ năng mặc dù không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là người có thể bắt lấy bọn hắn tính mệnh. Dựa theo trước mắt độ khó, dựa vào cấp đoạt ỉ gã tinh anh thượng nhận năng lực, đến bu đắp ngươi năm cái chức nghiệp kỹ năng cách, hiển nhiên không thực tế. Cho nên, Helena tiếp lời nói, cho nên ngươi đều có thể trước học mấy cái lập tức có giá trị nhất chức nghiệp kỹ năng. Helena gật đầu đồng ý. Bất quá, đối với đến cùng hẳn là học cái nào, Helena lại bắt đầu do dự. Trong mắt của nàng Học tập chuyên nghiệp kỹ năng là một kiện phi thường thần thánh trang trọng sự tình, không thể tùy ý, không thể tùy tính. Một cái nho nhỏ đề nghị. Vân Kỳ chen vào nói: "Ngươi nói, Helena hiện tại là thật không có chủ ý, tám cái chuyên nghiệp kỹ năng, kỳ thật cũng không tệ. Phân thân thuật có thể mê hoặc địch nhân, thế thân thuật có thể tự vệ hoặc là cứu người, biến thân thuật tác dụng càng lớn, cái gì xâm nhập địch hậu a, đánh lén ám toán a, đều là phi thường thực dụng năng lực. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhẫn thuật." Năm cái độn thuật càng là hiệu quả bất phàm. Thủ độn. Thủ lưu bích có thể coi như một cái cường hóa ma pháp hộ thuẫn. Thủy độn. Thủy lao thuật làm trói buộc loại kỹ năng, tác dụng vô cùng rộng, nhất là tại quần chiến bên trong, kiềm chế địch quân trọng yếu nhân vật, thậm chí có thể thay đổi một trận chiến đấu thắng bại, ngẫm lại cả cả sĩ VS dạ bưu dạ, cả cả sĩ bị cầm tù bố cục mặt biển thành nghiêng về một bên. Hỏa độn. Viêm đạn thuật càng là cường đại công kích loại nhẫn thuật, viễn trình, cận chiến đều có thể. Phong độn. Do cắt trạm chẳng khác gì là vân kỳ nguyên lực rót vào yếu hóa bản, một cái tăng lên hai cái tổn thương đẳng cấp, một cái tăng lên một cái tổn thương đẳng cấp, nhưng ưu như thế cũng rất rõ ràng, ngoại trừ kèm theo 10 phần trăm di động, công kích ngoài suy xét, tiêu hao rất thấp, không phải nguyên lực rót vào loại này tinh thần tiêu hao nhà dầu có thể so. Mà lôi độn, lôi chấn chi thể, hiển nhiên công phòng nhất thể, ngoại trừ di động độ trên diện rộng hạ xuống bên ngoài, đối thi thuật giả phòng ngự, công kích, khống chế ba phương diện tăng lên tác dụng rất lớn chính là bởi vì tám cái nhẫn thuật tác dụng đều rất lớn, mới gọi Helena lấy hay bỏ không trừ. Vân Kỳ đề nghị, ta đề nghị ngươi học một chút phân thân thuật hòa phong độn. Do các trạm. Vì cái gì? Ta thế nào cảm giác thế thân thuật điểm số thân thuật càng hữu hiệu, mà biến thân thuật cũng không tệ a. Thế thân thuật là tốt, điều kiện tiên quyết là không cách nào thay thế, đừng quên, tại điểm tích lũy hồi đối trong cửa hàng, một đôi bổ sung thế thân thuật nị rạ rày, cho nên so sánh dưới, ngươi hoàn toàn không cần thiết học tái diễn năng lực mà phân thân thuật nhiễu loạn hiệu quả, vừa vặn đền bù ngươi phòng ngự không đủ thiếu hụt. Nếu như là đền bù phòng ngự, vì cái gì không học tập lôi độn? Lôi chấn chi thể, nó thế nhưng là công phông nhất thể, đã ra tăng lôi độn phòng ngự sau khi, còn có thể đối công kích mục tiêu tạo thành tỉ lệ nhất định tê liệt hiệu quả." Helena hỏi. "Nhưng là lôi độn mặt trái hiệu quả cùng ngươi đi nhanh nhẹn lộ tuyến trái ngược, ngươi không muốn tại tăng lên phòng ngự đồng thời, bởi vì di động độ trên diện rộng hạ xuống mà trở thành tập kích đối tượng đi." Helena khẽ giật mình. Không sai, chính như Vân Kỳ lời nói, cho dù có lôi độn hộ thể, nhưng loại hiệu quả này không có khả năng nghịch thiên đến ngăn cản hết thảy công kích tình trạng, nhiều nhất để người công kích nhận lôi độn tê dại vi lượng chỉ độn, nhưng giảm bớt 30% gì động độ, lại là phi thường chí mạng. Mã Đông Dạng gia tăng phòng ngự thuật độ thổ, bởi vì phóng thích sau cần trốn ở tường đất về sau, cũng vô pháp lợi dụng Helena cao di động ưu thế, bởi vậy, Vân Kỳ đề nghị tất cả đều là phi thường trực tiếp hữu hiệu. hiệu. Cứ như vậy, còn thừa lại hai cái chức nghiệp điểm kỹ năng. Bất quá hỏi tham phụ trách chuyển chức lý dạ biết được, chức nghiệp điểm kỹ năng không trống trơn là dùng đến hối đoái có sẵn kỹ năng, còn có thể lấy ra tìm củ gạ vạn cốc lý dạ năng lực học tập. Đương nhiên, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, vậy phải xem vận số của chính ngươi. Dính đến lĩnh ngộ, vậy đã nói rõ ngươi tốn hao chức nghiệp điểm kỹ năng, cũng chưa chắc 100% thu hoạch được đối phương truyền thừa. Cái này rất giống 10 người chúng năng lực không giống nhau bọn hắn cũng có thể lẫn nhau truyền lại tâm đắc của mình thể nghiệm, lại khó mà làm cho đối phương học được năng lực chính mình tinh hoa. Giống nhau như nguyệt tạ vệ cửa học không được muội muội hồ di hút máu năng lực, mà hồ di cũng vô pháp thành tựu chết mặt nạ biến thân năng lực đồng dạng. Cùng lĩnh ngộ dính liễu quan hệ, ta thế nào cảm giác chẳng phải đáng tin cậy a? Helena hiển nhiên đối đi lĩnh ngộ lộ tuyến không quá cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là, Vân Kỳ lại có một phen khác ý nghĩ. Hắn như có điều suy nghĩ một lát sau, Đề nghị Helena đi tìm Thất Trúc Báo Ngựa. Tìm Thất Trúc Báo Ngựa làm gì? Helena không hiểu hỏi. Ngươi quên rồi. Thất Trúc Báo Ngựa hai mắt mù, thính giác năng lực tại 10 người chúng bên trong ở quan, ngươi không phải có thính giác cảm giác năng lực sao? Đi tìm hắn nói chuyện, có lẽ ngươi có ngoại ý muốn thu hoạch. Helena tưởng tượng, cũng đúng. Nàng cảm giác được mình thính giác cảm giác đã đến bình cảnh, tại một mình tác chiến bên trong, hiệu quả rõ ràng. Thế nhưng là một dính đến nhiều người. Thính giác cảm giác liền không cách nào che đậy lại lộn xộn vô dụng thanh âm. Hiện tại, theo thế giới nhiệm vụ khó khăn không ngừng tăng lên, tham dự vào trong đó người cũng nước lên thì thuyền lên, nếu như không thể đem thính giác cảm giác tăng lên một cái cấp độ, cái này không tệ cảm giác loại năng lực, khó thoát biến thành gân gà vận mệnh. Hy vọng có thể có thu hoạch. Helena rất là chờ đợi thần ý. Does, nữ chính cũng muốn tăng lên một ít thực lực, không phải khó thoát đánh xỉ dầu vận mệnh, các vị nói có phải không? Chương 119 dược. Chờ một chút, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi. Áp đang chuẩn bị rời đi Helena, Bị Vân Kỳ một thanh gọi lại. Chuyện gì? Helena dừng bước hỏi. Ngươi đã quyết định tìm thất trúc báo mã cường hóa thính giác năng lực, như vậy thuận tiện giúp ta thu thập một chút liên quan tới. Liên quan tới củ gạ nhẫn bản dập tình báo. Vân Kỳ ho khan một chút, ý đồ che giấu bối rối của mình, nhưng vẫn là khó thoát Helena pháp nhãn. Củ gạ nhẫn bản dập. Lấy ngươi bây giờ tại Vạn Cốc địa vị, Chẳng lẽ chỉ là một chương bản dập, làm sao lại chẳng lẽ ngươi? Vân Kỳ ai oán một tiếng, nói thật cho ngươi biết đi, nhẫn bản dập kỳ thật ta đã dùng phương pháp của mình đoạt tới tay, thế nhưng là, thế nhưng là. Vân Kỳ nói liên tục hai cái thế nhưng là, lại không nói tiếp. Helena ngoạn vị nhìn xem Vân Kỳ, không có thúc dục, không có chào phúng, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Tốt ta, nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật ta làm đến nhẫn bản hàn dập, cũng không phải củ gả nhẫn bản hàn dập. Chờ một chút. Không phải củ gạ nhẫn bản dập, này sẽ là cái gì? Helena nghi hoặc không hiểu. Y gạ nhẫn bản dập. Vân Kỳ đắng chát hồi đáp. Nói, hắn còn đem mình hệ ra điệp tin tức đưa tới, cho Helena nhìn phía trên tin tức. Y gạ nhẫn bản dập, cấp thấp ma huyễn thế giới chuẩn thần khí, ẩn chứa âm dương đại sư Thái Phúc tự mình rót vào pháp âm dương chi lực, nghe nói là Thái Phúc hiểu thấu đáo âm dương hai giới về sau lĩnh ngộ cao cấp pháp tắc. Tác dụng, ngươi không phải y gạ trận doanh. Không cách nào đọc đến ý gã nhẫn bản dập tài liệu tương quan. Nói rõ, đầu nhập vào ỉ gã đi, ngươi đem thu hoạch được chuẩn thần khí cấp bậc đạo cụ. Lại là chuẩn thần khí. Helena che miệng hoảng sợ nói, cái gì là chuẩn thần khí? Lấy bọn hắn tại ban đầu không gian lăn lộn thời gian lâu như vậy, cũng không từng gặp một kiện chuẩn thần khí, cũng chưa từng có nghe nói qua có người có được qua. Nói cách khác, tại ban đầu không gian loại này đẳng cấp thấp nhất không gian bên trong, chuẩn thần khí là sẽ không sản xuất. Tại sao có thể như vậy? Ta có chút hướng. Helena chú ý một chút bốn phía, xác định không có cổ gà người ở bên, hạ giọng nói, ta đều có chút hướng ỉ gà quy hàng ý nghĩ. Vân Kỳ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu như ỉ gà nhẫn bản dập thật ở trong tay chính mình, loại ý nghĩ này hắn cũng sẽ tạo ra, nhưng là bây giờ hắn gặp phải huyết ngục chiến đội truy sát, quy hàng hiển nhiên cùng tự sát không thể nghi ngờ. Đừng nói loại này không thiết thực độ vận, nhẫn bản dập lại không trong tay ta." Vân Kỳ nói. Vậy sao ngươi đạt được ý gả nhẫn bản dập một tay tư liệu? Kỳ thật ta muốn chính là củ gả nhẫn bản dập tư liệu, chỉ là không biết là thất trúc báo ngựa có chủ tâm, hay là vô tình, hắn cho ta lại là. Vân Kỳ không hề tiếp tục nói. Hết lên à lúc này mới tình ngộ, ngươi lai, like, ngươi bị báo ngựa bày một đạo. Vân Kỳ vẻ mặt đau khổ nói, đừng như thế võ đoán, người ta hai mắt ngủ, cầm nhầm cũng không phải là không có khả năng. Tốt à, ngươi bị thác ta hết sức đi làm, bất quá, không nên ôm kỳ vọng quá lớ Hết lên A xảo tiếu chỗ này này. Người làm việc, ta yên tâm. Sau đó, cụ gạ vạn cốc người bận rộn, dựa theo cao tầng bố trí hệ thống phòng ngự, từ cơ sở đến thượng nhẫn, tất cả mọi người bận rộn, luôn hồi giả bởi vì có phòng ngự của mình vị trí, ngược lại trở thành toàn thôn nhất hưu nhà người. Vân kỳ nhưng không có bao quát ở bên trong. Hắn hiện tại thân ở tại vạn cốc phía sau núi, một mình leo lên tại đá núi vách đá chỗ, lợi dụng dạng dị, nguyên thủy công cụ, Tại cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng trên vách núi đá leo lên. Tốt một cái như nguyệt tạ vệ cửa, một điểm không để ý ta liệu mình cứu ngươi nhà thiếu chủ tình cảm, để cho ta đến chỗ nguy hiểm như vậy, đi thu thập cái gì gặp quỷ quỷ ảnh cỏ. Vẫn kỳ một bên chật vật lợi dụng đơn sơ công cụ, tại dốc đứng, bóng loáng trên vách núi đá tìm kiếm điểm mật lực. Rốt cục, tại hắn leo đến giữa sườn núi lúc, tại một cái không đáng chú ý vị trí, hiện một gốc cùng trùng quanh thực cỏ không giống một gốc hoa trên núi. Từ cái kia mang theo quỷ dị bóng ma vận vị khác loại ngoại hình bên trên phán đoán, cái này gốc cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau thừa cỏ, chính là như nguyệt tạ vệ cửa phân phó hắn thu thập quỷ ảnh cỏ. Không sai, nhận bà ẻn cung cấp liên quan tới lệnh truy nã tình báo, cần cùng cái nào đó đặc biệt nhân vật trong kịch bản sinh sẽ lẫn, sau đó đạt tới nhất định độ thiện cảm, mới có thể sở lệnh truy nã nhiệm vụ ẩn. Vân Kỳ nhìn chúng như nguyệt tạ vệ cửa chết mặt nạ nhẫn thuật, không vừa vặn đền bù hắn dịch dung phương diện thiếu hụt sao? Đây là hắn đề nghị Helena đi tìm thất trúc báo người hoàn thành thính giác cảm giác nhiệm vụ sau đột linh cảm. Từ nano sinh hóa trùng diễn sinh ra tới năng lực, bộ mặt tạo hình, tồn tại một cái thiếu hụt trí mệnh. Bằng không, Vân Kỳ cũng sẽ không ngóc đến lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Chỉ cần lại hướng xuống xe dịch một trượng khoảng cách, liên tiến vào thu thập quỷ ảnh cỏ phàm vi. Thế nhưng là, chỉ như vậy một cái tại luân hồi giả trong mắt không chút nào thu hút một trượng, lại có thể so với vượt qua lệch trời không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì dưới chân căn bản không có mượn lực địa phương, ngay cả một khối thoảng nô lên hoặc là lỗ điểm mượn lực đều không có. Bất quá, cái này để tất cả người hái thuốc đều nhanh tuyệt vọng một trượng, đối với Vân Kỳ mà nói, cũng không phải là không có cách nào. Hắn lấy ra thép dòng đại đao, tại liệt dương chiếu xuống, toàn thân đen nhánh thân đao lưu chuyển qua một vòng nhàn nhạt xanh thảm. Âm vang một tiếng, thép dòng đại đao như cắm vào bùn nhão một phần ba không có vào cứng rắn bóng loáng nham thạch bên trong. Tại nguyên lực rót vào về sau, Một đao kia chi uy cùng cắt đậu hũ không có gì khác biệt. Vân Kỳ triệt hồi nguyên lực, toàn phương vị bung ra hai chân, chỉ dựa vào một tay nắm chặt chu đao, mượn cắm vào nham thạch bên trong một đao, treo tại sườn núi bên trong. Dạng này, hắn lại hướng phía dưới tới gần một bước. Dựa theo này phương pháp, 10 phút sau, Vân Kỳ cả người mồ hôi hai chân dính vào trên vách đá duy nhất một chỗ đặt chân địa, nơi này khoảng cách Vân Kỳ thu thập quỷ ảnh có vị trí chỉ có 3-4m khoảng cách, là tình trạng kiệt sức người hái thuốc dùng để nghỉ ngơi nơi đến tốt đẹp. Mà tại Vân Kỳ trong tay, nhiều một gốc quỷ ảnh cỏ. Cuối cùng hoàn thành, xem ra không như trong tưởng tượng có mà. Mặc dù từ trên núi leo xuống độ nguy hiểm xa so với từ dưới chí thượng, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm. Mà lại, nhất làm cho người đau đầu dã thú chưa từng xuất hiện, đang tiếp thụ như nguyệt tạ vệ cửa nhiệm vũ lục, hắn đặc địa gọi Vân Kỳ cẩn thận đến từ thu thập quỷ ảnh của một vùng dã thú, đầu kia được gọi là ma viên dã thú. Liền xem như ỉ gạ trong tộc thượng nhẫn, tại núi đá dốc đứng địa phương thu thập Một khi nhận ma viên công kích, đều có vẫn lạc khả năng. Trên thực tế, ngay tại không xa 3 tháng trước, liền có một phụ trách chém giết ma viên thượng nhẫn lần nữa mất tích. Nghe nói, như vậy Nghị Giả đã có được chuẩn tinh anh thượng nhẫn tư cách, chỉ cần hơi thêm bổ dưỡng, tương lai trở thành thứ 11 chúng cũng không phải là không thể được. Mà tên kia tiềm lực vô hạn, lại phi thường xui xẻo thượng nhẫn, hơn phân nửa thành ma viên trong bụng đứa ăn. Cứ như vậy, như Nguyệt Tạ vệ cửa giao cho nhiệm vụ thứ nhất vô kinh vô hiểm hoàn thành. Ngay tại Vân Kỳ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó lại từ nơi này một lần nữa trèo lên đỉnh núi lúc, thân đột nhiên truyền đến một trận âm phong, lạnh buốt, còn mang theo quỷ dị mùi hôi thối. Lần này, đối với ở vào lòng trạng thái dưới Vân Kỳ, không thể nghi ngờ dọa một thân mồ hôi lạnh. Chương 120: Ma viên giả xoa. Vân Kỳ bản năng chiến đấu ngay đầu tiên làm ra phản ứng, tại hắn nhanh xoay người đồng thời, trong tay thép dòng đại đao đã bảo hộ ở trên dưới quanh người, đề phòng bị đến từ bất trắc chi địch đánh lén. Một giây, hai giây, ba giây đi qua, lại không hề có động tính gì. Lúc này Vân Kỳ mới phát hiện, tại hắn quay người mặt hướng phương vị cách đó không xa, có một cái đen ngòm sơn động. Quanh năm suốt tháng dây leo, cỏ dại, đem cái này vì ở vào giữa sần núi quỷ dị sơn động chung quanh bao trùm, nhưng cửa hang nhưng không có hoàn toàn che chán. Rất hiện nhiên, đây không phải một cái đơn giản hang động. Vân Kỳ không có một chút do dự, lấy ra nạ nổ điện tử kính dâm, điều chỉnh thử ra nhìn ban đêm công năng về sau trực tiếp bước vào bên trong. Trong sơn động từ đầu đến cuối tràn ngập một cỗ mùi hôi thối, mặc dù theo Vân Kỳ dần dần thích ứng mà trở nên chẳng phải mất cảm. Thế nhưng là, tại hắn đi đại khái 5 mét về sau, bước chân rơi xuống chỗ truyền đến răng rắc tiếng răng rắc gầm, giống như là giẫm hỏng thứ gì. Túi đầu nhìn lại, nguyên lai là một đống đã giòn hóa xương khô, mà lại số lượng không chỉ một bộ. Xương vỡ rất nhiều, mà lại lộn xộn, từ còn có thể phân biệt ngoại hình phán đoán, có sắt lậu, có lẫn rừng con có báo chờ ăn thịt động vật xương cốt, bắt mắt nhất một bộ, thuộc về chỗ sâu một bộ sơn hùng khung xương. Kia là một đầu cao chừng 2.5m sơn hùng, liền xem như củ gạn rỉa, cũng muốn đạt tới trung nhẫn cấp bậc, tại vũ khí công, cụ phụ trợ dưới, cùng bắt gấu kẹp hiệp trợ dưới, đưa nó săn giết. Nơi này, đến cùng là nơi quái quỷ gì? Vân Kỳ không có bị một đống xương khô hù đến, ngược lại sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ, nơi này chính là đầu kia? Vân Kỳ đem trước mặt sơn động Cùng lưu truyền tại cổ gạp vạn cốc truyền thuyết liên hệ với nhau. Sớm tại rất nhiều năm trước, nơi này cư trú một đầu đáng sợ quái thú. Nó lực lượng bảy, ngay cả làng nhị giả nhất lực lớn vô cùng thượng nhẫn, đều không thể tới đối cứng. Nó giàu hoạt đa dạng, hiểu được phân biệt nhị giả thợ săn bảy ra cả bẫy, nó linh hoạt vô cùng, liền xem như ưu tú nhất xạ thủ, cũng vô pháp tại nó cao di động bên trong bắn trúng bộ vị yếu hại của nó. Nó lực phòng ngự kinh người, chính như xạ thủ cùng tiễn không cách nào xuyên thấu thật dày da đồng dạng. Nó chính là đã từng ngọn núi lớn này chân chính chủ nhân ma viên giả xoa. Nghe nói, tại Cổ Gà tiên tổ vừa mới định cư thời điểm, mỗi tháng đều có người ly kỳ mất tích, thẳng đến Cổ Gà đời thứ nhất tiên tổ tự thân xuất mã, lúc này mới đem ly kỳ mất tích gián họa đầu sọ bắt được ma viên giả xoa. Sau đó, ma viên giả xoa bị Cổ Gà đệ nhất dùng đặc thủ bí pháp thuần hóa, trở thành hắn kinh khủng chủ lực, đồng thời dùng cái này đánh xuống Cổ Gà nửa giang sơn, trở thành chân chính nhân vật vô địch. Lúc kia, Y gạ các đầu mục còn tại cụ gã đệ nhất cùng Ma Viên Dạ Xoa liên thủ công kích đến, tiêu cực phòng ngự, thẳng đến một vị khác ỷ gạ thiên tài hoành không xuất thế, lúc này mới ổn định ỷ gạ đại hạ tương khuynh vận mệnh. Chẳng lẽ, Ma Viên Dạ Xoa còn sống? Vân Kỳ đánh phải, cái này truyền thuyết lưu truyền đến nay đã có hơn 400 năm lịch sử, càng quan trọng hơn một điểm, từ cụ gã đệ nhất về sau, lại không người có thể khống chế ở Ma Viên Dạ Xoa. Đầu kia bị thuần hóa Ma Viên, cũng tại đệ nhất thọ hết chết giả về sau, khôi phục tự do. Nghe nói lúc đương thời cự gã tử đệ muốn một lần nữa khống chế ở ma viên Dạ Xoa, kết quả bị kiệt ngạo bất tuần ma viên quay đến long trời lở đất, toàn bộ cự gã nhất tộc kém chút vận khí đại thương, nếu không phải ma viên tựa hồ đối với đệ nhất trung thành tuyệt đối, lúc này mới không có đối cự gã nhất tộc thống hạ sát thủ. Từ đó về sau, cự gã tổ hấn, không phải vạn bất đắc dĩ, không được đối ma viên Dạ Xoa động thủ. Có người thậm chí hoài nghi, đầu kia luôn luôn ngăn cản người hái thuốc cư viên, chính là ma viên Dạ Xoa hóa thân. Vân Kỳ lại đối với cái này nghe vào huyền chi lại huyền truyền thuyết thịt muối quái thượng, coi như ma viên dạ xoa thật tồn tại, đều đi qua 400 năm, đã sớm hóa thành cùng trên mặt đất đồng dạng xương khô. Ngay tại Vân Kỳ chuẩn bị trở về lúc, sau lưng truyền đến kinh khủng gào thét, tiếp xuống, gió tanh đại tác. Không được. Vân Kỳ rút đao ngăn chặn, có một tiếng tiếng vang, Vân Kỳ cả người bị một cỗ như bãi sơn đảo hải cự lực đánh rút lui ra ngoài, lực lượng chi lớn, khiến Vân Kỳ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi người cũng bị cự lực đánh kem chút từ trong sơn động ngã ra rơi xuống. Thật là lớn lực lượng. Vân Kỳ bỗng nhiên hiện, mình rõ ràng ngăn chặn ở công kích của đối phương, nhưng HV lại trên diện rộng hạ xuống, hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng hạ xuống bên trong. Chẳng lẽ vừa rồi một kích đã thương tới đến ngũ tạng lục phủ rồi. Vân Kỳ cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới lực lượng của đối phương khủng bố như thế, nếu như không phải mình phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ một quyền này trực tiếp đem hắn đánh đến trước khi chết. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật. Ma viên dạ xoa còn sống. Liên tưởng tới trước đây không lâu mất tích chuẩn tinh anh thượng nhẫn, kết hợp kinh lịch vừa rồi, rất hiển nhiên, ma viên còn sống, chí ít cùng loại ma viên tồn tại lấy một loại nào đó không tưởng tượng nổi phương thức kéo dài tiếp. Vân Kỳ rốt cuộc không lo được tự lành năng lực thời gian củ độ, quả nhiên đem sinh mệnh lực từ 67 kéo lên đến mức chỉ số. Nếu như tùy ý xuất huyết bên trong tiếp tục kéo dài, Vân Kỳ lo lắng dạng này sẽ chỉ càng thêm được không bù mất. Không riêng gì chữa thương, Vũ khí từng kiện bị Vân Kỳ rời ra ngoài. Bạ Jet, thiết huyết bao cổ tay trái, Vân ngậm phù sinh châu các loại, ngay cả linh tê bí pháp cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ kém dị hình hoàng hậu xuất hiện thật sự là hang động lớn nhỏ có hạn, dị hình hoàng hậu vóc người không cách nào trong sơn động chiến hai. Hoàn thành đây hết thảy chuẩn bị về sau, Vân Kỳ lại ngạc nhiên hiện, đầu kia trốn ở trong sơn động hung thú cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ vừa rồi đơn thuần ảo giác hay sao? Vân Kỳ trong lòng nghi hoặc. Nhưng mới rồi một kích chi lực đau sốt còn tại trong chi nhớ Làm sao có thể là ảo giác Lại nói Người ở đây một ít dấu tích gặp Không có khả năng có người cố ý ẩn nút ở chỗ này Mà lại Nếu như là muốn ám toán mình Trừ phi hắn có chưa buộc tiền chi năng lực Nếu không làm sao biết Vân Hữu Kỳ hôm nay Sẽ đột nhiên muốn đi hoàn thành như nguyệt tả vệ cửa giao phó nhiệm vụ Lại đợi một hồi lâu Trong huyệt động vẫn như cũ thật tiến tĩnh Tựa như là cái tử huyệt Suy đi nghĩ lại Vân Kỳ cảm thấy sự tình vừa rồi thực sự tới quá đột ngột, mà lại hiện tại yên tĩnh lại khiến người ta cảm thấy không ghét mà run. Đã tới, liền tìm tòi hư thực. Vân Kỳ cuối cùng vẫn là bị lòng hiếu kỳ chiếm cứ chủ đạo, lần nữa bước vào hang động. Lần này, hắn vạn phần cẩn thận, rốt cục tại đi vào hang động ước chừng, chừng 5 mét cũng chính là hắn hiện một đống lớn xương khô thời điểm, rốt cục nhờ điện tử kính râm nhìn ban đêm nghi hiệu quả, hiện một bộ quái vật khổng lồ, co cấp tại sơn động chỗ sâu. Ma viên Dạ Soa Khi thấy rõ cái kia quái vật khổng lồ dáng vẻ, Vân Kỳ ngay lập tức đem nó cùng cái kia truyền thuyết liên hệ tới. Kia là một đầu cần bạc hết, liên thể lông đều hóa thành tuyết sắc cự viên, thân cao tại khoảng 2m. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân cao số liệu, tự hồ cũng bất quá như thế, thế nhưng là vượt loại đặc điểm, ở chỗ cánh cung xoay người, cho nên thân thể nhìn qua tương đối thấp. Nhưng lực lượng của nó cùng cơ bắp, lại đến để cho người ta nhìn một chút cũng không dám nhìn thẳng tình trạng. Kia là hoàn toàn xứng đáng cơ bắp, cánh tay xo so thiết phong đùi còn thô. Toàn thân từng cục cơ bắp càng là khối khối lồi ra, lộ ra dị thường xung mãn. Đây là một đầu tuổi tắc lớn cự viên, mà lại bộ dáng của nó mười phần cổ quái, bởi vì Vân Kỳ chú ý tới thân thể nó không cân đối một chỗ. Trước 121, lần đầu gặp mặt, Vân Kỳ chú ý tới, tại ma viên chân trái mắt cá chân vị trí, có một khối cùng chung quanh màu tuyết trắng không hợp nhau màu đen vết tích, khoảng trường trưởng thành hai con lớn trường bàn tay. À, Vân Kỳ đồng tử có vào. Cái này rõ ràng cùng loại đao búa lợi khí tạo thành tương tích. Nguyên lai, nó thụ thương. Chết không được không có truy sát mình, xem ra còn thụ thương không nhẹ. Đối với Vân Kỳ đi mà phản, cái kia ma viên hiển nhiên cũng không cao hứng, nó ra rít gào chậm chậm, tựa hồ đang kháng nghị nhân loại vô tri. Vân Kỳ đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, lập tức, đầu này ma viên gào thét im bặt mà dừng, tựa hồ cảm nhận được nhìn rõ thiên phú đối với nó thăm dò. Ma viên dạ xoa, truyền kỳ sinh vật, đẳng cấp không biết. Nói rõ, đây là một đầu sinh sống gần 400 năm truyền kỳ sinh vật, tại nó dài ràng rạc sinh mệnh, chỉ thừa nhận một nhân loại, cho nên, không muốn mưu toan khống chế khống chế nó, truyền kỳ sinh vật cả đời chỉ nhận một người chủ nhân. Sinh mệnh lực 165 mát trị số 200. Lực lượng, 1.003 giai. Phong ngự. Nhanh nhẹn. Tinh thần 251 giai. Năng lực thiên phú, giã tính phong thích. Cái gọi là truyền kỳ sinh vật, có được càng bình thường 100 sinh mệnh lực. Quả nhiên là Ma Viên Dạ Xoa. Đệ nhất sủng vật, á không đúng, hẳn là Sương là tùy tùng mới đúng. Thuộc tính phản hồi tin tức cũng không được đầy đủ, cái kia lực lượng hơn phân nửa cùng Vân Kỳ trực tiếp lọt vào Ma Viên Dạ Xoa một kích có quan hệ. Mà cao tới 165 sinh mệnh lực, cũng bỏ đi Vân Kỳ chuẩn bị tự chiến lòng tin. Tại số liệu có hạn tình huống dưới, Vân Kỳ cũng không nguyện ý đi trêu chọc một đầu lực lượng so luân hồi giả còn cao hơn tồn tại. Chí ít lấy yếu hóa sau bà dạ Truyện khó vốn có lượng sinh mệnh lực truyền kỳ sinh vật trước mặt, chiếm được tiện nghi. Mà lại, coi như nó hai chân thụ thương, không có nghĩa là nó không thể di động. Căn cứ nghe đồn, ma viên trên đùi thương thế, hơn phân nửa cùng một tháng trước cái kia mất tích tinh anh thượng nhẫn có quan hệ. Hơn phân nửa tại hắn trở thành ma viên dạ xoa trong miệng ăn trước tạo thành tổn thương. Bất quá, Vân Kỳ cũng không có lập tức rời đi hang động, ngược lại có chút hăng hái quan sát một phen hoạt động nội bộ hoàn cảnh. Hắn hiện, hang động hoàn cảnh tương đối khô giáo tính hợp nhất giá thu ở lại, cái này động sâu cạn độ cũng thích hợp, ước chừng không sai biệt 10 mét chiều sâu. Mặc dù Ma Viên thân thể to lớn chặn sau lưng vách động ánh mắt, bất quá nghĩ đến, đằng sau rất không có khả năng còn muốn cái khác thông đạo. Vân Kỳ chậm rãi quan sát, chọc giận Ma Viên hung tính mở ra che kín răng nhọn cương nha huyết bổn đại khẩu, ra lớn tiếng gào thét. Toàn bộ sơn động đang gầm thét bên trong lạnh run run, phía trên không đứt rợi rơi đá vụn mạnh. Nếu không phải nó mắt cá chân thụ thương nghiêm trọng, Ăn thêm thiếu khuyết đồ ăn tạo thành dinh dưỡng không đầy đủ, khiến cho trước mắt ma viên ở vào tổn thương mệt đan sen cuốn cảnh, chỉ sợ không riêng gì thị uy tính gầm thét. Bất quá ngay tại tiếng gầm gừ đến đỉnh phong lúc, thanh âm chợt đình chỉ. Sau đó, bị ma viên tiếng ố ố thay thế. Bởi vì tại ma viên cách đó không xa, nhiều hơn một phần bộ dáng vật gì khác. Ma viên lòng hiếu kỳ bị phẫn nộ thay thế, càng quan trọng hơn là, nó đã đói khát mấy ngày nhạy cảm cứu giác. Ngay đầu tiên cảm giác được đó cùng lớn trừng bàn tay ngân sắc rời gạch đồng dạng đồ vật, tản ra dụ hoặc đồ ăn hương vị. Đây không phải là vân kỳ phòng lương khô sao? Ma Viên nhìn thấy cái kia không chi khách cũng lấy ra một cái giống nhau bộ dáng đồ vật, trước mặt nó xé mở, ăn. Ma Viên cũng xem nhỏ vẻ hổ, so tay gấu còn muốn lớn hơn một phần vào tay trưởng, xé mở túi hàng đều là linh hoạt rất, chỉ là một ngụm, liền ăn toàn bộ lương khô. Đối với người bình thường, lương khô loại này chỉ chú trọng dinh dưỡng giá trị co nhẹ cảm giác của lương, đơn giản cùng An Khang nuốt đồ ăn tương tự, nhưng tại bụng đói ăn quảng giá thu trong mắt, cái kia không thể nghi ngờ cùng rừng lại phong phú toàn châu tiệc có thể so với. Gặp Ma Viên ăn ăn như gió cuốn, Vân Kỳ dứt khoát đem trên người đồ ăn một mạch cho Ma Viên, nửa giờ sau, Vân Kỳ bình yên bỏ lại đến trên đỉnh núi. Tại Ma Viên rượu chè ăn uống quá độ về sau, ý nguyên không thể lấp đầy nó dạ dày. Thế là, Vân Kỳ hy vọng cho ăn bệ bụng truyền kỳ sinh vật kế hoạch không có ngạc nhiên tuyên cáo thất bại, bất quá cùng Ma Viên cầm thủ quan hệ cũng đã nhận được rất lớn tư dưỡng, chí ít, Ma Viên sẽ không chủ động lại dùng thị uy tính gào thét địch đến xem Vân Kỳ. Chuyến này nhìn như không có chút nào thu hoạch, nhưng Vân Kỳ trong lòng thăng ra một cái kế hoạch, một cái lớn mật vô cùng kế hoạch. Hiện tại, nó cần vì cái này cả gan làm loạn kế hoạch chuẩn bị mấy cái chuẩn bị. Trước, hắn trở lại điểm tích lũy hồi đối vũ khí phường, đi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng tìm được một chương duy nhất một lần kỹ năng quyển trục cái này trả lại hắn tấn thăng đến thượng nhẫn sau mở ra mới quyền hạn, có thể hồi đoán nhiều loại kỹ năng quyển trục, đương nhiên chỉ có thể là cấp thấp nhất, cơ sở nhất mấy cái kia. Giống lôi độn, hỏa độn loại này hàng cao cấp, vẫn là hy vọng tại trở thành tinh anh thượng nhẫn lo lắng nữa đi. Chỉ là chương này quyển trục hồi đoán điểm tích lũy lại làm khó vấn kỳ. Ròng rã 100 điểm tích lũy. Chỉ là một chương duy nhất một lần thế thân thuật quyển trục. Sở điều kiện cùng Helena nhị dạ chức nghiệp kỹ năng thế thân thuận, cần phải có phe bạn động thực vật mới năng động. Vấn đề là hiện tại Mộc Sạch Vân Kỳ, nó cũng chỉ có thể lấy ra 8 bó điểm tích lũy. Còn chênh lệch 20 điểm tích lũy. Nhìn như không nhiều điểm tích lũy, lại làm khó Vân Kỳ. Hiện tại cùng Y Gà chiến đấu tạm thời có một kết thúc, đi đi đâu đùa nghịch điểm tích lũy. Mặc dù đây cũng chính là hai cái hạ nhẫn bằng giá, cũng không thể gọi Vân Kỳ hiện tại một mình xông vào Y Gà thôn, đến cái hồ khu chấn động. Vương bá chi khí tịch quyển thiên hạ đi. Kéo lên dưới tay mình tiểu đệ làm bia đỡ đạn. Không nói trước người ta có nghe hay không mình, coi như nghe, kết quả sẽ chỉ dẫn đến mình lực lượng bạch bạch tổn thất. Về phần Helena cùng Thiết Phong, coi như bọn hắn ngự ý, Vân Kỳ còn không đáp ứng. Vừa nghĩ tới Helena, Vân Kỳ đột nhiên nghĩ đến Helena trên thân không phải có dư thừa điểm tích lũy. Nghĩ đến liền làm, Vân Kỳ liên hệ đến Helena, sau đó phong Trần mệt mỏi chạy tới. Lại phát hiện điểm tích lũy tự mang khóa lại công năng, không cách nào giao dịch, tặng cho. Này làm sao xử lý? Làm khó liền bạch bạch bỏ qua cơ hội này. Vân kỳ đối với không cách nào lợi dụng sườn núi bên trong ma viên, một mực canh cánh trong lòng. Cũng may hê Lena nhắc nhở hắn, ngươi không phải từ ý gạ sinh mối làm một trường mối dẫn sao. Nhìn xem có thể hay không thông qua củ gạ cao tầng quan hệ bổ sung ngươi cái kia 20 điểm điểm tích lũy lỗ hổng. Mối dẫn? Suýt nữa quên mất cái này đạo c� Mối dẫn, khởi nguyên tử Tống Triều, để cho tiện triều đình tốt hơn vơ vét của cải, đem mối ăn lũng đoạn quyền nắm giữ tại triều đình trong tay, sáng tỏ mối dẫn. Là thương nhân buôn muối từ quan phủ chỗ nhập hàng muối ăn bằng chứng. Nhưng hối đoái 500 cân muối ăn, ngươi có thể trực tiếp hối đoái thành 2000 luân hồi điểm, hoặc là hối đoái đem đối ứng muối ăn vật thật, lại hoặc là nộp lên cho củ gà phái, hối đoái nhất định điểm tích lũy, điểm tích lũy số lượng xét đánh giá. Hỏi thăm về sau. Vân Kỳ mang điểm này, lượng muối dẫn chỉ có thể hối đoái 10 điểm. Đương nhiên, đây là chỉ phổ thông muối dẫn, Vân Kỳ thế nhưng là trực tiếp cướp đoạt từ ỉ gà nơi sản sinh, tương đương với lại tăng thêm tự thân lực lượng đồng thời. Hung hăng âm ỉ gà một thanh, mặc dù điểm ấy nho nhỏ thắng lợi theo Vân Kỳ không có ý nghĩa, nhưng tại bây giờ cái này cùng ỉ gà cục diện ngươi chết ta sống dưới, giá trị tăng vọt 50 điểm tích lũy. Trực tiếp hối đoái 50 điểm tích lũy về sau, Vân Kỳ rốt cục được như nguyện đạt được thế thân thuật quyển trục chỉ là Helena không hiểu, một cái bổ sung vĩnh cửu thế thân thuật kỹ năng hiệu quả nhị dạ dày, cũng bất quá là 500 điểm tích lũy thêm mấy ngàn luân hồi điểm, làm gì uổng phí hết quý giá điểm tích lũy, đi hồi đổi một cái chỉ có thể sử dụng một lần đồ vật. Chớ không phải tính như vậy, Vân Kỳ giải thích nói. Từ nay về sau, Vân Kỳ mỗi ngày đều muốn chạy một chuyến vách núi giữa sơn núi, mỗi lần đều cho ma viên dạ xoa mang đến phong phú tươi mới ăn thịt, không nghĩ tới không có cùng như nguyệt tạ vệ cửa thành lập được hữu nghị. Ngược lại cùng một đầu giã thu dần dần trở thành bằng hưu. Đương nhiên, tả vệ cửa lời nhắn nủ nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục hoàn thành bên trong. Hết thể nhìn qua ngay ngắn rõ ràng, bình an vô sự, nhưng tất cả mọi người biết, đây bất quá là trước bao táp bình tĩnh. Rốt cục, nhàm chán tái diễn sinh hoạt tại ngày thứ 6 chấm dứt. Trước 122, không tưởng tượng được pháo hôi tiên phong. Cù gạ vạn cốc phòng ngự vẫn là tương đối có tiêu chuẩn, xứng hiệu, hố lóm, trúc đài, trở thành vạn cốc tuyến ngoài cùng 3 đạo phòng tuyến Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Dù cho dựa theo cái này, đế ma vị diện quân sự thường thức, điều động đại lượng kỵ binh, cũng sẽ tại cái này ba đạo phòng tuyến loại ăn nhiều mở đầu. huống chi, lấy bị gã thực lực, không có khả năng tại 7 ngày thời gian điều động đại lượng có thể dùng để xung làm mũi tên chiến mã. Cho dù có, bọn hắn không có thời gian đi huấn luyện. Thế nhưng là, cái này vẹn vẹn thường thức mà thôi. Lúc Luân Hồi giả gia nhập vào trận doanh đối chiến về sau, thể thể đều trở nên không đồng dạng. Bởi vậy lần này xung làm phá hôi không phải kỵ binh, càng không phải là đi bộ chiến đấu lý dạ, mà là đen ngịt một đám người. Một đám người chết sống lại. Tại huyết ngục chiến đội Triệu Hoán Đại sư khống chế dưới, đại lượng người chết sống lại xông phá củ gạ tỷ mị không biết xuống tới ba đạo phòng tuyến. Đây không phải là phổ thông người chết sống lại, từ trên người bọn họ tản ra thi số trang phục xem xét, đã rất rõ ràng thân phận của bọn hắn lý dạ. Trong bọn họ đại đa số người mặc y gạ phục thị. Trong đó còn kèm theo nông dân trang phục, thậm chí càng mặc nghèo túng võ sĩ ở bên trong. Tại Tang thi Hải Thế công dưới, từng cái phụ trách đóng giữ hạ nhận trong khi sông gặp nạn, bọn hắn đấu chí đáng khen, đối mặt người chết sống lại, y nguyên dùng cừu hận ngăn chặn sợ hãi, đem trong tay vũ khí đưa vào người chết sống lại thể nội. Thế nhưng là loại trình độ này công kích, đối sớm đã mất đi sinh lý tuần hoàn người chết sống lại, căn bản không tạo được nhiều ít tổn thương. Trái lại, người chết sống lại lại so rẻ xí đèn nệ vĩu bên trong zombie thông minh nhiều. Mưa rách rưới rỉ sét liêm đau, võ sĩ đao cấp loại, đem từng cái hạ nhẫn đưa vào địa ngục. Trong khoảnh khắc, cục gạ vạn cốc hao phí mấy ngày phòng ngự, tại hải lượng người chết sống lại trong công kích, sụp đổ. Duy nhất nhiều zombie bị lưu hiệu đường hầm, tại tràn ngập đầy đủ còn tại dương nhanh múa vứt zombie về sau, hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh. Đường hầm bên trong bén nhọn chút nhọn, ngoại trừ cực tiểu số đem zombie xử lý, đa số tác dụng vẫn là ở vào đưa chúng nó cố định tại đường hầm bên trong. Đây là tốt, giống sừng hiệu cái này Ngay cả một cái zombie đều không có xử lý, liền khổ cực kết thúc. Vạn cốc trên không vang lên lên điếc tai trung cổ thanh âm. Kia là thôn bị đánh lén sau tiếng cảnh báo. Toàn bộ vạn cốc lập tức sôi trào, đây là củ gà mấy trăm năm qua lần thứ nhất nhận đại quy mô địch nhân tập kích. Đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có, từ trung nhân tạo thành lực lượng trùng kiên nhanh chóng làm ra phản ứng, đem không màng sống chết dùng huyết nục ngăn cản được Tang Thi Hải Tiên công. Mà xuống nhẫn nhóm tại trung nhẫn dục huyết phân chiến bên trong, đạt được cổ vũ cũng nhao nhao hướng ta quên mình gia nhập vào dần dần khôi phục chiến tuyến bên trong. Thế nhưng là, dạng này cũng vẹn vẹn ổn định tan tác, khoảng cách thắng lợi tốt có cách xa vạn dặm. Thằng đến thượng nhận gia nhập, cùng có người hiện dòm bì nhược điểm sau hoàn toàn chém đứt dòm bì đầu, lúc này mới thấy được hy vọng thắng lợi. Đối kháng chiến tại cục diện hôn loạn bên trong, bất kỳ cái gì bố trí đều trở nên không có ý nghĩa. Đây cũng là củ gà một phương bất đắc di địa phương, ai kêu bọn này dòm bì căn bản khó ch Trận pháp gì tại bọn này chỉ biết là giết chóc cô máy chiến tranh trước mặt, đều trở nên không có đất dụng võ. Hỗn loạn, thành quyết định cũ gã ủy gã một trận chiến vận mệnh chủ đề. Lúc này, đám tại hậu phương Luân Hồi Giả nhóm rốt cuộc chờ không nổi, bọn hắn không có đạt được văn kỳ tiến công mệnh lệnh, trong bọn họ rất nhiều mắt người trợn trợn nhìn xem từng cái gấp đôi điểm tích lũy tại trước mặt Hôi Phiên Diệt, lại bất lực. Rốt cục, trong bọn họ có người kìm nén không được, chuẩn bị nhảy ra mình chiến hảo, đi hưởng thụ trước mắt trận này điểm tích lũy thịnh yến. Nhưng cái kia luân hồi giả vừa nhảy ra, liền bị một thanh đen ngòm bạ dẹt chống đỡ trán. Ta còn không có hạ lệnh. Vân Kỳ lanh khốc vô tình thanh âm vang lên, kỳ quái là, đang kêu tiếng giết một mảnh trong chiến trường, vô cùng rõ ràng minh bạch, mặc dù hắn cứ gọi hàng thanh âm cũng không lớn. Ngươi coi như biết rõ không gian đối bạ dẹt suy yếu 70 uy lực, nhưng tại bạ dẹt thanh này uy danh hiển hách đại sát khí trước mặt, vị này đảm lượng cũng không tiểu nhân luân hồi giả, cũng không khỏi lo lắng cho mình sợ não phải chằng xo so suy yếu sau đạn cùng gián. Ngươi, ngươi nghĩ một người độc chiếm điểm tích lũy sao? Tiên địa luân hồi giả cũng không biết là Khẩn Trương vẫn là phẫn nộ, chất vấn câu đầu tiên vậy mà cho rằng Vân Kỳ là không cho bọn hắn cái kia điểm tích lũy mới ngăn cản hắn chiến đấu. Ngô Xuân thấy rõ ràng, kia là ủy ga mi ra sao? Ngươi cho rằng ủy ga người có thể chế tạo ra tang thi hải loại này qua huyễn lớn sao? Vân Kỳ thanh âm cũng không vang, lại dịch địa hữu thành, gõ vào ở đây tim của mỗi người bên trong. Không sai, chính như Vân Kỳ lời nói, Zombie khẳng định là đối địch trận doanh luân hồi giả làm chuyên tốt. Dựa theo triệu hoán vật tử vong không bạo ban thưởng pháp tắc, bọn hắn giết lại nhiều zombie cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người khiến lợi trí bất tỉnh, một cái đầu não coi như thanh tỉnh luân hồi giả phản đối nói, hiện tại vận mệnh của chúng ta đã báo lên củ gạ trước này khổng lồ trên chiến xa, khoanh tay đứng nhìn nhìn xem minh hữu của mình tổn thất nặng nề, cuối cùng đến lợi sẽ chỉ là địch nhân của chúng ta. Vẫn kỳ gật gật đầu, biểu thị tán thành hắn nhưng cũng không đại biểu dạng này liền có thể cải biến lập trường của hắn, ta tán đồng đề nghị, nhưng ta còn là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi, ngươi đây là tại tự hủy trường thành. Cái đầu kia náo thanh tỉnh luân hồi giả giận đến, xem ra, hắn liền muốn công nhiên chống lại Vân Kỳ mệnh lệnh. Một khi có người đầu tiên xông ra chiến hào, cái kia tất nhiên gây nên một loạt nhiều lở quân bài hiệu ứng, đến lúc đó, coi như Vân Kỳ dùng, không chỉ có không thể thay đổi luân hồi giả khát vọng trùng sát nội tâm thậm chí còn đem mình triệt để đẩy lên luân hồi giả chúng mặt đối lập đi. Vân Kỳ tựa hồ đối với sắp đến tình cảnh lưỡng nan thở ơ, ung bình tĩnh ngự khí nói, ai nói cho ngươi, chúng ta sẽ có tổn thất. Ngươi thấy nhiệm vụ chính tuyến có liên quan cụ gà 10 người chúng xuất hiện sao? Ngay cả bọn hắn đều không để ý thủ hạ của mình, thân tộc chết bởi địch thủ, ngươi làm gì mù đá bọn hắn sốt ruột. Trải qua Vân Kỳ một nhắc nhở như vậy, đám người mới phát giác được, cụ gà tinh anh thượng nhận một cái đều chưa từng xuất hiện. Không chỉ là củ gạ một phương, ngay cả đứng trên ưu thế một phương đối địch thì gạ, cũng không có phái ra bất kỳ một cái nào tinh anh thượng nhận. Chính như Vân Kỳ lời nói, chỉ cần tinh anh thượng nhận không có bị hao tổn, chết tại nhiều củ gạ mỹ dạ, cùng bọn hắn lại có gì quan hệ đâu. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc chủ thần bày nội dung. Nhiệm vụ chính tuyến, hiệp trợ bản trận doanh mỹ dạ, tiêu diệt đối địch trận doanh 10 người chúng, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 5000 luân hồi điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 1. Giết chết ỉ gà 10 người trúng bên trong một người, ban thưởng 1000 luân hồi điểm, giết chết ỉ gà linh lùng, thu hoạch được 20000 luân hồi điểm ban thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 2, từ ỉ gà trúng trong tay đoạt lại củ gà nhẫn bản dập, cũng vì bạn trận doanh thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, thu hoạch được củ gà nhẫn bản dập tuyệt đối có được quyền nhưng mang ra thế giới nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ 3, cứu ra củ gà 10 người trúng, mỗi cứu ra một người, mở ra cùng người trên vật thân hòa độ. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại, thất bại một phương sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Giết chết đối địch trận doanh 10 người chúng một người, tránh được miễn bị xóa bỏ vận mệnh. Chương 123, từ hồn người bí mật, thượng. Nhiệm vụ chính tuyến mặc dù không có ủng hộ bảo hộ cũ gã tầm quan trọng, nhưng làm trận doanh đối kháng, đối phương luôn hồi giả bất luận cái gì hơn phân nửa cũng giống như mình, hiệp trợ bạn trận doanh lý dạ, tiêu diệt đối địch trận doanh 10 người chúng. Ký hiệu nhãn hiệu đã, đã đăng ký. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Mà từ ỷ gã ngã ngả cận hương chi chiến trông được ra. Đối phương Luân Hồi Giả Tịnh không để ý, ý gạ thượng nhẫn trở xuống nhị dạ hao tổn. Bởi vậy, Vân Kỳ mới có thể cưỡng điệu cam đoan nhiệm vụ chủ tuyến, cùng bóp chết địch quân chủ tuyến mới là trọng yếu nhất. Cái kia đứng ra lý tính phản đối Vân Kỳ Luân Hồi Giả sau khi nghe xong, cũng cảm thấy đối với chuyện này, mình cân nhắc không có đối phương chu toàn. Vân Kỳ gặp tất cả mọi người tỉnh táo lại, bà dẹt cũng để xuống. Uy hiếp chỉ là bất đắc dĩ thủ đoạn, không phải mục đích cuối cùng nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ Vân Kỳ cũng không muốn cùng Luân Hồi Giả quan hệ khiến cho quá cương. Đã xử lý giọn bị không có điểm tích lũy chỗ tốt, tăng thêm pháo hôi nhị dạ là nhiều ít cũng không ảnh hưởng phe mình trận doanh nhiệm vụ chính tuyến, vậy liền không cần thiết tại phải chăng lập tức tham chiến vấn đề bên trên xoắn xuýt. Mọi người kỳ thật cũng vui vẻ làm xem sơn hổ đấu, dù sao ngay cả củ gạ cao tầng đều không để ý dưới tay mình chết sống, làm thế giới này một cái khách qua đường, cần gì phải hoàng đế không vội vã thái giám. Chỉ là, làm củ gạ cao tầng Thật là không có chút nào khẩn trương dưới tay mình tại zombie quân đoàn trùng kích vào, tử thương thảm trọng sao? Điểm này, rõ ràng là Vân Kỳ tâm lý ám chỉ cho những này luân hồi giả tạo thành sai lầm lựa rối. Trên thực tế, thất trúc báo ngựa giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, chỉ là hắn không thể hạ lệnh để tinh anh thượng nhận dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn là củ gạ sau cùng vương bài, lực uy hiếp cùng lực chiến đấu của nó đồng dạng trọng yếu. Hiện tại, còn không có nhìn thấy ủy gạ một cái lị dạ cái bóng, tùy tiện giết ra ngược lại cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Bất kỳ một cái nào tinh anh thượng nhận hao tổn đều là vĩnh hằng tổn thất, trong vòng 20 năm ngươi là đừng nghĩ được bổ sung. Về phần hạ nhận cùng trung nhận, bọn hắn là cấu trúc nỉ dạ thế giới nền tảng, chỉ cần dùng tâm bổ dưỡng, còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Về phần thượng nhận, mặc dù số lượng có hạn, nhưng chỉ cần chịu bỏ đến đầy đủ tài nguyên, vẫn là có thể đền bù chiến tổn. Cho nên, báo ngựa chỉ có thể nhận. Nhịn xuống xuất chiến mãnh liệt bản năng chỉ có dạng này mới có thể để cho chịu phí khổ tâm động trận này, người chết sống lại quân đoàn ỉ gà có chỗ lo lắng. Cùng hắn ôm lấy giống nhau ý nghĩ còn muốn như nguyệt tạ vệ cửa, trùng dù bè ẹ. E. Đến là Dương Viêm cùng Hà Hình Bộ thì ngo ngoe muốn động, nếu không phải ba vị có được quyết sách đại quyền ba nhẫn không có hạ đạt suất chiến chỉ lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể vẫn hung ác trừng lên con mắt, hai tay siết thật chặt. Tại chiến trường sau suối theo Vân Kỳ, thời khắc quan sát chiến trường động tĩnh hắn, theo chiến sự hướng tới gay cấn, cau mày thật chặt. Hắn quyết định chiến lược không có sai, thế nhưng là, hiện trạng bất lợi thời khắc dẫn động tới Vân Kỳ tiếng lòng đây cũng là trở thành luân hồi giả bên trong người quyết định bị ai. Tương phản, minh bạch được mất lợi ích không có quan hệ gì với mình về sau, mười tên luân hồi giả ngược lại cười toe toét, giống như đối mặt không phải một trận đại chiến, mà là một trận mở ra mặt khác kịch trà. Bọn hắn không cần giống Vân Kỳ như thế cân nhắc quá xa, càng không cần vì những thứ khác luân hồi giả tương lai phụ trách, lúc này mới có thể không tim không phổi cười cười nói nói. Vân Kỷ thì nhất định phải thời khắc nắm giữ chiến trường động tĩnh, mặc dù hắn mới vừa nói thượng nhận trở xuống nỉ dạ chết lại nhiều đều không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng trên thực tế, am hiểu sâu lòng người hắn biết, làm bia đỡ đạn chết đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ tự lượng biến chuyển hóa làm chất biến. Cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến phía sau hắn bố cục, chỉ sợ ngay cả lãnh khốc vô cùng cụ gã cao tầng cũng không thể ngồi nhìn thủ hạ đại lượng tử vong, tử vong đến mình biến thành quang can tư lệ. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ý gà đi nơi nào làm nhiều như vậy giòm bi. Một cái luân hồi giả nói chuyện phía bên trong nói, nhìn hắn vân đạm phong khinh bộ dáng, hiện nhiên không phải giống như vân kỳ khẩn trương như vậy ở chiến sự bất lợi, ngược lại rất có vài phần huyền thuyên hương vị. Người chết có được hay không tìm, tuy tiện giết mấy người không được sao. Một cái khác luân hồi giả thuận miệng nói, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, đúng rồi, còn muốn ý gà một trận chiến người đã chết, bọn hắn không phải tốt nhất giòm bi vật liệu sao. Còn muốn... Chế tạo zombie vốn là tại dữ liệu của ta bên trong, tình báo mới nhất các ngươi cũng không phải không thấy, đối địch trong trận doanh có một cái điều khiển thi thể luân hồi giả. Sai, không phải tại trong dự đoán của ngươi, là tại trong dự đoán của chúng ta mới đúng. Người kia vạch trong lời nói của đối phương chỗ sơ suất. Bọn hắn trong miệng lời nói tình báo dĩ nhiên không phải bà ẹn cung cấp cái kia phần, chỉ là củ gạ tại ngả gần Hương Chi chiến hậu, đem chứng kiến hết thẻ tập hợp thành một phần kỹ càng phân tích báo cáo. Đương nhiên, làm luân hồi giả Ngoại trừ liên quan tới đối địch luân hồi giả có hạn tình báo bên ngoài, cái khác trước đây biết người sớm rác ngộ luân hồi giả trong mắt, không có nhiều giá trị. Bất quá, hai người chuyện phiếm lại làm cho Vân Kỳ giật cả mình. Điều khiển thi thể không hề nghi ngờ là huyết ngục chiến đội tử hồn người cờ lọt kết tác, chỉ là, chính như người kia treo trọc, dọn bị số lượng cũng không tránh khỏi cũng quá là nhiều. Vân Kỳ mau đưa tử hồn người tư liệu tại trong đầu từng cái hiện lên, hình như có sở ngộ nhưng lại hết lần này tới lần khác khoảng cách chân tướng còn có cách xa một bước. Từ hồn người, khống chế người chết linh hồn đại sư, tự mang chuyên môn chức nghiệp kỹ năng tự hồn thuận. Từ hồn thuận, lợi dụng bí thuật từ vừa mới chết đi không lâu trong thi thể rút ra linh hồn, tiến hành khống chế, điều khiển. Thi thể hết thể yếu hại nhược điểm biến mất, giữ lại khi còn sống 50% thuộc tính, cùng hết thể năng lực, kỹ năng, thiên phú, huyết thống, chức nghiệp. Từ hồn nhất e ngại thần thuật Từ hồn thuật không cách nào đối truyền kỳ cấp nhân vật trong kịch bản cùng luân hồi giả hữu hiệu. Từ hồn sư lực lượng, phòng ngự nhanh nhẹn hạ xuống 20 quy ra. Nói cách khác, lực lượng 40 điểm, thực tế cùng người đối kháng lúc chỉ có thể vung ra 32 điểm hiệu quả. Tại bà ẹn cung cấp từ hồn giáo viên đón chúng, cũng không có dính đến liên quan tới điều khiển thi thể về số lượng hạn. Bất quá từ kế thừa thi thể 50% thực lực cùng hết thể năng lực tình báo xem xét, từ hồn sư là một cái phi thường cường đại chức nghiệp. Tương tự một chút lợi dụng đoàn đội lực lượng đánh giết một cái cường hãn nhân vật trong kịch bản, cùng làm lấy cái chết hồn thuật, mặc dù chỉ có một nửa thuộc tính, khả năng lực hoàn toàn kế thừa, vậy sẽ là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Coi như thuộc tính là một lớn thiếu hụt, nếu như chuyên chọn phụ trợ loại nhân vật trong kịch bản, chẳng khác gì là cho đoàn đội nhiều một phần cam đoan. Cho nên, đọc sách tử hồn sư là một cái cường hãn vô cùng phụ trợ chức nghiệp. Thấp lực công kích, thấp lực phòng ngự, thấp nhanh nhẹn, Chú định hắn không cách nào trở thành đoàn đội xuất đầu lộ diện nhân vật chính, mà là dấu ở đoàn đội ngủ ý hạ phụ trợ. Đây cũng là tử hồn sư cường hãn một mặt đồng thời, bổ sung quy tắc hạn chế đi ma vũ song tu hoặc là toàn năng hình lộ tuyến các bằng hữu, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi một chút. Có tầng này hạn chế, như vậy chết hồn sư đồng thời điều khiển nhiều người cũng liền hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là biện hộ cho lý phóng đại đến khống chế hàng trăm hàng ngàn tình trạng, vậy liền không khỏi cũng quá khoa trương đi. Không đúng. Tử hồn số lượng không có khả năng nhiều như vậy, nhất định có gì đó quái lạ. Vẫn kỳ giác quan thứ 6 cảm giác nói cho hắn biết, chỉ cần tìm được tử hồn sư đột phá tử hồn số lượng cực hạn nguyên nhân, như vậy đánh bại trước mắt mấy trăm zombie liền không còn là vấn đề. Chờ một chút. Hắn đột nhiên bắt được cái gì? Chương 124, tử hồn người bí mật. Hả? Nếu như nói, trước mắt tang thi hải cũng không phải là cơ lọ chế tạo, như vậy hết thảy không có khả năng liền nói thông. Vạn. Vạn vạn. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này loại tâm lý điểm mù rất để cho người ta mê vóng, bởi vì dòm bị cùng tử hồn kết hợp, mọi người luôn luôn phản ứng đầu tiên hai cái rất tương tự danh tự kết hợp chung một chỗ, từ đó sinh ra tử hồn sư chế tạo tàng thi hải suy nghĩ. Cái này loại tâm lý điểm mù, nhìn như đơn giản, chỉ khi nào lâm vào, sẽ rất khó từ bên trong rút ra. Vân kỳ trước đó chính là giống như những người khác, phạm vào loại này nghĩ đương nhiên trôi nhầm lẫn. Cứ như vậy, vấn đề liền trở nên đơn giản nhiều. Nếu như giòm bị không phải tử hồn sư chế tạo, đó nhất định là một loại nào đó cường đại đạo cụ tạo ra. Sở dĩ không tồn tại cái thứ hai cùng loại tử hồn sư chức nghiệp là bởi vì huyết ngục chiến đội nhân số hạn mức cao nhất hạn chế, không có khả năng đem quý giá đội viên vị trí lãng phí ở một cái cùng vốn là tái diễn trên chức nghiệp. Cứ như vậy, chỉ còn lại một vấn đề, dạng gì đạo cụ có thể chế tạo nhiều như vậy giòm bị? Đáp án vô cùng sống động, thờ vi rút mà kết hợp với huyết ngục chiến đội là thụ lôi háo hủy thác tới đây đối phó tình báo của mình, như vậy liền có thể trực tiếp đạt được, tờ virus chính là từ rẹ xì đen hệ vũ thế giới lấy được. Nghĩ thông suốt điểm này, Vân Kỳ lại cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện mình vì sao lại hãm sâu tử hồn người chế tạo đại lượng zombie bế tắc bên trong đi. Nguyên lai, like, huyết ngục chiến đội vì đem loại này sai lầm tư tưởng dẫn vào củ gạ luân hồi giả trong đại não, cố ý để tử hồn sư cỡ lọc chế tạo một số tử hồn người võ sĩ, lẫn vào hải lượng zombie bên trong. Đồng thời ủy thác xung phong trách nhiệm Lúc củ gã nỉ giả cùng luân hồi giả nhìn thấy xung phong tử hồn người không giống phổ thông giòm bị cái kia muốn Đại náo xương sống trọng thương liền triệt để chết đi hiện tượng về sau Bọn hắn tự nhiên là coi là cái khác giòm bị đồng dạng như thế chịu đánh Thật to ảnh hưởng củ gã một phương sĩ khí Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau Vân Kỳ rút ra ướp lạnh đã lâu mà nùm Nhắm ngay một đầu sẽ chỉ dương nanh mua vướt nông dân giả giòm bị Chính là ngay đầu một súng Bám vào nguyên lực đạn thành công đánh nổ người nông dân kia rợn bì đầu, thi thể trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, ngay cả một tia phản ứng thần kinh rẽ rủa cũng không thấy. Quả là thế. Vân Kỳ ngay lập tức đem tin tức này truyền đạt đến mỗi một cái trong lúc rảnh rỗi luân hồi giả trong lốt hai. Thế là, từng cái luân hồi giả đều bắt trước lên Vân Kỳ. Ngoác gia phong tồn đã lâu xuống ống vũ khí, hơn nữa còn là bọn hắn hàng tồn bên trong lợi hại nhất loại kia. Không chút nào keo kiệt đạn đưa chúng nó bắn vào những cái kia không có bị tử hồn thuật không chế dòm bì đại náo. Chỉ là những người này không có vân kỳ nguyên lực rót vào năng lực, súng ống đơn thể tổn thương cũng phần lớn so ra kém mạng đủm, rất nhiều đạn không cách nào đánh xuyên qua phổ thông dòm bì sương sọ. So. Không gian suy yếu súng ống 70% quả nhiên không phải là dùng để chừng cho đẹp, ngay cả dòm bì đều nhận quy tắc hạn chế bảo hộ. Ta đều nói qua, dùng thương giới là một lớn bất tình chiêu. Một cái luân hồi giả hoán trách dừng lại trong tay MP5 súng tiểu liên. Loại này đối yếu ớt bảy zombie bị đưa đến khiến giết hiệu quả vũ khí, bây giờ đã quang ba băng đã kẹp, cũng bất quá mới giết chết năm cái zombie. Đây là tại tên kia luân hồi giả tinh xảo xác kích, đã lập lại đánh vào một cái điểm, đặt tới 4 lần về sau, nhận được hiệu quả. Nhưng vấn đề là, dạng này thương thuật cũng không phải là tiếp tục thi triển, ở trong sân ngự chỉ có hai cái thằng xui xẹo tu hành thương pháp sở trường, cũng là giết chết zombie nhiều nhất hai cái. Những người khác chỉ sợ đả quang hàng tồn đạn, cũng sẽ không đối số trăm gần ngàn giọm bị tạo thành căn bản tính hiệu quả. Còn không bằng đi lên vật lộn, vũ khí cận chiến nhưng không có nhận không gian pháp tắc suy yếu. Một cái khác đánh tới nổi giận luân hồi giả dứt khoát đem đánh nóng súng ống vô tình vứt trên mặt đất, rút ra một thanh ba cạnh dao quân dụng, đang chuẩn bị nhào tới đại khai san giới. Vẫn kỳ một tay ngăn cản đường đi của hắn, "Ngu Xuân, ngươi nghĩ rằng chúng ta đối mặt vẹn vẹn rẹ xì đẻn đệ đẻ vụ loại kia cấp bậc giọm bị sao?" Đường quên Từ hồn sư sủng vật thế, nhưng là sen lẫn trong bên trong, mấy cái kia tử hồn người võ sĩ bất quá là để các ngươi tại khám phá hắn thật giả lẫn lộn sau bước thứ 2 liên hoàn kế. Tối đa cũng chính là mấy cái bị ngươi cùng dụ nổ cả xử lý ma quỷ nhi ra mà thôi, liền xem như đến cái thượng nhận cấp bậc thì tính sao, đánh không lại còn trốn không thoát sao? Cái kia luân hồi giả không biết tử hồn người thuộc tính chỉ có bản thể một nửa, bất quá ở trong môi trường này, Vân Kỳ cũng chưa hề nói phá tất yếu, chỉ là thản nhiên nói Thật xác định nhiều nhất thượng nhận cấp bậc tử hồn người sao? Cái kia luân hồi giả đang muốn bật thốt lên nói đương nhiên, nhưng Vân Kỳ ánh mắt sắc bén như kiếm bản đâm vào hai mắt, lập tức phát giác được không đúng. Nếu như đối phương có thể khống chế hết thảy tử thi, như vậy, bọn hắn có thể đạt được vật liệu cũng không chống chân là thượng nhận. Nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, cái kia luân hồi giả cũng bị mình vừa rồi lô mãng quyết định giật ngại mình, lần nữa nhìn về phía Vân Kỳ lúc, đôi mắt bên trong phẫn nộ cùng không phục rõ ràng thu liễm hơn phân nửa. Vân Kỳ cũng không quan tâm người kia thái độ đối với chính mình, giữ lại thực lực mới là việc cấp bách, bởi vì hắn biết, không lâu sau, một trận mánh liệt hơn báo tố sắp xảy ra. Vậy những này giòm bị làm sao bây giờ? Bỏ mặt xuống dưới, cũng không phải là cách phát. Lại một luân hồi giả nói. Vân Kỳ đoạt lấy người kia M16A xuất thần, mấy cái điểm sạc, đem một cái sông phá nỉ dạ phòng tiến giòm bị giết chết. Hiểu công việc luân hồi giả nhóm mắt không khỏi trận to, bởi vì dựa theo bọn hắn vừa rồi kinh nghiệm. Em ở 16 loại này đường tính nhỏ ạ suất, bán giết một đầu zombie ít nhất phải 15 trở lên, đây là cam đoan 30% chúng đích ở đầu yếu hại cùng một điểm tình huống dưới. Nhưng Vân Kỳ chỉ dùng 3. Một cái nhãn lực không tệ luân hồi giả thấp giọng nói câu, "Chúng đích cổ họng." Thanh âm không vang, lại thu nhập tất cả luân hồi giả trong hai. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, làm gì nhất định phải xạ kích đầu lâu yếu hại đâu. Xạ kích cổ họng phía sau xương sống. Chắc đứa bọn hắn đại náo cùng thân thể kết nối đầu mối then chốt, không giống có thể đạt tới hiệu quả sao? Đầu lâu là nhân loại cứng rắn nhất bộ vị, mà cổ họng lại chính là nhân loại yếu ớt nhất mấy chỗ yếu một trong. Chỉ là luân hồi giả nhõm lâm vào một cái tư duy điểm mù, hoặc là nói rẻ xí để nghệ vừa truyền hình điện ảnh trò chơi quá thâm nhập lòng người, đến mức mọi người vừa thấy được zombie, liền bản năng bắt chước gây ra dòng điện ảnh trong trò chơi cách làm, nổ đầu. Có thể hỏi đề không gian suy yếu quy tắc cũng không phải bài trí. Tình ngộ lại đáng người lập tức một lần nữa bưng lên súng trong tay, đối từng cái giỏm bị tiến hành chính xác điểm sạ. Quả nhiên, phổ thông giỏm bị bởi vì thân thể chết qua một lần quan hệ, cổ họng bộ vị cơ bắp có giãn ngược lại không bằng trước người như thế, đến mức đạn tải liên tục đánh chúng hai lần bề sau, liền có thể phá hư bọn chúng cổ họng bộ vị sương sống. Đương nhiên, làm như vậy cũng không thể chân chính làm chúng nó tử vong, đại não không có phá hư, bọn chúng như cũ tại trên mặt đất gầm thét, thân âm. Nhưng đối ní giả mà nói, đã đầy đủ. Chẳng lẽ còn sợ một đám mất đi năng lực hành động, ngoại trừ đóng mở miệng người bại liệt sao? Chiến trường lưu khuyết trong nháy mắt tại Vân Kỳ chỉ huy điều hành dưới, nghịch chuyển. Chương 125, trận chính đại chiến. Luân hồi giả mặc dù chỉ có 11 người tính cả Vân Kỳ, nhưng tại hiện đại hỏa lực vung ra uy lực về sau, cái kia địch quân nhân số bên trên ưu thế lập tức bị khoa học kỹ thuật chênh lệch lấp đầy. Vạn, vạn vạn. Rất nhanh, cục gã nhi giả áp lực trở nên cực kỳ bé nhỏ. Tráng lợi tựỡi hồ ngay tại có thể đụng tay đến vị trí. Bất quá, phá giải tang thí hải không có nghĩa là liền không có phiền phức. Theo từng cái phổ thông zombie ngã xuống, chân chính nhân vật lợi hại dần dần bộc lộ tài năng. Tại một đoàn zombie bên trong, chân chính tử hồn người liền trở thành trong bóng tối hại đang lại rõ ràng bất quá. Chỉ là, loại phiền toái này đang huấn luyện có làm chân chính ly dạ trước mặt, cũng bất quá là phiền phức mà thôi. Sáu cái tử hồn người, bọn hắn vốn là tử hồn sư cỡ loại tỉ mỉ chọn lựa ra thi thể Trước người chí ít cũng là trùng nhận nhân vật, mà trong bọn họ, một cái lợi hại nhất vẫn là một cái xinh đẹp gợi cảm, dáng người tán nữ nị dạ. Kiếm pháp của nó rất nhanh, độ càng là quá lớn đa số chúng nhận, nếu không phải biến thành tự hồn người sau toàn thuộc tính hạ xuống 50, chỉ sợ coi như hai tên cụ gã thượng nhận liên thủ, cũng chưa chắc tại ngắn ngủi 10 cái hiệp bên trong đưa nó chém thành khối thịt. Tự hồn người không có yếu hại, không có nghĩa là vô địch, đem cắt thành khối thịt, dù là chết thân thể bên trong linh hồn không có tiêu tán. Đồng dạng không cách nào đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Không có phổ thông tang thi hạ yểm hộ, những này bị tử hồn sư cỡ loại tận lực hỗn tạp ở trong đó các sủng vật, rất nhanh bị củ gà nghi dạ biển bà phủ, cuối cùng bị phanh thây thành thảm không nỡ nhìn chân cột tay đứa. Chỉ là chiến đấu cũng không có kết thúc. Chính như củ gà cao tầng lo lắng như thế, đến lúc cuối cùng tử hồn người ngã xuống, y gã người rất mau ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Nhìn xem bị gã xuất hiện thời gian điểm nắm giữ phi thường tinh chuẩn. Hiển nhiên không phải vô sảo bất thành thư dám ở giởm bị đoàn diệt xuất hiện. Kỳ quái, vì cái gì ỷ Gan nghi dạ nhất định phải chờ tang thi hải đoàn diệt mới xuất hiện? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không ngây thơ đến coi là có thể dùng thêm dầu chiến thuật đến phá hủy cụ gã đại bản doanh a? Vừa rồi cái kia muốn công kích đi ra luân hồi giả nghi ngờ nói. Rất hiển nhiên, lấy âm hiểm xảo trá ỷ Gan nghi dạ bản tính, không có khả năng không nghĩ tới lợi dụng tang thi hải ưu thế, xen lẫn trong trong đó đối cụ gã nghi dạ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Như vậy bọn hắn từ bỏ nguyên nhân cũng chỉ có một. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, y gã người cùng đứng tại bọn hắn bên kia luôn hồi giả, cũng không dám lấn vào tang trong biển xác. Vân Kỳ thu hồi súng ngắn, chuẩn bị chiến đấu mới. Vì cái gì? Người kia hỏi lại. Bởi vì zombie là không khác biệt công kích, lấn vào trong đó người sống khí tức, chỉ sẽ làm bọn chúng ưu tiên công kích mình người. Vân Kỳ rút ra thép dòng đại đao, nói: Minh bạch zombie là tở vi rút chế tạo, như vậy suy luận ra đáp án. Đối Vân Kỳ tới nói cũng không phải là việc khó gì. Chẳng lẽ không phải tử hồn người thụ thi thuật giả khống chế sao? Rất hiển nhiên, cái kia luân hồi giả chui vào tư duy bên trong điểm ngủ. Thằng đến zombie đoàn diệt, hắn đều không có phát giác ra chết bởi bọn hắn chi thủ zombie bất quá là rẹ xì đẻn đẻ vụ nhỏ phiên bản. Vân Kỳ nhàn nhạt cười một tiếng, không tiếp tục làm vô vị nói rõ. Hắn ngược lại là bội phục nghĩ ra phương pháp này ra hỏa, dụng tâm 10 phần hiểm ác, đầu tiên là dùng tử hồn người trùng sát phía trước đem suy tư của người dẫn hướng từ hồn người bên trên, sau đó dùng pháo hôi rõm bị trải lên nhân số bên trên cùng loại, loại này thật giả lẫn lộn cách làm, tại hôn chiến bên trong rất dễ dàng liền đạt tới mục đích chiến thuật. Mà bị tở vi rút đại lượng chế tạo ra zombie, đối hết thể vật sống không khác biệt công kích, liền dùng đồng dạng là người chết sống lại từ hồn người làm zombie đại quân cốt cán lực lượng, khống chế những này cốt cán, đối thực lực khá mạnh nhị dạ tiến hành ngăn chặn. Cho dù là thượng nhẫn, bị một trong đó nhẫn cấp bậc tử hồn người của lấy Tăng thêm bốn phía đều là zombie áp lực, tất nhiên không dám lật ra át chủ bài, sắp chết hồn giả trong khoảng thời gian ngắn xử lý kỳ thật vẹn vẹn chém đứt đi đứng hoặc là đầu lâu, đều không thể bỏ giở tự hồn người hành động. Vong này chụp một vòng chiến thuật, hơn phân nửa không phải xuất từ tự hồn sư chi thủ. Vân Kỳ nghĩ đến một người, Huyễn Ngục chiến đội phó đội trưởng, đồng thời hắn còn gánh vác nhiều cái danh hiệu chiến đội mạnh nhất truyền vận, mạnh nhất tối khôn, tinh hồn pháp sư cỡ gì. Hắn cũng xuất hiện tại ủy ga người xâm nhập bên trong chỉ là hắn cũng không phải là đứng tại luân hồi giả vị. Vân Kỳ vung ra thị giác thiên phú viễn thị hiệu quả, lưu ý đến cái kia đứng tại luân hồi giả tuyến ngoài cùng người trẻ tuổi. Kia là một cái bất quá 30 tuổi ra mặt, một đầu kim sắc mạnh vụt, biểu lộ trang nghiêm người trẻ tuổi. Vân Kỳ còn chú ý tới, tại hắn cương nghị dung mạo dưới, nhiều hơn một phần mất tự nhiên tái nhận. Bờ Giảm sao? Vân Kỳ nói một mình. Bờ Giảm, lôi áo đã từng đội viên Kiêm Hảo Hữu. Đồng thời cũng là ban đầu không gian thứ nhất cường độ huyết ngục chiến đội đội trưởng. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Y gà một phương, lấy thiên thiện vì cái gì tinh anh thượng nhận hết thẻ sáu người, duy trì có lung không có tới. Luân hồi giả tại Y gà nghỉ dạ bên trong có thể nói là hạc giữa bầy gà, đương nhiên chỉ là bọn hắn thế kỷ quần áo cách gan mặc không có cách, huyết ngục chiến đội luân hồi giả tương đối cao điều, thích mặc cái kia một thân mang tính tiêu chí huyết hồng chiến y. Huyết ngục chiến đội đặc lưu chiến y. Mạc huyết hồng chiến y hết thảy 6 người, còn có 3 cái thân ảnh quen thuộc sen lẫn trong trong đó. Đây không phải là Bờ Black Mạm ba đội người sao? Bờ Black Mạm ba đội, danh xưng không gian thứ 11 cường đội, vẫn là cái lâm thời đoàn đội khế ước, trước đó còn cùng Helena, Thiết Phong có chút khúc mắc, còn vô sĩ lửa gạt Helena tiến hành cuộc quyết đấu, đồng thời càng thêm vô sĩ lợi dụng biến thân thuật loại hình đạo cụ, âm Helena một thanh. Bất quá kỳ quái là, Bờ Black Mạm ba đội lại chỉ xuất hiện 3 người, mà không phải Vân Kỳ trước đó nhìn thấy 5 người? Đành phải chú ý chính là xuất hiện luân hồi giả hết thảy vì chín người, mà không phải chủ thần an bài 10 người, mà cái kia thiếu đi một người, đành phải ý vị sâu xa. Chư bỏ cái này hai chi hạch tâm đội ngũ, còn có số lượng không ít ỷ gạn nhị dạ đi theo ở phía sau. Trong bọn họ có thượng nhẫn, có trung nhẫn, liên hạ nhẫn cũng mang theo không ít. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cũng không hạ trăm người số lượng. Xem ra, y gạ đối với trận chiến này hạ lớn vốn gốc, chuẩn bị là muốn tại vạn cốc đem cụ gạn nhị dạ một mẻ hút gọn. Thiên Triện đứng tại một chỗ cao điểm, dõi mắt nhìn ra xa, cuộc gạ vạn cốc cương vừa kết thúc Nhật Bản phiên bản cổ đại rẻ xi để lễ vũ đại chiến, khắp nơi đều là tử thi, có rõm bị thi thể, cũng không ít củ gạn nhị giả người xen lẫn trong trong đó. Lần này, Cuga vị gồm gộp gần 1000 người zombie đại quân, có thể nói là dốc hết toàn lực, dùng bọn hắn có hạn tài lực từ dân gian đại lượng mua sắm nô lệ cùng nghèo rất mùng tơi bán mình dân đen, còn cần thế lực cùng vũ lực uy hiếp quan phủ đem tù phạm theo đi ra cho đủ số cho dù đem bốn phía các nơi tên ăn mày, mù lưu tính cả, cũng rất khó gom góp số này. Cuối cùng, vẫn là Thiên Thiện đánh nhịp, phái ra số lượng không ít hạ nhẫn, đối xung quanh một vùng thôn tiến hành tàn sát, cuối cùng gom góp mấy ngàn người. Có thể nói, y gã tốn hao đại giới phi thường lớn, không chỉ có thôn kho tiền khô kiệt, còn đắc tội không ít người, tại đô thôn lúc, càng là ngay cả thôn trưởng, lý trưởng đều không có dung tha. Tại Lên Khốc Thiên Tiện xem ra, chỉ cần có thể sông phá cũ gã phỏng tuyến, Khi sinh lại nhiều người vô tội, hắn đều không để ý. Hiện tại, khi hắn nhìn thấy củ gạ cái kia vững như thành đồng phòng tuyến bị tang thi hại xâm phá, vui sướng trong lòng đã không cách nào ức chế hiện lên ở sắc mặt. Hắn rút ra gia truyền võ sĩ đao, nghiêng nghiêng chỉ về phía trước, hét lớn một tiếng, "Giết!" Hơn 100 người y gạ tinh huệ, như một thanh sắc bén bảo kiếm, đâm về củ gạ vạn quốc hải tâm. Chương 126: Là chiến vẫn là chờ đợi. Y gan nghi dạ toàn tuyến đại chiến, thế nhưng là tại chiếm trong cục lại sinh một cái nho nhỏ không hài hòa nhạc đệm. Vạn, vạn vạn. Huyết ngục chiến đội đội trưởng bở giảm lại ngăn cản luân hồi giả nhóm xuất kích, rõ ràng muốn nhìn cụ gã ý gã đại chiến, thừa cơ ngư ông đắc lợi. Kỳ thật, dựa theo bở giảm đối lần này tiên phong chiến bố trí, ký thác lớn vô cùng kỳ vọng. Tại kế hoạch đã định bên trong, zombie đại quân tạo thành tiên phong, đang tiêu hao hầu như không còn trước, không chỉ có phải hoàn thành đột phá cụ gã vạn cấp phòng tiến chức trách lớn, còn muốn tiêu hao đại lượng cụ gã mì dạ. Đồng thời để củ gạ luân hồi giả tổn thất một nhóm nhân mã. Hắn biết lấy luân hồi giả thực lực không có khả năng tại zombie trong đại quân toàn quân bị diệt, nhưng hắn âm hiểm bày ra 6 khỏa tử hồn người tạo thành quân cờ, chính là dùng để vây công tùy tiện tham dự đại hôn chiến luân hồi giả dùng. Đương nhiên, nếu như bước ra củ gạ một phương tinh anh thượng nhận tham chiến, đó cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đáng tiếc, đối địch luân hồi giả cùng củ gạ tinh anh thượng nhẫn đồng dạng có thể chịu, vậy mà trơ mắt nhìn xem từng cái phe mình nhân mã ngã xuống mà không tham dự trong đó. Đây không phải bỏ dạm lòng tham không đáy, mà là hắn ở sau lưng trả ra đại giới vô cùng lớn. Kỳ thật, lúc Vân Kỳ mang theo Tửu Nổ cả chạy ra Ngạ Cẩn Hương về sau, là hắn biết sự tình không ổn. Nếu như đối phương muốn tại Vạn Cốc không ra, như vậy đối với chiếm cứ ưu thế y gã, cũng chỉ có hai lựa chọn, trực tiếp mang theo đại quân đánh vào địch quân sân nhà, đại chiến một phen, tốt nhất chiến quả cũng chính là cái lưỡng bại câu thương, hoặc là ngồi tại Ngạ Cẩn Hương uống trà nói chuyện tiễm chẳng đến 7 ngày sau Tx dù nổ cả khôi phục thị lực, sau đó tại phe mình lung không chịu ra tay với Tx dù nổ cái điều kiện tiên quyết, đối mặt vô giải phá ta trở lại đồng, thẳng đến toàn quân bị. Diệt. Quả nhiên, cụ gà không có dựa theo nguyên tắc kịch bản như thế, tùy tiện rời đi và cốc, ai kêu chủ đạo cụ gà 10 người chúng rời đi Tx dù nổ cả sớm hai mắt mù đâu. Bất đắc dĩ, vừa giảm suất ra từ lôi áo nơi đó đạt được một bộ phận dự chi tiền thưởng một bình lượng tở vi rút dung dịch. Vị trí tạo 1000 zombie. Tờ vi rút tiêu hao hầu như không còn. Kết quả, lại dưới sự chỉ huy của Vân Kỳ, ngay cả một cái luân hồi giả đều không có làm bị thương, như thế không gọi hắn bóc cổ tay thương tiếc. Đội trưởng, Cù Gạ tinh nhuệ cũng xuất động. Một cái toàn thân trọng giáp đại hán đi vào bờ giảm bên cạnh, nói: "Có thấy hay không luân hồi giả xuất hiện?" Bờ giảm hỏi. Đại hán kia nheo mắt lại. Cử lực đi tìm lão đại muốn tìm luân hồi giả, đáng tiếc chiến trường quá mức hỗn loạn, tìm nửa ngày đều không có tìm Vân Kỳ bọn người có chút độ khó, đội trưởng ngươi cũng biết, người của đối phương đều mặc cổ gạn nghi dạ phục, rất khó khăn nhau. Ngược lại là chúng ta. Đại Hán túi đầu nhìn một chút trang phục của mình, cái kia một thân có hiện đại khí tức trang phục, tại cổ đại 10 phần chói mắt. Cấp giản, đây cũng là chuyện không có cách nào, chúng ta cũng không phải là lấy bị gạn nghi dạ thân phận gia nhập ý gạ, chúng ta là minh hữu của bọn hắn, không có tư cách mặc bọn hắn nghi dạ phục. Vợ rạm đối cái kia tên là cấp giản đại hán nói, trong giọng nói đều là bất đắc dĩ. Đội trưởng, ngươi xem xét, đó là cái gì?" Thuận Cát phủ ả ngón tay phương hướng, một chi hơn 10 người tiểu đội tử công sự che chắn đằng sau đột nhiên dứt ra. Bọn hắn độ cực nhanh, lại làm theo ý mình, vừa gặp phải ủy gã một phương nhân mã, lập tức rất có ăn ý tách ra, lấy một mình chi lực đối mặt mấy ủy gã nhi dạ vây công, lại không rơi vào thế hạ phong. Nhất làm cho người ta dễ thấy chính là, những người này hai cánh tay bên trên khắc chói lại một cây màu trắng vải. Tại nơi đây đến ta quá khứ sát lục chảng trên mặt đất, Mười phần dễ thấy. Đám người kia chẳng lẽ sợ địch nhân không chú ý mình, sử dụng vài chói chặt cánh tay, lấy đó nhắc nhở không thành. Bỡ giảm lại chú ý tới một cái thân ảnh quen thuộc cái kia xông lên phía trước nhất, không phải là bọn hắn truy sát mục tiêu, vân kỳ sao? Chẳng lẽ những cái kia cột vải trắng đầu người đều là luân hồi giả? Có ý nghĩ này về sau, lại lưu ý những người khác, Huyên Ngục chiến đội lập tức xác nhận cái này xem xét giống như hoang đường phỏng đoán. Làm sao bây giờ? Cạ Bù A hỏi. Bợ giảng cũng hỏi mình vấn đề tương tự, "Đứng vậy a, bây giờ nên làm gì?" La là Chiến vẫn là tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt nhất sách lược đương nhiên là kiên nhẫn chờ đợi, chờ lấy ỷ gã sinh mệnh đến tiêu hao cũ gã luân hồi giả tinh lực, dạng này, bọn hắn tương đương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là từ một phương diện khác, nếu như tùy ý bọn hắn giết tiếp, làm phe tấn công ỷ gã, vốn là nhân thủ khẩn trương, lại muốn đồng thời đối mặt đến từ cũ gã cùng luân hồi giả hợp kích, chỉ sợ đợi không được tiêu hao hết đối phương tinh lực chính y gã đều không thể tiếp nhận hao tổn vang lên kim thu binh, đến lúc đó, đừng nói ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính là y gã cái kia phương người, đều muốn đối với mình chi này trước khi chiến đấu lời thề son sắt nói muốn trở thành y gã nhất kiên định. Minh Hữu một phen lý do thoái thác, sợ là cung sẽ không bỏ qua chính mình. Bỡ dạm nhưng không có quên, vẫn thủy tại ngã gần hương sắp chia tay lúc đối y gã cao tầng câu kia Chu Tâm Chi ngôn, bọn hắn tự xưng là bằng hữu của các ngươi, nhưng mới rồi kịch liệt như vậy chiến đấu bên trong, Vì cái gì bọn hắn từ đầu đến cuối lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mấy lần xuất thủ cũng là không đau không ngứa, không quan hệ đại cục hướng đi. Đến cùng là chiến, vẫn là quan sát đường đường đoạn thứ nhất đội đội trưởng trở nên do dự. Cái này rơi vào huyết mục chiến đội trong mắt người, từng cái kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ mình đội trưởng bản tính, đương nhiên nhìn đội trưởng tuổi không lớn lắm, tại quyết sách phương diện cảm tưởng giằng cắt, nhưng lại chưa bao giờ từng có tại đội viên mình trước mặt, toát ra do dự không thường biểu lộ. Cái này không thể đoán bỡ giảm thất thố, bởi vì lần này đối mặt chính là giàu hoạt nhiều kế vân kỳ, ngay cả vô địch lôi háo đều ở trước mặt hắn nan thiệt tỏi, chớ đừng nói chi là thực lực hơi thua lôi háo một bậc huyết ngục chiến đội. Bỡ giảm mỗi một cái quyết sách, không chỉ quyết định địch nhân vận mệnh, đồng thời làm sao không phải cũng quyết định người một nhà tương lai. Chiến, hợp tương lai lợi ích, quan sát, hợp lập tức lợi ích. Muốn tương lai, vẫn là chỉ lo trước mắt bỡ giảm gặp khó khăn. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là có quyết định, chiến Bởi vì theo Luân Hồi Giả gia nhập, y gạ vốn là đơn bạc chiến lực tại 11 tên mạnh mẽ đâm tới Luân Hồi Giả trước mặt, tổn thất trên diện rộng lên cao. Mà có thể kiềm chế lại Luân Hồi Giả y gạ tinh anh thượng nhẫn, lại bị cùng là tinh anh cũ gã nị giả của lấy, không thoát thân nổi. Cái này chính là Vân Kỳ quyết định chiến thuật, lấy tinh anh đối tinh anh, sau đó chia thành tổ nhỏ đem Luân Hồi Giả phân tán, đối phó từng cái thấp trung cấp nị giả, vạn nhất gặp gỡ cường hãn thượng nhẫn xuất thủ, chỉ cần không phải bị cỡ nào thượng nhẫn vây công. Đào thoát không phải là không có biện pháp. Hình thể Tráng Kiện Cạ Bổ A thuận miệng hỏi một câu, "Là tập trung đánh giết Khôi vẫn là trước vứt phân?" Khôi chỉ tự nhiên là mục tiêu nhân vật vẫn kỳ, mà vứt phân ý tứ thì chỉ là trước cùng đối phương nhân vật trong kịch bản hạ nhẫn, chúng nhẫn, thượng nhẫn. Tự nhiên là trước vây giết. Bờ Giạm bản năng tốt ra. Nhưng lời nói một nửa, liền bị một thân pháp bảo màu đỏ ngòm cơ giật y mang đánh gãy, hắn lặng yên xuất hiện tại bờ giạm bên cạnh thân, thấp giọng nói câu, "Đội trưởng, đừng quên" Đối phương thế nhưng là có vật kia. Bỡ Giảm khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới cái gì, lập tức dùng đắng chát, bất đắc dĩ đổi giọng, vẫn là trước vứt phân đi. Huyết ngục chiến đội một tiếng reo hò, đồng loạt xông vào biến thành tối xay thịt nhị dạ chiến trường. Bọn hắn không có chú ý tới, đội trưởng của mình lúc này sắc mặt phá lệ âm trầm, nhất là nhìn về phía giết nhất hoang cái kia vân kỳ lạ, trong mắt đúng là thật sâu quán hận cùng bất đắc dĩ. Chương 127, thuần thân chi thuật. Bỡ Giảm lựa chọn không thể nói sai lầm co như tại hai đại trận doanh đối lập tình huống, dưới, giống trước mắt loại này đại hỗn chiến, luôn hội giả thường thường ăn ý lựa chọn trước đối nhân vật trong kịch bản ra tay. À, dạng này đã có thể càng có hiệu suất suy yếu đối phương trận doanh thế lực, càng thêm có thể vì mình nưu được lợi ích. Giống như cù gã, đứng tại ủy gã trên lập trường bở giạm bọn người, xử lý của gã nghĩ dạ đồng dạng có điểm tích lũy cẩm, đồng dạng có thể tự ý gã đại bản doanh hối đoái cần có đạo cụ, trang bị, kỹ năng, đương nhiên Còn có ý gã nhẫn bản dập điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải từ củ gã nơi đó đoạt lại nhẫn ban hận dập. Theo hai phe luân hồi giả đều đầu nhập chiến đấu, hỗn chiến lại một lần nữa thăng hoa. Tại tâm ngoan thủ Lạc Phương diện, luân hồi giả cũng không so có được mấy trăm năm thủ truyền kiếp hai tộc chiến lệnh. Từng cái nhị dạ đổ vào luân hồi giả trong tay, chiến đấu hướng tới gay cấn. Lúc này, Lam Sung Phong đi đầu vận kỳ, bởi vì cường hãn sức chiến đấu, đưa tới một kình địch chú ý. Ý gã thượng nhẫn Sato Đối Vân Kỳ mà nói, Sato là một cái phi thường cường đại nữ giả, thực lực thậm chí có thể cùng tinh anh thượng nhẫn so sánh. Bất luận đao pháp, vẫn là thân pháp, đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhất là thân pháp, mỗi lần Vân Kỳ làm ra phản kích, thép dòng đại đao đều tại trên người đối phương sẽ qua, nhưng đây chẳng qua là cực di động sau lưu lại tàn ảnh. Sato độ đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Vân Kỳ thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không ỷ gả chuẩn tinh anh thượng nhẫn. Đây chính là Sato chuyên môn năng lực thuần thân chi thuật. Chỉ là, loại năng lực này độ không khỏi quá mức biến thái điểm. Động thuần thân chi thuật cũng không muốn kết ấn, cũng không cần thời gian củ độ, chỉ là có một chút vân kỳ làm không rõ ràng, đã thuần thân chi thuật biến thái như vậy, vì cái gì xạ tổ không lợi dụng thân pháp từ phía sau đánh lén mình, mà không phải khoảng chừng rựợ vào bình thường độ trên người mình lưu lại một đạo vết đao đơn giản như vậy. Chịu chết đi, cục gã tạm Paimon. Xạ tổ lần nữa lấy kỳ huyền thân pháp né tránh qua vân kỳ một cái chọc lên đạo pháp. Ba cái mang theo ẩn ẩn làm mang ám khí bay về phía Vân Kỳ phía sau lưng. Vân Kỳ một cái lượn vòng quay người, lấy thân đao làm thuẫn, đem bên trong hai cái ám khí đánh rớt, đầu vai vẫn là trúng một viên cu nải. Nhìn xem Vân Kỳ chán nản quỳ xuống. Sạ tổ nhé răng cười đến càng thêm hèn mọn. Kêu là xoa kịch độc cu nải, dính vào một điểm, liền xem như đối độc tố có nhất định sức miễn dịch tinh anh thượng nhẫn, đều chỉ có thể lại ủng hộ mười mấy phút, húng chi là một cái không có danh tiếng gì thượng nhẫn. Sát Tổ nếu không phải kiêng kỵ đối phương cùng mình có được giống nhau nhị dạ đẳng cấp, hắn mới sẽ không dựa vào quấy rầy đòi hỏi thủ đoạn, đến chậm rãi mài mòn đối phương. Ngay tại Sát Tổ chuẩn bị tiến lên cho Vân Kỳ bổ sung cuối cùng một đao lúc, một quả màu đen viên đạn từ Vân Kỳ đầu ngón tay rơi xuống, phụ một tiếng rơi vào khoảng cách Vân Kỳ không xa trên mặt đất, tràn ngập lên đại lượng khói đen khí vụ, đem ý đồ cho địch nhân một kích cuối cùng Sát Tổ cũng cho gắn vào bên trong. Điêu trùng tiểu kỵ chỉ là một viên bom khói tựa như cản trở tầm mắt của ta. Sato thân là ỷ gã thượng nhẫn, cũng không phải kia là văn kỳ loại này dựa vào điểm tích lưu hồi đối bỏ thượng vị đưa người có thể so. Hắn đối các loại phổ biến nhận thuật đạo cự đối sách, đều đã ma luyện đến chỉ dựa vào bản năng cũng có thể làm ra phản ứng tình trạng. Bất quá, đối mặt cùng mình nâng cấp tồn tại, cho dù là một cái thu được vinh hạnh đặc biệt mà vừa mới tăng lên tới thượng nhẫn cấp bậc người mới, Sato cũng không có khinh địch tói quen. Sư tử vô thọ Còn toàn lực ứng phó. Sato dừng bước lại, nhưng không có hướng phía xương ngủ bên ngoài chạy trốn. Kinh nghiệm phong phú của Sato biết, bom khói thiết kế bản thân liền đem mọi người tao ngộ ánh mắt cách trở sau phản ứng đầu tiên cân nhắc ở bên trong, bởi vậy, xuất từ cụ gà ỉ gà chi thủ bom khói hiệu quả so phổ thông nỉ dạ tự chế mạnh hơn nhiều. Cái này mạnh, liền thể hiện tại xương ngủ tỏ khắp da ngoài lúc phạm vi bao phủ. Nếu là Sato giống Tân Đình, lựa chọn xong ra, cái kia hạ chẳng chỉ có một cái bị Vân Kỳ từ trô tối đánh lén đắc thủ. Ánh mắt Thu được trở ngại, lại cũng không ảnh hưởng Sạ Tổ thính giác. Hắn lựa chọn đứng tại chỗ bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao địch nhân đã chúng ỉ gạ bí luyện độc dược, thời gian đứng tại hắn bên này, tin tưởng tại độc tố quá nhiều dưới, đối phương khẳng định vì làm ra đánh cược một lần lựa chọn. Quả nhiên, tại một lát thiên tinh về sau, Sạ Tổ rất nhanh bắt được đến từ hậu phương không thiện hạ gió. Vân Khỉ toàn lực một đao, bị Sạ Tổ tùy tiện né tránh đi, nhưng tiếp xuống liên hoàn phi cước lại làm cho vị trốn tránh lưỡi dao mà nửa ngồi xuống tới xạ tổ không có cứu vãn chỗ trống, không thể không động bảo mệnh năng lực thuần thân chi thuật. Thuần thân chi thuật, xạ tổ trở thành tượng nhẫn, thậm chí có được chuẩn tinh anh thượng nhẫn tư cách lớn nhất ỷ vào. Nếu như Vân Kỳ có thể nhìn thấu xương ngủ, hắn sẽ phát hiện mình cái kia toàn lực một cước đá vào xạ tổ nơi ngực, chỉ là mũi chân chỗ không có truyền đến bất luận cái gì xúc cảm, sau đó không trở ngại chút nào từ xạ tổ lưu lại hư ảnh bên trong xuyên qua. Mà Vân Kỳ thì dưới bụng tê dận, tại đối phương chánh né đồng thời, võ sĩ dao động phản kích, tại bụng của hắn mở ra một đạo sâu có thể thấy được bẩn vết thương. Ha ha, muốn đánh lên ta, ngươi còn lỗ đầu. Sato tại cực di động bên trong, trên mặt lộ ra điên cuồng cười to, mà hắn võ sĩ dao bên trên, còn giữ dư ôn chưa tàn máu tươi, thậm chí còn mang theo một khối nhỏ từ nhỏ ruột bên trên xé rách xuống tới tế bào tổ chức. Thuần thân chi thuật phối hợp phản kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là tại Sato dừng lại né tránh bước chân về sau, trên mặt điên cuồng cười to đột nhiên đọng lại, sau đó chậm rãi chuyển thành kinh hãi cùng sợ hãi. Lúc bom khói hiệu quả tán đi, Sato đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn ý đồ lấy há hốc mồm, thế nhưng là ngoại trừ trầm thấp tiếng rống, cũng không tiếp tục ra cái gì thành âm. Tại hắn cái cổ vị trí, một đạo tơ máu dần dần hiện hình, từ nông đến sâu, sau đó máu chảy như hoa vậy phun ra. Rốt cục, Sato đầu lâu tại dưới tác dụng của trọng lực cùng thân thể sinh nghiêm trọng sai chỗ, biến thành một bộ không đầu thi thể. Máu tươi tại vẫn kình bạo trái tim nhịp đập dưới, phun ra cao hơn một trượng suối máu. Sato chết tử. Cho đến chết, Sato cũng không biết đã sinh cái gì sự tỉnh. Chỉ có vẫn kỳ, lúc phần bụng miệng vết thương tự lành về sau, đem cột vào hắn cùng Sato ở giữa một cây hắc tuyến gỡ xuống kia là hắn tại bom khói hiểm hộ dưới, lợi dụng hoàn cảnh bên trong hai cái đại thụ, thiết trí trở ngại. Sato thuần thân chi thuật quá nhanh nhanh đến có thể so với chân chính thuần gian di động, nhưng hắn không phải chân chính thuần gì, chỉ là sạ tổ cường đại năng lực thiên phú, trong nháy mắt làm ra cực di động. Đương nhiên, loại này di động không phải là không có hạn chế, cái này từ hắn không cách nào tùy tâm sở dục vây quanh vân kỳ phía sau, làm đánh lén đó có thể thấy được. Tại vân kỳ hạ ra địa được bên trên, xuất hiện một phút trước liên tiếp số liệu. Thuần thân chi thuật, cao cấp độ thuật, trên mặt đất lưu lại một cái ẩn hình tọa độ, tại sử dụng độ thuật về sau, Trong nháy mắt lây tiếp cận âm độ chuyển rời đến phương vị tọa độ, giữa hai bên vì thẳng tắp di động. Cảnh cáo, cẩn thận thẳng tắp ở giữa chướng ngại vật. Cung La thượng nhẫn, Vân Kỳ nhìn rõ Thiên Phú không hề bị nhị dạ đẳng cấp áp chế, rốt cục có đất dụng võ. Mà cây kia gây nên sạ tổ vào chỗ chết dây thường đen, chính là từ dạ sạ mà dưng nơi đó đạt được giá trị trong nhận rút ra. Chết tại dạ sa mà dây thường đen bên trên, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Vân Kỳ nhặt lên sạ tổ rơi xuống chìa khóa. Đây đã là hắn hôm nay cầm tới thanh thứ 6 chìa khóa. Chương 128, Vân Kỳ VS Bờ Giảm. Nghị dạ ở giữa chiến đấu, giống như tu la địa ngục, không chết không thôi, duy nhất tại trận đại chiến này tranh bên trong vết lớn đặc biệt vớt, thuộc về luân hồi giả nhóm. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Tại bọn hắn có thể lựa chọn dưới, từng cái hạ nhẫn, trung nhẫn ngược lại ở trước mặt bọn họ. Thậm chí ngay cả số ý thượng nhận cũng bởi vì rất không may bị hai ba cái luân hồi giả vây quanh, trở thành vong hồn dưới đao. Thế nhưng là, chỗ tốt không phải không hạn chế vớt, làm tiến công một phương, mang tới lợi dạ dù sao cũng có hạn. Một lúc sau, cú gã luân hồi giả nhóm đang còn muốn trong trận chiến đấu này tiếp tục vớt chỗ tốt, vậy cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở tinh anh thượng nhận trên thân. Thế nhưng là, lúc cái thứ nhất ý đồ đánh lén đêm mưa trận ngũ lang luân hồi giả một đao đâm vào trận ngũ lang cái kia dị hóa về sau, Như con sen thân thể về sau, đạt được không phải đại bút điểm tích lũy ban thưởng, mà là trận Ngũ Lang nhế răng cười, xấu xí mà quỷ. Cái kia xui xẻo luân hồi giả đang sợ hãi bên trong bản năng hé miệng, kết quả bị trận Ngũ Lang dị hóa sau như hài nhi lớn nhỏ thân thể, lập tức chui vào trong miệng. Chỉ là lần này, luân hồi giả không có hưởng thụ được trượng trợ như thế ngũ tạng lục phủ bị quấy nát hạ tràng, mà là trực tiếp biến thành đêm mưa trận Ngũ Lang khôi lỗi. Đây cũng là trận Ngũ Lang phá hình dính thái bên trong một cái khác kèm theo năng lực khôi lỗi chi thuật, trực tiếp đối tiến vào mục tiêu thể nội về sau, cấp đi thân thể quyền khống chế. Bất quá, loại năng lực này cũng không phải là vạn năng, chỉ ít đối ý chí cường đại cường giả, hiệu quả có hạn. Nếu không, trận Ngũ Lang tại giao đấu để điện trượng trợ, cũng không phải là trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ xoắn nát. Vất phân không được, ngược lại mất cả trì lẫn trải. Sau đó, cái kia thằng xui xẻo tại trận Ngũ Lang điều khiển ở dưới, quay người xử lý hai cái củ gạo nị dạ. Cuối cùng tại Tinh Anh Thượng nhận Dương Viêm công kích đến tử vong. Đương nhiên, bên trong trận ngũ lang bình yên vô sự. Hắn lấy nhiều trạng hình thái từ thi thể chảy ra máu tươi bên trong thoát ra, ngoại trừ tràn đầy lục sắc cỏ xỉ rêu trên mặt trắng bệnh bên ngoài, không có gì dị trạng. Có vết xe đổ, chúng luân hồi giả cũng không dám lại đánh Tinh Anh Thượng nhận chú ý, cái kia bán hận chất chứa cừu hận giá trị không chỗ tiếc, tự nhiên mà vậy phun về phía ỷ gã luân hồi giả. Chí ít so với Tinh Anh Thượng nhận, xử lý luân hồi giả tụi hồ càng đáng tin cậy chút. Thế là, luân hồi giả ở giữa yêu ngươi chiến đấu chính thức mở màn. Ma mà Vân Kỳ làm hết mục chiến đội mục tiêu nhân vật. Giẫn đầu bị khóa định. Hắn đồng thời đối mặt không phải hạ người bình thường, mà là huyết ngục chiến đội đội trưởng Bở Giảm. Song phương một cái chạm mặt, Vân Kỳ liền từ Bở Giảm cái kia mao lệ vô cùng độ, cùng lực lượng tinh thuần trong công kích, cảm nhận được huyết ngục chiến đội thứ nhất chi danh tuyệt không phải lừa đời lấy tiếng. Chính như trong tình báo nói như vậy, Bở Giảm là nhanh nhẹn hình cận chiến trước hiệp giả. Thế là Vân Kỳ tại một lần lấy thương đổi thương vật lộn bên trong, đem ra chỉ nguyên lực thép dòng đại đao thẳng tức tại bờ rạm xương sườn vị trí. Tại một trận lam hỏa ma sát về sau, bờ rạm bình yên vô sự, ngoại trừ xương sườn chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao bên ngoài, không có cái gì trở ngại. Vân Kỳ trong lòng thầm mắng bà ẹn tình báo không là thật, rõ ràng bờ rạm phòng ngự cao đến chống lại cấp C tổn thương duệ khí công kích, lực phòng ngự làm sao có thể là trò yếu của hắn. Vì tranh thủ cơ hội lần này, Vân Kỳ vai trái bị đối phương có thể so với sắt thép chảo câu năm ngón tay cầm ra năm cái máu me đầm đìa lỗ nhỏ, sâu đủ thấy xương. Nếu không phải hắn nhanh nhẹn thuộc tính cao, phản ứng rất nhanh, chỉ sợ một chảo này ngay cả xương bả vai cùng một chỗ bị hắn móc xuống tới. Mà Bỡ Giạm lúc này cũng là đối Vân Kỳ biết thêm một bước. Tại nhanh nhẹn vô diện, Vân Kỳ đã có được không thuộc về mình thuộc tính. Giống như ta, cũng là tám o điểm nhanh nhẹn sao? Bỡ Giạm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang chỉ là hơi nhếch lên khóe miệng thì ám dụ lấy tính trước ký cảng. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên người xăm lý hoa lệ bằng da giáp ngược bên trên, từng cái ma pháp trận tại lực lượng khích lệ một chút, từng cái được thắp sáng. Đó lấy, vừa giảm độ trong nháy mắt để cao đến một cái làm cho người sinh ra sợ hãi tình trạng, thân thể như gió như điện di động tới, tại tràn ngập máu tanh trong không khí, lôi ra một cái tản ảnh. Thật nhanh. Vẫn kỳ một chiêu tụ lực công kích, chỉ đánh vào tản ảnh bên trên, sau đó Phía sau lưng liên tục bị tấn công. Vợ giảm thi triển ra liên miên trảo công, đem Vân Kỳ phía sau lưng phong đến xít sao. Không chỉ có như thế, vợ giảm công kích cùng hắn tản ảnh di động có dị khúc đồng công hiệu quả. Phân loạn lợi trảo huyễn hóa ra gấp 10 tản ảnh, đem Vân Kỳ đường lui đều phong bế. Vân Kỳ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau lưng lập tức thấy máu, cũng may hắn thời khắc này phòng ngự tăng thêm phòng ngự sau lưng, đối tay không tốc sát công kích có nhất định sức chống cự. Lúc này mới không có bị đối phương trực tiếp quét trâu ngủ tạm lục phủ. Chỉ là Vân Kỳ bị lợi trảo mỗi lần bắt được một chút, hắn độ liền có chút hạ xuống 1%. Vậy mà tự mang giảm hiệu quả trảo công. Dựa theo này xuống dưới, chỉ cần đối phương không hồi khí, như vậy Vân Kỳ liền muốn tại đối phương liên miên bất tuyệt trảo đánh hạ, giảm đến ru bò, sau đó bị tươi sống mà chết. Nhưng Vân Kỳ bây giờ muốn trở lại, ngược lại đem lồng ngực của mình nếu hại bại lộ tại đối phương vô cùng vô tận trảo thế hạ. Trở lại không được. Vậy liền chỉ còn lại nghĩa vô phản cố hướng phía trước bắn gọi. Chỉ là Vân Kỳ tại bị không ngừng giảm tình huống dưới, muốn kéo mở nhất định khoảng cách, quả thực là si nhân nằm mơ. Hùng chi, vừa giảm đang động lúc công kích di động độ không chút nào thụ công kích ảnh hưởng. Nếu như không thể mau chóng thoát khỏi, dựa vào 45 điểm phòng ngự, sợ là cầm cự không được bao lâu. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Vân Kỳ dưới chân dày chiến lấp lánh ra ma pháp quang trạch. Tại ma huyễn thế giới, tầng này quang trạch lộ ra phá lệ sáng chói. Hành giả chi dày tự mang kỹ năng công kích động, tăng lên 100% độ cũng không phải là chừng cho đẹp, lập tức thoát khỏi phía sau lưng phiên phức. Có ý tứ. Bởi giảm cắp mắt, hắn tiếp tục gấp truy Vân Kỳ bóng lưng, trong tay nhưng không có nhả hẳn rỗi, cho mình đeo lên một bộ lóng lánh quen thuộc hào quang màu bạc sắt thép thủ sáo. Nếu như Vân Kỳ nhìn thấy, nhất định tại lần đầu tiên nhận ra kia là một bộ danh phủ kỳ thực ngân sắc kịch bản trang bị. Tại đeo lên bộ kia sắt thép thủ sáo về sau. Bở Dạm lần nữa thôi động thủ sáo bên trên hai cái ma pháp trận, tại một trận ma pháp quang mang về sau, hai tay vậy mà cùng sắt thép thủ sáo hỏa là một thể. Thế nhưng là, Vân Kỳ cũng không có giống Bở Dạm trong tưởng tượng như thế, tại trang bị kỹ năng thời gian trôi qua sau trở về tới cùng mình đại chiến, mà là mượn chạy trốn chi thế, như một làn khói hướng về một phương hướng chạy tới. Đây không phải là rời xa chiến trường phương hướng sao? Đáng chết. Bở Dạm nghĩ tới Vân Kỳ chúng mình huyết ảnh quỷ trảo về sau, còn có thể xảo diệu lợi dụng công kích phụ trợ loại kỹ năng trực tiếp đào thoát. Cang Vô Sĩ là đường đường một đội trí trưởng, vậy mà vứt xuống đại cục, một thân một mình thoát đi chiến trường. Bợ Giảm cảm thấy mình nhận biết xem nhận lấy trước nay chưa từng có pha vỡ. Đây là khiến cái kia vô địch lôi háo hận đến cắn chặt hàm răng cao nhân sao? Lúc này, hình thể cao lớn cả bù ạ một quyền đẩy lui một cái luân hồi giả, tiến đến Bợ Giảm trước người, đội trưởng, làm sao bây giờ? La đuổi còn là lưu tại nơi này tiếp tục thăng trưởng? Bơ Dạm nhìn khắp bốn phía, giờ phút này, y gã pháo hôi nỉ dạ gần như tiêu hao hầu như không còn, còn lại đều là trung nhận trở lên cốt cán, dựa vào thượng nhận cùng Tình Anh thượng nhận, tại khắp nơi trên đất tử thi trên chiến trường cũng cụ gã người còn nhau. Bơ Dạm cắn răng một cái, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thực hành C kế hoạch. Chương 129, 3VS2. Cạ Bù ạ khẽ giật mình, C kế hoạch. Tại cái kia tràn ngập bắp thịt trong đại não, chỉ nhớ rõ trước đó đội trưởng bố trí hai cái dự án A kế hoạch cùng B kế hoạch. A kế hoạch lợi dụng đoàn đội ưu thế, tập trung lực lượng vây giết quân Luân Hồi Giả, Vân Kỳ ở bị vây giết thủ vị, B kế hoạch thì là tại địch quân Luân Hồi Giả quận mình không ra tình huống, dưới, ưu tiên đối với địch phương tinh anh thượng dẫn động thủ. Về phần C kế hoạch, căn bản là chưa từng nghe thấy. Gặp cả Bù Á một mặt mờ mịt, Bở Giạm nói chỉ là một câu, "Ta đi đối phó tên kia, các ngươi lưu tại nơi này giết địch." Nói xong, Bở Giạm đội trưởng một cái cấp tốc di động, biến mất tại mọi người trong tầm mắt liu lại một người còn tại xứ sở Cà Bù ạ. Bọn hắn không có chú ý tới, ngay tại Vân Kỳ cùng bợ giảm biến mất không lâu, trên chiến trường mất đi mấy người. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đối chiến trận hậu chi hậu giác, chí ít có một người lưu ý đến trên chiến trường biến hóa rất nhỏ. Lúc này, thở dài một tiếng tại Cà Bù ạ vang lên bên hai, các ngươi tiếp tục chiến đấu, căn cứ tình huống phán đoán rút lui thời gian. Cà Bù ạ quay đầu nhìn lại, một người mặc huyết tinh pháp bảo nam tử đã vô thanh vô tức đến hắn sau lưng chiếu đội trưởng đi làm, thỏa thích giết được đi." Người kia nói, "Cờ Dít, vậy còn ngươi?" Cạ Bù ạ nhận ra người chính là huyết ngục chiến đội phó đội trưởng. "Còn có thể thế nào? Truy nhà ngươi đội trưởng đi, cũng không thể để hắn một mình mạo hiểm đi." Cờ Dít nói, "Vờ giảm chúng phục kích." Tại Vân Kỳ thoát đi chiến trường không bao lâu, tại một chỗ khe núi vị trí, Vờ giảm bị Helena cùng Thiết Phong phục kích, nếu như tính luân lính đánh thuê Thiết Huyết trọng tài giả, chẳng khác gì là chúng ba người phục kích. Bỡ dạm duy nhất có thể lấy may mắn chính là tại chúng phục kích kích một cái mắt, hắn bắt đầu dùng từ ý gã điểm tích lũy trong cửa hàng hối đoái tới duy nhất một lần đạo cụ, con rối thế thân. Đây là cùng loại với thế thân thuật kỹ năng, khác biệt chính là, thế thân thuật là kỹ năng, cùng con rối thế thân là đạo cụ. Ưu điểm ở chỗ không cần biết muốn trả cỡ giá điều động, không cần tương ứng kết ấn phối hợp, chỉ cần ý chí khế động, liền có thể thôi động con rối thế thân thay thế chủ nhân tiếp nhận cường đại công kích. Mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng, Giá thành đắt đỏ không nói, còn chỉ có thể sử dụng một lần, càng kỳ quái hơn chính là nó hối đoái điểm tích lũy số lượng vậy mà cao tới 300 điểm. Đương nhiên, nếu là không có con rối thế thân, cái kia bở giảm tại Helena, Thiết Phong, còn có thiết huyết trọng tài giả hợp kích dưới, không chết cũng muốn luồn ra. Tiểu nhân hèn hạ. Bở giảm đau lòng nhìn xem thật vất vả lấy được bảo mệnh đạo cụ, cứ như vậy tại chiến đấu còn chưa chính thức bắt đầu, liền bị âm mưu của đối phương quỷ kế cho tiêu hao. Nếu là thứ này mang ra thế giới nhiệm vụ, giá trị tại 50.000 luân hồi điểm phía trên, hơn nữa còn là có giá không hàng cái chủng loại kia. Bảo mệnh đạo cụ, liền xem như nhất ngạo mạn luân hồi giả, cũng sẽ không đưa nó coi như bình thường. Kẻ có tiền trị vì thu hoạch được một kiện hữu hiệu bảo mệnh đạo cụ mà vung tiền như rác, cường giả chân chính thậm chí có thể dùng mình Âu yếm trang bị đi trao đổi. Cứ như vậy không hiểu thấu tiêu hao hết, vỏ giảm trong lòng không cam lòng có thể nghĩ. Giết chết người vô tội Lợi dụng bọn hắn di thể đến xung kích củ gạ vạn cốc phòng tuyến, loại hành vi này, lại tính cao quý cỡ nào? Vân Kỳ không chút khách khí phản kích nói. Bở giảm không hổ là thâm nhiên đoàn đội đội trưởng, đối với địch nhân chỉ trích, không có chút nào vẻ xấu hổ. Ngược lại đắc ý nói, ngươi cho rằng có đầu rút cổ tại củ gạ địa bàn liền bình yên vô sự sao? Nói cho ngươi, ta chỗ này có là chế tạo dòm bi biện pháp, chỉ là một cái sân cốc, cũng nghĩ ngăn cản ta huyết ngục chiến đội. Si tâm nằm mơ đi Si tâm nằm mơ người là ngươi đi." Helena cười nhạo nói, nhìn xem xung quanh của ngươi, ngươi đã rơi vào vòng vây của chúng ta, coi như ngươi là một đội tri trưởng, tại chúng ta bốn người vây kín dưới, ngươi vẫn lả ngoan ngoãn chịu chết đi. Chỉ bằng ba người các ngươi." Bỡ giảm không nhìn thẳng Thiết huyết trọng tài giả tồn tại, dù không sợ hai chút nào ánh mắt đảo mắt ba người. Thiết huyết trọng tài giả phát ra kháng nghị gào thét, chỉ là không có chủ nhân mệnh lệnh, hắn không có khai thác bất luận động tác lớn gì. Ba người chúng ta không đủ sao? Lần này, đến Tiết Phong nói chuyện. Hắn tử vừa rồi bỏ giảm cùng Vân Kỳ chiến đấu bên trong, phân biệt ra được bỏ giảm là cận chiến hình luân hồi giả, chính hợp ý của hắn. Nhưng vừa dứt lời, Vân Kỳ thanh âm dồn dập vang lên, "Thiết Phong, mau tránh ra." Thiết Phong đối với Vân Kỳ chỉ lệnh đã đạt đến không cần trải qua đại náo liền chấp hành tình trạng, hắn bản năng hướng một bên né tránh, sau đó tại bang một tiếng vang thật lớn về sau, toàn thân cao thấp bị vừa rồi đứng thẳng vị trí đánh tới sóng nhiệt chọ cỏ giữa một lần lấy hắn cao tới 80 điểm lực phòng ngự, đang giận sóng hạ cũng ẩn ẩn cảm thấy khó chịu. Nếu như trực tiếp lọt vào hỏa diễm ma pháp công kích, chỉ sợ tổn thương sẽ không nhẹ. Ai? Thiết Phong tức giận tìm kiếm lấy kẻ đánh lén. Huyết ngục chiến đội phó đội trưởng, Cở Dật. Chúng ta xem như lần thứ 2 gặp mặt. Một bộ tinh hồng sắc ma pháp bảo cở Dật đang giận sóng quần quần dưới, không có kỵ gì từ khí lãng nơi trọng yếu chậm rãi đi ra. Chỉ một điểm này, liên hiển lộ rõ ràng ra hắn hơn người hỏa thuộc tính kháng tính. Liên đối với trang bị không thể nào quen thuộc thiết phong đều nhìn ra, Cơ Dịch cái kia Thần Hoa Lệ Tiên Diễm Ma Pháp Bảo Tuyệt không phải phàm vật. Cơ Dịch, sao ngươi lại tới đây? Bờ Giang hỏi. Ta không đến được không? Hiện tại nên cùng với bọn hắn chấm dứt thời điểm. Cơ Dịch vừa nói, một bên múa ngón tay dài nhọn, màu đỏ thắm móng tay vẽ ra trên không trung từng cái ma pháp ký hiệu, một cái ma pháp ngay tại đầu ngón tay của hắn ấp ủ. Ba đối hai, vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Vân Kỳ cũng sẽ không nốc đến để một cái ma pháp sư hưu nhàn hoàn thành ma pháp của mình. Ma Cơ Dịch tư liệu cũng nhất nhất tại trong đầu của hắn đảo qua. Cơ Dịch, huyết ngục chiến đội phó đội trưởng, Kiếm tối khôn. Chức nghiệp, tinh hồng pháp sư. Lực lượng, 15. Phòng ngự, 40. Nhanh nhẹn, 15. Tinh thần, 80. Chí lực, 80. Kỹ năng, hơi. Giống như Vân Kỳ, Cơ Dịch là chức nghiệp giả, hơn nữa còn mở ra ngoài định mức thuộc tính. Chỉ là kỳ quái là, cờ dật lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính vô cùng thấp, coi như ma pháp sư không cần lực lượng, nhưng nhanh nhẹn loại này thời điểm then chốt dùng để bảo mệnh thuộc tính, tăng lên tới 40 điểm, ngoại trừ ngoài định mức tiêu hao một cái điểm tiến hóa bên ngoài, cũng chính là 2500 luân hồi điểm đại giới. Lấy đường đường ban đầu không gian đoàn thứ nhất đội phó đội trưởng thân phận, vẫn kỳ không hiểu rõ cờ dật vì cái gì không có đi làm. Bất quá chí lực cái này một thuộc tính tồn tại, tương đương với tăng lên cờ dật ma pháp tổn thương thuộc tính. Thật to đền bù luân hồi thế giới bên trong phòng ngự thuộc tính là vật ma song kháng tai nạn. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi hỏa diễm dư ba khiến 80 điểm phòng ngự thiết phong cảm thấy khó chịu nguyên nhân chỗ. Lúc này, hành giả chi dạy kỹ năng làm lệnh khôi phục, Vân Kỳ lập tức thúc đẩy công kích, vung hai năm đấm, như gió táp đánh tới hướng phòng ngự, tốc độ ở thế yếu cơ dật. Đối mặt tốc độ tăng lên 100% xung kích, cơ dật nhưng không có mảy may ngừng tay ý tứ, tiếp tục đứng ở nguyên địa phóng thích ra sắp hoàn thành ma pháp. Nguy hay lắm. Một bên bờ giảm động, thân là huyết ngục chiến đội thứ nhất cận chiến trước hiệp giả, bờ giảm gánh vác chỉ huy cùng bảo hộ đoàn đội mạnh nhất chuyển vận trách nhiệm. Chỉ là tại thời khắc này, bờ giảm tốc độ ở thế yếu, hướng chi đối phương vẫn là đánh đòn phủ đầu. Mắt thấy bờ giảm không kịp đuổi tại Vân Kỳ năm đấm rơi vào cờ giật trước đó, ngăn trở hắn công kích. Ai ngờ, bờ giảm niết miệng lên, hai mắt tiêu cự từ cờ giật chuyển dời đến Vân Kỳ trên thân. Cùng lúc đó, Vân Kỳ đằng sau truyền đến ẩn ẩn gai nhọn ở lưng cảm giác. Kia là nguy hiểm dáng lâm chủ giác. Chương 130: Biến thân. Đối với đến từ phía sau lưng uy hiếp, Vân Kỳ không chút do dự, y nguyên quyết chí tiến lên phóng tới sắp hoàn thành ma pháp cơ Dít. Vân Kỳ chiến thuật không thể nói sai lầm, thậm chí được xưng tụng quả quyết đa trí lực. Nếu như Vân Kỳ khiếp đảm mà quay người trở về thủ, không nói trước tại gián đoạn công kích mang tới tăng thêm về sau, có thể hay không tại phương diện tốc độ chống đỡ được bỏ giảm, chỉ là đem phía sau lưng lộ cho một cái đạt được trí lực ngoài định mức thuộc tính tăng thêm ma pháp sư bản thân. Chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cùng lưỡng lự, còn không bằng được ăn cả ngã về không. Phía sau lưng liền giao cho Helena cùng thiết phòng, coi như bọn hắn không kịp cứu viện. Dù sao Vân Kỳ tự lành năng lực còn chưa sử dụng, chỉ cần không phải nhất kích tất sát, Vân Kỳ có lòng tin chịu nổi. Nhưng kế hoạch luôn luôn nhận các loại ngoại ý muốn ảnh hưởng. Ngay tại Vân Kỳ đã sắp đem nắm đấm đánh vào tinh hồng Pháp Sư Mặt Lúc, đối phương đống nhiên thủ thế biến đổi. Sau đó trên người hắn ma pháp bảo mấy cái ma pháp trận cũng đồng loạt thắp sáng. Chỉ một thoáng, Vân Kỳ trực giác đến một cỗ mãnh liên sóng lửa nhào tới trước mặt. Không chỉ có là sóng lửa, tại hai người giang tốc ở giữa, đột nhiên xuất hiện một mặt đáng sợ tâm chán, lớn nhỏ cũng cổ đại trên chiến trường khiên tròn không sai biệt lắm, khác biệt chính là hoàn toàn do ma pháp nguyên tố cấu trúc mà thành trên tâm chán, còn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Liệt diễm ma pháp thuần. Ngang tại Vân Kỳ trước mặt lại là liệt diễm ma pháp thuần. Bộ xung hỏa nguyên tố tổn thương ma pháp Thuẫn đem Vân Kỳ công kích toàn bộ ngăn lại, năm đấm chẳng những không có một kích tức nát liệt Diễm Thuẫn, càng là kích thích phía trên bám vào đại lượng hỏa diễm, văng vân kỳ đầy người đều là lửa. Mà nguy hiểm nhất tổn thương đến từ hậu phương, đừng quên, bợ rạm còn tại đằng sau. Huyết ảnh quỷ trảo chông chất đem Vân Kỳ hậu phương đường lui toàn bộ phong kín. Trước có liệt diễm ma pháp Thuẫn, sau có quỷ trảo chông điệp, Vân Kỳ lúc này vọt tới trước chi lực vừa mới hao hết, muốn bên cạnh giở đều làm không được. Ngay tại trước đây sau giáp công trong khuôn cảnh, Vân Kỳ bộc nạt từ trên danh nghĩa nhẫn trô ấy đạt được viên thứ 3 viên đạn, phao sáng. Lập tức, một chùm có thể so với liệt dương quang mang bao phủ tại trong khen uý, cho dù tại thanh thiên bạch nhật, cũng ý nguyên chói mắt như vậy. Đợi quang mang tán đi, vỏ dạng cả người là lửa ngã trên mặt đất, mà cơ dật thì giống như là bị cự tượng đụng vào, cả người cũng bay ra ngoài, viên kia thuần tròn nhỏ lớn nhỏ ma pháp hộ thuần còn tại hắn quanh người một thước phạm vi vẩn quanh xoay tròn. Chỉ là phía trên hỏa diễm lộ ra thừa thất rất nhiều. Nhưng Vân Kỳ người đâu? Chẳng lẽ ngay tại vừa rồi ngắn ngủi mấy giây thời gian, hắn lấy lực lượng một người đem huyết ngục chiến đội hai đại nhân vật lãnh tụ cho song song đánh bay sao? Cơ Dịch dãy rủ đứng lên, pháp sư khiếp nhược thân thể hiển nhiên đối loại này xung kích cũng không thích ứng, cũng may đại bộ phận lực trùng kích bị ma pháp hộ thuần đỡ được, phần dưới phần còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Thật là giàu hoạt ra hỏa. Cơ Dịch xóa đi khóe miệng rỉ ra máu tươi trên mặt nhưng không có bợ dịảm như thế chấn kinh, bởi vì hắn đã trở lại như cũ vừa rồi pháo sáng chợt hiện sau cảnh tượng. Vân Kỳ nhắm chặt hai mắt, tại bóp nát trong tay pháo sáng đồng thời, tay phải hắn ngón trỏ nghiêng nghiêng chỉ hướng một bên đại thụ che trời, một cái nhìn bằng mắt thường không thấy sợi tóc màu đen từ hắn ngón trỏ trái ở giữa bắn ra, tại hắn xảo lực khống chế dưới, cây kia cùng cuộn tác phẩm chất sợi tóc nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng cuốn lấy viên kia trên đại thụ che trời, sau đó dụng lực kéo một cái dưới. Vân Kỳ nhờ vào đó hướng một bên nhẹ nhàng, khó khăn lắm tránh thoát bị hai người giáp. Công hạ chàng. Vân Kỳ thu hồi dạ chi giới, cười to nói, ba bề loại sự tình này vẫn là lưu cho chính các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, ta liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá luận đến rảo hoạt, vừa rồi ngươi rõ ràng sử dụng chính là minh hỏa cầu thuật thi pháp thủ thế, vì cái gì đột nhiên biến ra liệt diễm ma pháp thuần? Bất quá, hiện tại cái gì đều không trọng yếu. Mà Nga trên mặt đất bợ giảm nghe xong lời này, thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn giờ phút này cùng Tinh Hồng pháp sư kéo ra một khoảng cách, chính là ma pháp sư thiếu khuyết phòng hộ thời điểm. Quả nhiên, Vân Kỳ mục tiêu thứ nhất chính là Tinh Hồng pháp sư Cơ Dịch. Bở Giảm một cái lý ngư đã định đứng lên, đang muốn tiến lên hỗ giá, sau lưng truyền đến ba đạo bất thiện hắc phong. Helena, Thiết Phong cùng Thiết Huyết trọng tài giả tại hắn một chẩm trễ thời gian đuổi tới. Chiến đấu lập tức chuyển biến thành Vân Kỳ một đối một cùng Cơ Dịch đánh nhau, mà Bở Giảm thì đối mặt ba người còn lại vây công. Lấy Bở Giảm một đội trưởng thực lực, muốn dựa vào nhân số ưu thế đánh tan hắn có lẽ cũng không dễ dàng, nhưng muốn ngăn hắn cũng không phải là việc khó gì. Cờ Dịch nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại chỉ tay tay nâng thép dòng đại đao, cực tốc chạy tới bên trong vân kỳ. Tại cờ Dịch trên ngón tay trước nhấn thả ra sáng chói hào quang màu vàng đất, sau một khắc, quang mang nhảy vọt thời không cắt trở, rơi vào đã cách xa nhau bất quá 3 mét vân kỳ trên thân. Vân kỳ trực giác đến trước mắt một trận hố vàng, giống như thời gian gia tốc, sớm tiến vào hoàng hôn. Tắm rửa tại trời chiều cái kia đặc biệt màu vàng dưới ánh mặt trời. Không chỉ có là thị giác, Vân Kỳ trên dưới quanh người tựa như ngâm tại một đoàn mỡ bò bên trong, không nói ra được chân bóng, khó chịu. Mà càng làm cho Vân Kỳ kinh ngạc chính là, hết thảy trước mắt giống như đều biến nhanh. Cờ Dịch cấp tốc thu tay lại chỉ, bắt đầu niệm tụng lên phức tạp dài dòng chú ngữ, nửa tốc lại nhanh không hề tầm thường. Không đúng, không phải Cờ Dịch thi pháp tốc độ biến nhanh, là ta trở nên chậm. Vân Kỳ cấp tốc bắt được cảnh vật xung quanh cũng so dị vãng nhanh thêm mấy phần, nhất là gió nhẹ thổi qua tán cây lúc mang tới phi động, lộ ra càng rõ ràng. Tri Hoán Thuật lợi dụng chiếc nhẫn tự mang kỹ năng, cơ dịch trong nháy mắt khiến Vân Kỳ lâm vào trầm trạng bên trong. Tiếp tiếp, chân chính minh hỏa cầu thuật tại hai tay của hắn ở giữa ấp ủ. Tri Hoán Thuật sao? Điều trùng tiểu kỵ. Nếu là lúc trước, Vân Kỳ ngược lại là đối loại này mặt trái ma pháp chỉ có thể nghịch kháng, chậm rãi chờ đợi ma pháp tụ tập thời gian biến mất. Nhưng là bây giờ, chỉ cần nhẹ nhàng khởi động một chút thần thuật giới chỉ, đem thủ hoàng sắc ma pháp xu tan sạch sẽ. Khôi phục lực cơ động bần kỳ lập tức như một chi giời dây cung mũi tên, xông vào vội vàng không kịp chuẩn bị cơ dật trước mặt. Lần này, cơ dật thật nếm đến máu tươi tư vị, thẳng tắp mà yếu ớt cái mũi tại đối phương một quyền hạ máu tươi chảy ròng. Nương theo lấy tiêu thảm, cơ dật ngã bay ra ngoài. Lần này, hắn rốt cuộc không kịp làm ảo thuật thi triển chỗ liệt diễm ma pháp thuần. Cơ dật, lần này Thật to kích thích bở dạ, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra bảng bạc huyết khí, đem hắn trên dưới quanh người hoàn toàn bao khỏa tại máu sóng triều bên trong. Huyết khí dư lực càng đem Helena đám ba người đẩy lui ra ngoài. Đợi khí huyết tán đi, vỏ dạ ngoại hình phát sinh biến hóa đảo điên. Hắn toàn thân y nguyên thỉnh thoảng toát ra huyết khí, mà tại phía sau lưng của hắn, sinh ra một đôi to lớn cánh rơi. Nguyên bản cũng có chút trắng bệch làn da, tại sao khi biến thân trở nên càng thêm tái nhợt, giống như khí huyết đều hóa thành huyết khí? tràn ngập tại hắn quanh thân tà hữu. Giờ khắc này, bờ giảm khí thế thay đổi hoàn toàn, rời thật xa, Helena bọn người có thể cảm giác được trên người hắn tỏa khắp huyết khí phá lệ chấn nhiếp. Đây chính là bờ giảm tuyệt chiêu, huyết thống biến thân, huyết tộc biến thân. Chương 131, phối hợp chiến, cu gạ vạn cốc, chiến trường chính. Chiến sự cũng không có bởi vì một ít người rời đi mà phát sinh biến hóa, tại Vân Kỳ bọn người ở tại khe núi bên trong đại chiến lúc, chiến trường chính ở trên đều là đao quang kiếm ảnh. Lần này, theo ý gã toàn viên xuất động, cục gã tinh anh thượng nhận rốt cục kìm nén không được, toàn bộ đăng trạng. Tại ngắn ngủi đối hạ cấp nghỉ dạ phát động giết chóc về sau, Song Vương tinh anh thượng nhận rốt cục không đem thời gian lãng phí ở phế vật trên thân, ngược lại hướng phía đối phương tinh anh thượng nhận phát động tiến công. Như nguyệt tạ vệ cửa, trước tiên tìm tới tóc dài tới eo thoa niệm quỷ. Xem ra, tạ vệ cửa còn đối muội muội cái chết canh cánh trong lòng. Bất quá, tại cận chiến phương diện, tạ vệ cửa tinh xảo kiếm thuật Lại tại thoa niệm quỷ cuồng vũ ma phát hạng, không có chút nào thành tích, nhiều lần mạo hiểm liều lĩnh, đều bị toàn phương vị không góc chết ma phát cho làm cho không thể không tránh lui. Mà theo chiến sự không ngừng mở rộng, trên đất tử thi càng ngày càng nhiều, thoa niệm quỷ dứt khoát dùng ma phát nắm lên trên mặt đất đao kiếm. Lấy phát ngự kiếm chi thuật. Kể từ đó, như nguyệt tả vệ cửa tương đương đồng thời cùng 5-6 cái thoa niệm quỷ giao thủ. Ta chi lông tóc tức là ta chi thủ đủ. Chịu chết đi, cụ gạ thoa niệm quỷ thể hiện ra cận chiến phương diện không gì sánh kịp, nhưng nguyệt tạ vệ cửa chỉ còn lại sức lực chống đỡ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắn không thể không lợi dụng sân nhà địa hình, cùng phối hợp cái khác củ gạ mỹ dạ, đau khổ chống đỡ lấy đối thoa niệm quỷ chiến đấu. Kiềm chế thoa niệm quỷ đã là cực hạn của hắn. Tại một bên khác chiến trường, bờ dạ biến thành trở thành huyền không phi hành hấp huyết quỷ, hai cái to lớn cánh rơi, so với hắn bản nhân thân hình còn muốn to lớn, đại đa số thời gian đình trì bất động mà ngẫu nhiên khi hắn không cách nào duy trì không trung lướt đi lúc, sẽ vây một chút. Đây chính là huyết thống biến thân, huyết tộc biến tự mang bị động năng lực phi hành. Không chỉ có thể bay lượn, phương diện tốc độ cũng nhận được tăng lên trên diện rộng, đây chính là một cái khác bị động năng lực, cao cấp nhanh nhẹn. Cả hai tăng theo cấp số cộng, khiến bờ giảm trong nháy mắt xẹt qua cùng cờ giật khoảng cách, dám ở Vân Kỳ thép giòng đại đao chém về phía cờ giật cái cổ trước, ngăn tại giữa hai người. To lớn cánh rơi làm ra phòng ngự tính tư thái dính bền dẻo 10 phần bức màng tại cơ bắp cấp tốc lực đàn hồi dưới, đem thép ròng đại đao một chiêu chém mạnh bắn đi ra. Biến thân về sau bở giảm, phòng ngự, tốc độ bạo tăng đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đây chính là huyết thống biến thân uy lực sao? Vân Kỳ còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyết thống biến thân, liền bị nó biểu hiện ra đáng sợ lực bộc phát chấn nhất đến. Lần này là chân chính chấn nhiếp. Cái kia vẹn vẹn cánh rơi vung lên chi lực, Vân Kỳ ngay cả thép ròng đại đao đều kém chút bị chấn tuột tay. Cứ viện sau khi thành công, bờ dạng ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ. Đối Vân Kỳ không môn mở ra tim chính là điểm tới, đầu ngón tay chưa cập thân, mang theo kình phong liền làm chính diện tương đối Vân Kỳ cảm thấy ngạt thở. Kia là xuyên thủng kim thạch một chỉ. Vân Kỳ không kịp thu hồi bị chấn khai thép dòng đại đao, chỉ có thể dùng chống đi cánh tay trái ngăn tại tim yếu hại. Hai ngón hoàn toàn không có trở ngại đâm vào Vân Kỳ cánh tay bên trong, cứng cỏi cơ bắp tại một chỉ này trước mặt cùng gỗ mục không có gì khác biệt, liền ngay cả kiên cố nhất càng tay cũng bị một chỉ này đâm ra một cái lỗ máu, đau đến Vân Kỳ kêu thảm lui lại. Thật là mạnh mẽ chỉ lực. Vân Kỳ nhìn xem sâu đủ thấy xương cánh tay thương tích, nếu là không khởi động tự lạnh năng lực, chỉ sợ cánh tay này xem như tàn phế. Chí ít sẽ không tới không gian là rất khó chữa khỏi. Hiện tại, còn không phải khởi động tự lạnh thời điểm. Điểm này, tại Vân Kỳ kiến thức đến biến thân bợ rạm về sau, liền đã xác định. Lúc này, Helena, Thiết Phong còn có thiết huyết trọng tài giả đã đuổi tới nhất là Thiết Huyết trọng tài giả, Thiết Huyết ném mâu tại Vân Kỳ lui bước trước tiên cắm vào hắn cùng bờ giảm ở giữa, biến tướng tan rã rơi bờ giảm thừa thế truy kích công kích. Trận đấu lần nữa diễn biến thành lấy 2 địch 4 cục diện, chỉ là ưu khuyết phát sinh một chuyện. Không cách nào sử dụng công nghệ cao vũ khí Thiết Huyết trọng tài giả, chỉ có thể phát huy ra hắn 6 thành sức chiến đấu. Mà Vân Kỳ tại thử nghiệm lấy ra bạo dệt đi sau hiện, bị cắt giảm 70% sau một thương, đối sau khi biến thân bờ giảm vẹn vẹn tạo thành một điểm tổn thương lại hoàn toàn cùng chí mạng hai chữ cách biệt. Bơ dạng túi đầu nhìn thoáng qua phần bụng vết thương đạn bắn, loại trình độ này tổn thương, đặt ở bình thường, cũng liền chỉ là phổ thông súng bắn tỉa tổn thương trình độ, đương nhiên là không, có suy yếu điều kiện tiên quyết, hắn cũng bị bạ rẹt uy lực cho rung động, âm thầm may mắn tự mình lựa chọn ma huyễn thế giới làm chủ đề, nếu không, đối phương chỉ bằng vào một thanh bạ rẹt, cũng đủ để miểu sát trừ biến thân về sau mình bên ngoài tất cả đội viên. Mặc kệ bạ rẹt như thế nào suy yếu, dù sao cũng là bạ rẹt Sau lưng đối đội trưởng biến thân thực lực như lòng bàn tay cỡ dít, cũng sợ hãi than phục tại bạ dẹt to lớn lực sát thương. Chí ít lấy hắn khiếp nhược thân thể, là tuyệt đối không dám chính diện tiếp nhận bị suy yếu hơn phân nửa uy lực một thương. Chiến đấu còn đang tiếp tục, chỉ là không có bạ dẹt uy hiếp, Vân Kỳ bốn người lập tức lâm vào bị động bên trong. Bốn người bọn họ cá nhân chiến đấu lực đều không tầm thường, cách ra bày ra, lại là làm cho người sinh ra sợ hãi. Liên Sếp như hơi kém Helena cùng Thiết Phong, tại một chọi một đối mặt bờ giam lốc cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là, lúc bợ rạm cùng cờ dít kết hợp chung một chỗ về sau, chiến đấu liền biến thành thiên về một bên. Một cái có được cường lực công kích từ xa thủ đoạn, một cái có được đáng sợ cận chiến kiếm năng lực phòng ngự, chồng chất lên nhau, cũng không phải là 336 đơn giản như vậy toán thuật đề, mà là 3x39 phép nhân đề. Rất là trọng yếu chính là, cờ dít còn hữu dụng nhiều cái phụ trợ năng lực, một cái hỏa diễm cường hóa thuật, một cái có thể đối minh hữu thả ra liệt diễm ma pháp thuần. Tại đối với địch phương mà Cơ dịch nhiều hạng suy yếu ma pháp càng là phát huy ra phát huy vô cùng tinh tế hiệu quả. Không có sự tan trước nhiễm tiết phong cùng Helena, cơ động năng lực tại trì hoàn thuật tác dụng dưới, bị suy yếu tới cực điểm. Trừ cái đó ra, còn có đáng sợ hỏa nguyên tố triệu hoán. To lớn hỏa nguyên tố trùng tiết phong độ cao, cháy hừng hực hỏa diễm làm cho người khó mà tới gần thứ nhất thứ khoảng cách. Ngoại trừ Vân Kỳ có được nạp nổ sinh hóa trùng nhiệt độ điều tiết công năng, căn bản cũng không có người cái nào cận chiến trước nghiệp giả có thể tới gần đối với nó phát động hữu hiệu công kích. Cuối cùng, Vân Kỳ lấy 70% lớn diện tích đốt bị thương đại giới, đem đầu kia không ngừng quấy dày hỏa nguyên tố đánh thành ma pháp năng lượng, trở lại như cũ đến nguyên tố vị diện đi. Nhưng Vân Kỳ một phương trả ra đại giới còn không chỉ có ở đây, thừa dịp không có Vân Kỳ kiểm chế, Helena cùng Thiết Phong nhận bở giảm toàn lực phản kích, cái kia xuyên thủng kim thạch hai ngón, đem hai người đâm mình đẩy thương tích. Nếu không phải Vân Kỳ đem cuối cùng một phát bạo dạn chỉ hướng Không môn đại lộ cự dít, bước Bách Bở giảm không thể không bước xuống ở vào tuyệt đối thế yếu hai người, đi cứu viện yếu ớt tinh hồng pháp sư, chỉ sợ Helena cùng Thiết Phong trong hai người, phải có một người vẫn lạc. Gặp không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Vân Kỳ bọn người, Bở giảm cũng lòng nóng như lửa đốt. Huyết thống của hắn biến thân mặc dù cường hãn vô địch, nhưng lợi dụng thể nội còn sót lại huyết tộc huyết dịch, để kích thích ra lực lượng dù sao không phải chân chính thuộc về mình. Lúc thể nội huyết tộc huyết dịch tiêu hao hầu như không còn, cái kia biến thân liền tự động biến mất, đến lúc đó, chiến đấu chỉ sợ lại muốn trở lại đến gây bất lợi cho bọn họ một mặt. Minh Bạch trong cái này lợi và hại, Bở Giạm cuồng hống một tiếng, tay phải bình nắm hướng lên, một cỗ cháy hừng hực một đám lửa. Đây không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là từ huyết khí tổ hợp mà thành hỏa diễm. Chương 132: Huyết chi triều tịch. Huyết chi triều tịch, ngưng tụ bở giạm đại lượng khí huyết năng lực mà thành kỹ năng, càng quan trọng hơn là Cái này một kỹ năng tổn thương đẳng cấp thế mà tại cấp E cùng cấp B ở giữa bồi hồi, tổn thương đẳng cấp xem tiêu hao khí huyết lượng mà định ra. Nhìn xem đoàn kia khí huyết năng lượng tại bờ giảm trong tay khi thì bành trướng như cậu, khi thì héo rút thành lớn chừng cái trứng gà, Vân Kỳ thầm kêu không ổn. Chỉ cần bị bờ giảm huyết chi triều tịch khóa chặt, chỉ sợ đối phương tuyệt sẽ không keo kiệt thể nội chứa đựng khí huyết năng lượng. Một khi trong bốn người có một người bị huyết chi triều tịch xử lý, Vân Kỳ cũng vô pháp tiếp nhận hậu quả như vậy. Như vậy người kia vẹn vẹn lính đánh thuê thiết huyết trọng tài giả, đây chính là hao phí Helena đại lượng tài lực, tinh lực mà trưởng thành lên phụ tá đắc lực, chí ít bù đắp được nàng 1/2 sức chiến đấu. Vân Kỳ kêu to, kia là cấp B kỹ năng, tuyệt không thể đo đỡ. Không xong chạy mau. Không xong chạy mau là á ngữ, Helena cùng Thiết Phong nghe xong, liền biết tình huống không ổn, bọn hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp co cẳng liền chạy, đem vận sức chờ phát động bờ dạm thấy sửng sốt một chút. Máu của hắn thủy triều tích mặc dù bá đạo dị thường, thậm chí xuyên thấu qua một cái tên là tiêu hao trang bị tự mang kỹ năng, đem huyết chi triều tích tổn thương đẳng cấp lại cất cao một cấp, đạt tới nghe tin đã sợ mất mật cấp bibi, liền xem như Vân Kỳ, tại 100% chúng chiêu về sau, cũng có một nửa cơ hội ngay cả khởi động tự lành năng lực cũng không kịp, liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỉ là đáng sợ như vậy kỹ năng, lại có một cái lớn vô cùng thiếu hụt, tỉ lệ chính xác. Huyết chi triều tích không có tự động khóa chặt hiệu quả, một khi thi triển đi ra, 5m trong khoảng cách có 90% tỉ lệ trúng đích, 5m có hơn, mỗi ra tăng 1m khoảng cách, tỉ lệ chính xác liền xuống hàng 10 cái phần trăm. Chỉ là một cái chớp mắt, mới vừa rồi còn đả sinh đả tử bốn người, lập tức tan tác như chỉ mùng, nhất làm cho bở giảm căm tức là, cái này bốn người, vậy mà hướng phía ba cái phương hướng khác nhau đảo tẩu, ngoại trừ Helena cùng nàng lính đánh thuê như hình với bóng. Thế nhưng là, mợ cung không quay đầu lại tiễn. Huyết chi triều tịch đã thi triển đi ra, muốn thu hồi, đã không kịp. Bỡ Giảm chỉ là ngây người một lúc về sau, lập tức liền đem hai mắt khóa chặt trên người Vân Kỳ. Hắn mới là lần này khiến huyết ngục chiến đội Hưng Sư động chúng mục tiêu. Bỡ Giảm thấp giọng nói câu, "Đi theo ta." Liên triển khai to lớn hai cánh, trên không trung trượt dáng xuất trận trận không khí gợn sóng, cả người như mũi tên, hướng phía Vân Kỳ buồn tậu phương hướng phóng đi. Chỉ là Vân Kỳ lần này đào tẩu phương hướng có chút để cho người ta xem xét không hiểu nhiều. Hắn cũng không có giống Helena cùng thiết phong như thế. Hướng phía trước đó tới phương hướng rời đi, mà là hướng phía một chỗ vách núi chạy đi. Lại tại chơi hoa dạng gì? Bỡ Dạng trong lòng thầm nhủ một câu, bất quá, trong tay huyết chi triều tịch bắt đầu kịch liệt nhịp đập bên trong, hắn đã không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ vân kỳ khắc thường hành vi phía sau ẩn tàng chuyện xưa. Đối với một cái uy lực cực lớn, lại tỉ lệ chính xác có hạn đại chiêu, như thế nào bảo đảm nó 100% trúng đích mục tiêu đâu? Bỡ Dạng chỉ dùng thật đơn giản bốn chữ hình dung, rút ngắn khoảng cách Tại huyết thống sau khi biến thân tốc độ tăng thêm, cùng năng lực phi hành cùng trang bị tự mang năng lực điệp ra dưới, bờ rạm tốc độ đã đạt tới nhanh như gió táp tình trạng. Lấy Vân Kỳ hai chân chạy tốc độ, căn bản không có khả năng chạy ra bờ rạm truy kích. Quả nhiên, bờ rạm lập tức rút ngắn khoảng cách, trong tay buộc lên huyết khí năng lượng đã đạt đến thả ra điểm tới hạn, hắn cũng không lo được rất nhiều, đem huyết chi triều tích ấn về phía Vân Kỳ phía sau lưng. Khoảng cách gần như thế, Vân Kỳ lại thế nào cũng không thể tránh thoát đi. Thế nhưng là Kỳ tích lại phát sinh. Huyết chi triều tịch vậy mà thất bại, mà lại Vân Kỳ cả người từ bờ rạm trong tầm mắt biến mất, giống như người này sử dụng một loại nào đó cùng loại thuần gian di động năng lực. Cái này, Bờ rạm kinh hãi phát hiện, đoàn kia khí huyết năng lượng ngưng tụ mà thành đại chiêu, chiết để đánh hụt. Máu của ta thủy triều tịch. Bờ rạm trong lòng đều nhanh nuốt khóc ra máu. Vì có thể 100% đánh giết Vân Kỳ, Bờ rạm đem thể nội toàn bộ khí huyết năng lượng đều điều động đến đại chiêu bên trên. Tại tiêu hao năng lực tác dụng dưới, huyết chi triều tích tổn thương đãng cấp đạt đến cấp BB cực hạn. Lấy Vân Kỳ hậu tâm yếu hại chúng cái này đại chiêu hậu quả, sợ là ngay cả tự lạnh cũng không kịp khởi động, liền biến thành một bộ huyết nhục thi cốt. Không có khả năng. Lôi áo cho ta trong tư liệu, Vân Kỳ căn bản không có thuần dị loại năng lực cùng trang bị, làm sao có thể? Bơ Dạm tâm tình vào giờ khắc này, đơn giản xấu tới cực điểm. Bất quá một giây sau, Hắn liền minh bạch Vân Kỳ vì cái gì có thể tại mí mắt của mình từ dưới đáy biến mất. Bởi vì Vân Kỳ biến mất vị trí chính là bên vách núi. Cả người hắn từ hơn ngàn mét trên vách đá rơi xuống đi, cái kia huyết chi triều tịch đánh cho đến mới lạ lạ. Gia hỏa này chẳng lẽ biết mình tránh không khỏi huyết chi triều tịch, thà rằng tự sát, cũng không cần chết trên tay ta sao? Bỡ dạm nhìn xem sâu không thấy đáy sân cốc, liền xem như mình từ nơi này rơi xuống, lại không khởi động năng lực phi hành tình hung dưới, trực tiếp rơi xuống. Không, có còn sống khả năng. Lúc này, Cợ Di Tở Hồng Hộp chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Cợ Di Tở mạnh mà hỏi. Nhảy xuống, xem ra đối thủ của chúng ta không như trong tưởng tượng khó như vậy quấn. Không đúng, vân kỳ tư liệu ta xem qua, hắn tuyệt không phải loại kia gặp được tuyệt cảnh liền muốn chết người, nếu như hắn là như vậy người, Lôi Hào đại nhân cần gì phải giá cao mời chúng ta xuất thủ, đi đối phó hắn đâu. Bỡ giảm tưởng tượng cũng đúng, lấy Lôi Hào kinh khủng thủ đoạn, Không có khả năng không có đem Vân Kỳ bọn người tỉ như tuyệt cảnh, mà sự thật thì là bọn hắn còn sống rất tốt, lôi áo lại không tiết xuất ra có giá trị không nhỏ đồ vật, thu mua toàn bộ không gian thứ nhất cường đội. Thế nhưng là, Bỡ Giảm thực sự nghĩ không ra Vân Kỳ như thế nào từ cao vút trong mây trên vách đá rất xuống đi mà bất tử. Trừ phi hắn cũng giống như mình, có năng lực phi hành, hoặc là xuất ra dùng cho bay lượn trang bị. Chỉ là mênh mông thăm cốc, nào có Vân Kỳ cái bóng. Không đúng, Dụng Tâm lắng nghe. Cờ Dật Miên thai lắng nghe. Ngoại trừ sơn cốc quanh quần không ngừng phong thành, còn có mơ hồ kim loại đánh vách đá lúc vang động. Đó là cái gì thanh âm? Bợ Giản không hiểu ra sao. Giờ phút này muốn chứng thực phía dưới động tĩnh, đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp chính là xuống dưới xem xét. Thế nhưng là, Bợ Giản vừa rồi bởi vì toàn lực thi triển huyết chi triều tịch nguyên nhân, đem huyết thống biến thân muốn duy trì khí huyết toàn bộ chuyển dời đến đại tiêu đi lên, đến mức biến thân sớm kết thúc, khôi phục hình người thái. Mà cờ dít lại là sắc mặt biến hóa nói, là xích sắt. Mẹ nó, gia hỏa này trước đó chuẩn bị xích sắt. Bờ giảm lại cẩn thận nhìn xuống, dưới, lúc này mới từ khoảng cách đỉnh núi miệng 5m vị trí, mơ hồ nhìn thấy một cái kim loại thiết hoàn dáng vẻ. Cái kia hẳn là là trước đó đinh nhập xích sắt, Vân Kỳ chính là lợi dụng cái này xích sắt, tại dự đoán thiết kế tốt đào tẩu lộ tuyến bên trong, nhảy đi xuống, sau đó bắt lấy xích sắt chạy trốn. Làm sao bây giờ? Ta một lần cuối cùng huyết thống biến thân cần chờ bên trên 24 giờ mới có thể sử dụng. Bợ Giạm mê mang nhìn phía dưới sân cốc, nhất thời không có chú ý. Còn có thể làm sao? Hoặc là đuổi tiếp, hoặc là trở về cùng chủ lực tụ hợp. Đội trưởng, ngươi quyết định đi. Chương 133: Vách núi. Bợ Giạm nhìn xem phía dưới, tòa này vách núi một bích thành ngược lại hình kim tự tháp, đương nhiên không có chân chính kim tự tháp khoa trương như vậy nghiêng độ, nhưng biên độ vừa vặn kẹt tại phía trên tầm mắt cực hạn. Từ trên xuống dưới ném âm khí, nổ súng là đường nghị trung đích mục tiêu, vậy thật là chỉ có đuổi tiếp một đường. Bợ Giảm không có cam lòng nhìn thoáng qua cờ dít, lần này cùng Vân Kỳ tiểu đội giao thủ, rõ ràng bọn hắn chiếm thượng phong, nếu như cứ như vậy từ bỏ, bợ Giảm thực sự không có cam lòng. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chỗ lo lắng, cũng không phải lo lắng phía dưới Vân Kỳ, mà là chiến trường. Thế là bợ Giảm hỏi, chiến trường tình huống thế nào? Cờ dít từ hệ dạ điệp bên trong lấy ra một cái điện tử chiến thuật bảng. Phía trên ghi chép huyết ngục chiến đội gần 30 phút bên trong chiến đấu tình trạng. Cơ Dịch nhanh chóng hoạt động chiến thuật bảng bên trên tinh thể lòng biểu hiện, đọc nhanh như gió đem phía trên ghi chép văn tự thu vào trong mắt. Sau đó hắn nói, so trong tưởng tượng thuận lợi, chúng ta tinh anh thượng nhận nhân số hơn xa tại đối phương, hiện tại đã kiểm chế lại đối phương đại lượng chủ lực, ngoại trừ phe ta hạ nhận tổn thất cơ hồ hầu như không còn bên ngoài, thượng nhận cùng trung nhận số lượng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Còn có thể kiên trì bao lâu? Cơ Dịch nhanh chóng tính nhẩm một phen, rất nhanh đến mức ra kết luận, kiên trì 15 phút không có vấn đề, nhưng là không cần nhưng là, Bờ Giảm đánh gãy cơ Dịch, hắn quả quyết làm ra lựa chọn, một cái xinh đẹp xoay người, từ trên vách đá nhảy xuống. Cố định tại vách núi đỉnh chót 5 mét hạ dây sắt không chỉ một, tại bờ giảm tầm mắt bên trong liền xuất hiện tròn vẹn 5 rễ. Hắn đang rơi xuống khoảng 3 mét, đột nhiên vươn tay ra, bén nhọn ngón tay tại đá hoa cương cứng rắn bên trên ma sát ra màu lam nhạt hoa hoa. Vách núi vách đá bởi vì hiện ngược lại hình kim tự tháp, bởi vậy tại lâu dài tháng dài nước mưa cọ rửa dưới, trở nên phá lệ chơn nhẵn, mặc dù tại củ gạ hái thuốc nhân sinh lâu dài leo núi dưới, lưu lại rất nhiều nhưng chỗ đặt chân, nhưng đối với lòng nóng như lửa đốt bỏ dạm, nhưng không có nhẫn tâm chậm rãi thuận những này cũng không làm sao rõ ràng lồi lõm dưới mặt đi. IT, Gother. Hắn lấy loại này phương thức trực tiếp nhất, làm dịu hạ xuống tốc độ, sau đó lúc trượt đến dây sắt vị trí, đối hai đồng lớn bằng cánh tay dây sắt vòng chụp tới. Nhưng hắn quên một điểm, cái này vách đá là ngược lại kim tự tháp hình, cánh tay hắn chìu dài vượt ra khỏi dây sắt vòng khoảng cách. Lần này nhưng rất khó lường, bát không được liền mang ý nghĩa thịt nát xương tan. Xuất hiện trí mạng tính sai, Bờ Giảm nhưng không có chút nào kinh hoàng, ngược lại hít sâu một hơi, đối hai tay làm ra một cái phức tạp tư thế, sau đó một đạo ma pháp trận tại bờ giảm dưới chân sinh ra, đồng thời theo hắn hạ xuống mà cùng nhau hạ xuống. 0.5 giây sau, Một con so rơi bình thường lớn gấp 10 quái bước xuất hiện tại bờ giảm dưới chân, nó cái kia thật dài răng nanh, cùng huyết hồng sắc hai mắt, vừa nhìn liền biết cùng hấp huyết quỷ có quan hệ thân thích. Bờ giảm triệu hoán kỹ năng, huyết sắc khế ước. Trực tiếp cùng huyết tộc vị diện phát sinh kết thông, căn cứ triệu hoán đẳng cấp, triệu hoán tương ứng huyết tộc sinh vật trợ chiến. Bờ giảm không có chủ tu triệu hoán, bởi vậy kỹ năng này chỉ có thể dừng lại tại nhất sơ cấp cấp 1, triệu hoán đối tượng cũng chính là rác rưởi nhất rơi hút máu. Cho dù so rơi bình thường lớn gấp 10 công vô pháp gánh chịu bợ dạm thân thể. Bất quá, bợ dạm cũng không định mượn nhờ cấp thấp triệu hoán vật một bước thăng thiên, hắn mượn một cước cuồng đạp ở rơi hút máu lưng bên trên. Lực lượng khổng lồ tăng thêm tự thân thể trọng, lập tức trong chớp mắt đem còn chưa thấy rõ ràng tình thế rơi hút máu đạp thành một đoàn huyết hoa, trở thành trên vách đá thực vật chất dính dữa. Nhờ vào đó một cước chi lực, bợ dạm rốt cục được như nguyện mò tới dây sắt bên dưới, cánh tay cơ bắp bộc phát ra lực lượng kinh người, lập tức ngừng lại xuống rơi chi lực trở ổn định thân hình về sau, Bợ Giạm nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy được Vân Kỳ đang cùng mình cách xa nhau không sai biệt lắm 20m khoảng cách, hơn nữa nhìn đối phương không ngừng hạ xuống tốc độ, nếu như mình còn giơ dự, sợ là rất khó gặp phải đối phương. IT, Gother. Đối với có điểm mượn lực Bợ Giạm, đuổi kịp Vân Kỳ cũng không phải là vấn đề quá lớn, hắn chỉ là lo lắng cờ dật làm sao bây giờ. Làm tinh hồn pháp sư cờ dật, nhưng không có thân thủ của mình, không có khả năng lợi dụng chỉ lực Lực cánh tay cùng Triệu Hoán Vật đến cố định thân hình của mình. Chẳng lẽ lại lợi dụng vách núi giúp đứng, đem thân là cận chiến trước nghiệp giả mình cùng ma pháp sư tách ra, chính là đối phương toán tính như sao? Nghĩ tới đây, Bờ Giản có chút vì mình qua loa quyết định mà cảm thấy hối hận. Hiện tại ván đã đóng thuyền, lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì, hắn chỉ có thể kỳ vọng cơ dị không muốn làm cho hôn mê đầu, thật bất chất mình, từ trên vách đá nhảy xuống. Hắn lần nữa nhìn về phía Vân Kỳ Lục. Trong mắt Thiêu Đốt lên cực nóng hỏa diễm. Gia hỏa này phải chết, mà lại phải chết ở chỗ này. Bỡ Giảm trực giác nói cho hắn biết, ở chỗ này là có lợi nhất tại xử lý đối phương thời cơ. Bởi vì càng là loại này vách đá leo núi, càng là khó mà lợi dụng địa hình phát huy ra ưu thế. Vẫn kỳ bố cục năng lực tại trải qua ỉ gà ngà cận hương chi chiến hậu, bọn hắn đều là cảm động lây. Lần này bọn hắn hao phí giá cả to lớn, chủ động tiến công cụ gạ và cốc, cũng là bức bách tại cũ gạ cải biến kịch bản đi hướng. Lấy thủ thế đến đối kháng bảy đêm ngủ hữu hiệu thời gian. Nếu như không thể một kích đánh tan đối thủ, như vậy tiếp xuống sẽ chỉ gặp được càng nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, bờ rạm hai tay đột nhiên buông ra hừ nắm, cả người lập tức thuận dây sắt rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản dùng điên cuồng để hình dung. Vân Kỳ không nghĩ tới đối phương khai thác cực đoan như vậy phương thức đến nhờ gần mình, mắt thấy khoảng cách của song phương tại rơi tự do hạ cấp tốc rút ngắn, như lại không khai thác biện pháp, chỉ sẽ làm đối phương đã thủ. IT, Goter Giữa tình thế cấp bách, Vân Kỳ một tay bắt lấy dây sắt, một cái tay khác tại móc ra bạ dẹt, họng súng hướng lên, chính chỉ hướng bờ dạm các nơi yếu hại. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt biết lập tức tại bờ dạm trong lòng nợ rộ, hắn thoáng túi đầu liền phát giác nguy hiểm xuất từ nơi nào. Hiện tại hắn không có huyết thống biến thân, cũng không dám tại vách núi loại nguy hiểm này tính cực cao địa phương, tùy tiện ngăn kháng bạ dẹt một thường, hắn lập tức bản năng trong tay siết chặt, ngừng lại xuống rơi chi thế. Vân Kỳ trong lòng cười lạnh, hắn bất quá là phô trương thanh thế liên làm đối phương kiêng kỵ từ bỏ ưu thế tốc độ. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng quá lâu, một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. "Đội trưởng, đường bị hắn hú đến, bạ dẹt một ngày chỉ có thể mở hai thương, hắn vừa rồi đã toàn bộ dùng hết." Vân Kỳ cùng bợ rạm đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một người từ không trung nhẹ nhàng tự nhiên bay xuống, tựa như một mảnh ưu nhã thú diệp, theo gió mà động. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Tinh Hồng pháp sư Cơ Dịch. Vân Kỳ híp mắt lại, không nghĩ tới cỡ dị vậy mà lấy loại phương thức này từ trên cao bay xuống. Vũ Lạc thuật sao? Xem ra bà ẻn cung cấp tình báo quá hạn, bất quá loại này khác loại ma pháp hẳn không phải là sẽ phòng kỹ năng, càng không phải là chức nghiệp kỹ năng, hẳn là trang bị tự mang kỹ năng a. Vẫn kịp tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, liền làm ra tiếp cận nhất chân tướng phán đoán. Có Vũ Lạc thuật, cỡ dị tại loại này vách núi hoàn cảnh trở nên như cá gặp nước. Hắn theo không ngừng hạ lạc, Hai tay trên không trùng không ngừng bện lên các loại khó hiểu tư thế, mỗi một cái múa đều làm ma pháp nguyên tố chung quanh tăng thêm 1 phần 3 độ. Một cái Vân Kỳ chưa bao giờ từng thấy ma pháp, tại cỡ dịch trong tay ấp dụ tạo ra. Chương 134, cạm bẫy. Đợi cỡ dịch vịn sướng kết thúc, một đạo to lớn hỏa diễm từ hai tay của hắn ở giữa tạo ra. Kia là một đầu to lớn hỏa long, vừa xuất hiện liền phát ra mang theo uy áp long ngâm. Viêm long chi nộ. Triệu hồi ra hỏa nguyên tố cấu trúc mà thành viêm long. Đối mục tiêu tạo thành tiếp tục hỏa diễm tổn thương, cũng tự mang vi lượng long uy trấn nhiếp. Đây là một cái cường hãn vô cùng ma pháp, nhất là tại cỡ d릿 cái kia 80 điểm trí lực tăng thêm dưới, trở nên càng cường hãn. Chỉ là loại kỹ năng này thích hợp hơn dùng để đối phó đại lượng địch nhân, dùng để đơn thể công kích lộ ra đại tài tiểu dụng. Không có cách, đây là cỡ d릿 lợi hại nhất ma pháp công kích, chỗ đáng sợ ở chỗ kéo dài hỏa diễm tổn thương. Hắn cũng không trông cậy vào viêm long chi nộ miểu sát vân kỳ. Chỉ cần tiếp tục không ngừng hỏa diễm tổn thương khiến mục tiêu đau sót khó nhịn, chỉ cần vừa sấy tay, ngàn thước vực sâu đủ để xóa bỏ hết thệ cường hãn, lại không, có phi hành lướt đi năng lực luân hồi dạ. Viêm Long cũng không có lập tức công kích ở vào trên vách đá Vân Kỳ, mà là hiện tại không trung xoay quanh hai vòng, tại cỡ dít ma pháp điều khiển ở dưới, điều chỉnh phương vị, tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích. Viêm Long chưa cập thân, Vân Kỳ liền cảm nhận được trong không khí truyền đến quần quần sóng nhiệt. Lúc này, Vân Kỳ thân ở giữa không trung, Hắn lại thế nào thân thủ thoăn thoắt, cũng vô pháp tại một cây dây sắt bên trên linh hoạt né tránh. Người đây là tự chui đầu vào giọ. Phía trên bờ rảm thấy rõ ràng, trong lòng mừng thầm không thôi, nhịn không được tốt ra. Thật sao? Ta cũng không cho rằng như vậy. Đối mặt Thượng Thiên Không cửa, xuống đất không đường tuyệt cảnh, Vân Kỳ lại cười nhạt một tiếng. Hắn tay lấy ra quyển trục, tại cỡ dít trước mặt lung lay. Cỡ dít sắc mặt lập tức đại biến. Tấm kia quyển trục hoa văn đối với hắn thật sự là quá quen thuộc ỷ gã nhận bản dập. Cơ Dịch trên mặt hiện hiện một trận hưng phấn mà thống khổ dễ rủa, rốt cục, hắn đem hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Viêm Long Chi nộ cơ hồ gián vân kỳ phía sau lưng, thẳng đứng phóng tới sơn cốc vực sâu. Tại chuẩn thân khí trước mặt, tỉnh táo như Cơ Dịch cũng không nhịn được mất tất vọng. Vân Kỳ mượn cơ hội này, cũng xem mẻo vẽ hổ hư nắm hai tay. Cả người tại dưới tác dụng của trọng lực, cấp tốc hạ xuống. Lần này, Vũ Lạc thuật ra thân Cơ Dịch trợn tròn mắt. Mất đi Viêm Long điều khiển hắn, lại muốn thi triển ma pháp, đã tới đã không kịp, chơ mắt nhìn xem mục tiêu nhân vật thoát ly công kích của hắn phạm vi. "Giao cho ta." Bờ Dạm không cam lòng người sau hét lớn một tiếng, thân thể trở xuống rất xuống đi, cắn thật chặt vân kỳ không thả. Chỉ là vân kỳ thân ảnh đột nhiên từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. "Người đâu?" Vẫn còn phía trên cờ dật hoảng sợ nói. "Đừng náo động, nơi này có một cái sân động." Vẫn là thuận thế mà xuống bờ Dạm mắt thấy, liếc mắt liền thấy được dấu ở tuyệt bích chỗ giữa sườn núi sân động. Hai tay của hắn đỗng nhiên nắm chặt dây sắt, hai chân dùng sức hướng phía tuyệt bích đạp một cái, mượn đà lực, Bở Giảm tại dây sắt bên trên nhộn nhạo lên nửa vòng, sau đó thuận thế trượt vào đột ngột xuất hiện trong sơn động. Tám giây về sau, cơ Dịch cũng bay tới sơn động bên dưới, được sự giúp đỡ của Bở Giảm, hắn thành công đặt chân sơn động. Cơ Dịch tứ phương nhìn một cái, phát hiện đây là một cái tồn tại có chút tuổi tác sơn động. Mà tại loại này tuyệt bích vị trí mở ra sơn động đến, hiển nhiên lấy cổ đại Nhật Bản nhân lực, là không cách nào làm được. Vậy liền chỉ còn lại một loại tạo ra đường tắt, tự nhiên mà thành. Chờ một chút. Cợ Dật ngăn lại chuẩn bị vào sơn động đội trưởng, khắp khuôn mặt là hồ nghi. Thế nào? Ngươi không muốn lập tức xử lý tên kia, cấp đoạt nhẫn bản rạp sao? Bơ Dạng cũng nhìn thấy vân kỳ xuất ra của chủ. Có điểm gì là lạ, ngươi không cảm thấy không khí nơi này rất kỳ quặc sao? Vì cái gì giữa sơn núi bên trong sẽ xuất hiện như thế một cái sơn động? Bên trong đến cùng có cái gì? Cợ Dật nói ra liên tiếp vấn đề. Trước đừng quản những này, cục gã chủ lực đều ở phía trên, cho dù có phục bút, lấy ngươi ta thực lực, cùng cái sơn động này chật hẹp địa hình, lại không được chúng ta làm không xong bọn hắn. Theo ta thấy, tên kia khẳng định là hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tới nơi này. Bỡ dạng cũng có hắn độc đáo kiến giải. Không đúng, vừa rồi ngươi leo lên mượn lực dây sắt, ta nhìn kỹ, phía trên không có bất kỳ cái gì vết gì. Ở niên đại này, cũng sẽ không có cái gì ỷ nột tồn tại. Thiết hoàn mới tinh chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Chuyện gì? Cợ Dít dừng một chút, nói, đầu này dây sắt là gần nhất lắp đặt lên đi. Kết hợp Vân Kỳ tên kia hoảng hốt chạy bừa xem xét, ta có chín thành lý do tin tưởng, đây là hắn dự đoán cho chúng ta thiết trí tốt cả mấy. Cảm bấy, ngươi quá lo lắng a. Bỡ dạ mắt thấy mục tiêu tại cách mình vị trí không xa, lại muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, đi nghiên cứu thảo luận cái gì cảm bấy loại hình. Hắn thấy, đã đối phương kết hợp Helena liên thủ với thiết phòng, đều không thể đối bọn hắn hình thành ưu thế. Húng chi hiện tại vân hứng kỳ lẻ loi một mình. Cờ dịt còn muốn nói điều gì, bờ giảm đã không kịp chờ đợi bước vào sân động, nếu như ngươi còn có cố kỵ, như vậy ta tiến tiến, ngươi lưu tại nơi này vì ta đoạn hậu. Vừa tiến lên trước một bước, bờ giảm trên thân lấp lóe một chút, một đạo ngọn lửa màu đỏ thuẫn tại hắn quanh người quấn quanh. Liệt diễm ma pháp thuẫn. Cờ dịt không nói một lời theo sát phía sau. Bờ giảm khỏe miệng cười nói, liền sẽ làm được ngươi sẽ không bỏ xuống ta. Hang động rất đ Đối với không có nhìn ban đêm năng lực hai người, muốn điều tra rõ ràng bên trong động tĩnh, cần trước thích ứng bên trong hắc ám hoàn cảnh. Chỉ là nước mũi tanh hôi đập vào mặt, đây càng liên hồi bọn hắn đối hắc ám bất an. Ngay cả Bợ Giảm cũng nhịn không được dừng bước lại, đối sau lưng Cờ Dịch ném lấy ánh mắt hỏi thăm. Chỉ là lẫn nhau kẻ trước người sau, bởi vì khuất bóng quan hệ, Bợ Giảm thấy không rõ cộng tác biểu lộ. Ta đến. Cờ Dịch cũng phát giác được hắc ám đối bọn hắn bất lợi, hắn xa xa một chỉ ở giữa, một đạo hỏa diễm trống rống bốc lên. Tại cách bọn họ cũng không xa phương hướng, Thiêu đốt lên. Đồng thời cũng xua tán đi hang động chỗ sâu hẳm. Một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, bởi vì hỏa diễm quang mang hình chiếu con hệ, thân ảnh kia lộ ra phá lệ cao lớn. Là cự viên. Bơ giảng quát to một tiếng. Ma Cơ Dịch thì híp mắt mở mắt, bởi vì hắn nhìn thấy cự viên bên cạnh, Lãng Yên đứng vững một cái tương đối thấp bé thân ảnh, Vân Kỳ. Nguy rồi, chúng ta chúng kế. Cơ Dịch kêu to. Hắn cũng không phải là bởi vì e ngại đối phương mà kêu thảm, mục đích thực sự kỳ thật tại hình thể Bợ Giảm mau chóng lui lại. Thế nhưng là, Bợ Giảm bị mình cường đại làm choáng váng đầu óc, không lùi mà tiến tới phóng tới Vân Kỳ. Vân Kỳ lại là cười một tiếng, trong tay nhẫn bản dập quyển trục thoảng chốc triển khai trải ra trên mặt đất. Cờ Dịch phát hiện, đó cũng không phải hắn coi là ỷ gả nhẫn bản dập, mà là một chương phổ thông kỹ năng của quyển trục. Vân Kỳ không để ý xông thẳng lại Bợ Giảm, một cước đạp ở quyển trục chính giữa trên chân pháp, đồng thời Trong tay nhiều một cái điều khiển từ xa, không chút do dự ấn về phía duy nhất nút màu đỏ. Không tốt, là điều khiển bạo tạc khí. Cờ Dật một chút liền nhận ra cái kia trang bị danh tử. Nhưng bây giờ nhận ra đến thì đã trễ. Tiếng nổ mạnh to lớn từ phía sau truyền đến. Tại bọn hắn lôi vào, chôn xếp đặt không ít. Chương 135: Thoát thân. Bạo tạc vang lên, Bờ Dạm cùng Cờ Dật liền biết tình huống không ổn, bọn hắn vừa muốn nghĩ rút lui, lại bị tiếng vang kinh động ma viên dạ xoa cho vế đút. L. Bọn hắn trong lúc vội vã thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất, nhưng đánh tại ma viên dạ xoa trên thân, hiệu quả thường thường. Chỉ là bọn hắn có một chút không rõ, ma viên dạ xoa đẳng cấp đã thuộc về truyền kỳ sinh vật cấp bậc, lấy Vân Kỳ chút thực lực ấy, làm sao có thể khống chế nó. Bọn hắn không biết sự tình không ít, tỉ như mấy ngày qua, Vân Kỳ vì tốt hơn đạt được ma viên tín nhiệm, mỗi ngày ba bữa cơm mạo hiểm leo xuống vách núi, cho nó đưa rượu ngon thức ăn ngon. Bằng không mà nói, Tuy tiện tiến vào đệ nhất nhân đã sớm thành ma viên săn giết đối tượng. Ma Cang làm cho bọn hắn không tưởng tượng được là, vì khiến ma viên tốt hơn nâng bọn hắn, Vân Kỳ không tiếc đem đạt được chiến lợi phẩm, táo xanh cũng tại lần này tiến vào về sau, đưa nó xen lẫn trong trong đồ ăn cho ma viên cho ăn. Đạt được sinh mệnh lực hồi phục về sau, ma viên trên chân thương thế tốt hơn hơn nữa, nó một cái nhảy vọt liền ngăn cản Bợ Giạm cùng Cơ Dịch đường đi. To lớn như truy hai tay, đánh Bợ Giạm một cái lảo đảo cũng may liệt diễm ma pháp thuần dù cho ngăn chặn ở hơn phân nửa tổn thương, lúc này mới miễn ở trọng thương hạ trạng. Hỗn đàn, gia hỏa này có phải điên rồi hay không, đem chúng ta vây ở chỗ này, là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Bợ rạm gầm lên, khoe miệng tại vừa rồi vừa đánh chúng chạy ra tiểu xà màu tươi. Ma cơ dịch không ngừng cho hắn ra hộ ma pháp, đồng thời đối ma viên phóng thích nhiều cái mặt trái ma pháp, nhưng lại như thế nào suy yếu truyền kỳ sinh vật, hắn thực lực y nguyên mạnh đáng sợ. Chỉ ít tại hai người liên thủ phía dưới, muốn thoát thân liền thành một kiện chuyện không thể nào. Lúc bạo tạc kết thúc về sau, ngọn núi sụp đổ lại như cũ đang trong quá trình tiến hành. Chỉ là vốn nên ở vào sơn động ở giữa nhất vân kỳ, lại xuất hiện tại bên ngoài sơn động, hắn một phát bắt được dây sắt, nhìn thoáng qua còn tại cùng ma viên trong lúc kịch chiến hai người, sau đó leo núi mà lên. Sơn động hoàn toàn rốt cục bị lăn xuống tảng đá phá hỏng, mà bên trong truyền đến buồn bực ù ù tiếng vang, nói rõ lún cũng không giống mặt ngoài như thế kết thúc. Lúc Vân Kỳ trở lại chiến trường lúc, y gã một phái đại thế đã định. Lúc Vân Kỳ triệu hồi ra dị hình hoàng hậu trợ chiến, ý gã các nghi dạ rốt cục bị cái này áp đảo lạc đà cái cuối cùng rơm dạ đè sụp đổ. Từ Tinh Anh thượng nhận phụ trách đoàn hậu, những người khác hỏa tốc rút lui cái này tràn ngập máu tanh sắt lục tràng. Mà xem như luân hồi dạ một phương, bọn hắn rút lui liền lộ ra chật vật rất nhiều. Hết lần này tới lần khác Vân Kỳ xuất lĩnh tiểu đội gắt gao cắn bọn hắn không tha. Cái này khiến bọn hắn không thể không phái ra một chi chi nhánh đến làm đoạn hậu nhân mã. Bất quá phụ trách đoạn hậu lại là quen biết đã lâu, Black mạm bà đội 3 người. Bất quá chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền chú định mất đi hậu viện 3 người, rất nhanh tan tác xuống tới, cuối cùng tại Vân Kỳ, Helena, Thiết Phong, Di Hình Hoàng hậu cùng Thiết Huyết trọng tài giả liên thủ, đánh lui trong đó 2 người, chỉ còn lại phụ trách bảo hộ chính là Ekas, cũng chính là Black mạm bà đội đội trưởng, cũng chính là cái kia toàn thân bị băng vải trói chặt lấy sắc cướp. Lực phòng ngự của hắn tại trong đội tối cao, thế nhưng không thể thừa nhận năm người hợp kích, Tử vong tựa hồ đã mệnh chung chú định. Chờ một chút. Thiết cắt ngã trên mặt đất, trên người băng vải tại hợp kích bên trong vỡ vụn, cái này nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao băng vải, thực tế lại là một loại đặc thù trang bị, cùng loại với áo tấc chiến loại hình, có thể gia tăng nhất định lực phòng ngự cùng ma pháp kháng tính. Ngươi muốn biểu đạt một chút sau cùng gì ngôn sao? Vân Kỳ đúng đưa trong tay thép giòng đại đao, thoải mái nhàn nhã nói. Tha ta một con đường sống, ta cũng không có có chủ tâm cùng các ngươi không qua được." Et Cắt đau khổ cầu khẩn, "Ngươi biết đây là trận doanh đối kháng hình thức, xử lý ngươi ý vị như thế nào, mà buông tha ngươi lại ý vị như thế nào?" Đến, ngươi ngược lại là nói một chút. Vân Kỳ dứt khoát nửa ngồi tại Et Cắt bên cạnh. Vị này đã từng hiển hách một thời, danh xưng không gian thứ 11 bờ Black Mãng bà đội đội trưởng, lúc này nghèo túng liền không cần nói cũng biết. Cái này, Et Cắt nhất thời im lặng. Hắn nhưng từ không giết chết qua một cái đối địch trận doanh luân hồi giả, tự nhiên không biết có thể thu hoạch được cái gì. Trên thân tất cả luân hồi điểm, hoặc là ngẫu nhiên một kiện trang bị, hoặc là hệ ra điệp bên trong ba kiện ngẫu nhiên đạo cụ, lại hoặc là tỉ lệ nhất định ngẫu nhiên kỹ năng. Vẫn kỳ thuộc như lòng bàn tay đem tổn thất từng cái liệt ra, ăn cắt tiến sinh, làm một đội trị trưởng, trên người giá trị sẽ không quá khó coi đi, điểm trọng yếu nhất, buông tha ngươi, chẳng phải là gia tăng một địch nhân, xử lý ngươi, không chỉ thiếu một địch nhân Đoàn đội của ngươi cũng sẽ sụp đổ, vậy ta cũng không cần lo lắng ngươi sẽ tùy thời đối ta trả thù. Vương tha ta, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan, ta cùng ta người sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Éc cắt nói: "Thật xin lỗi, ngươi ta là đối lập trận doanh, loại này cam đoan tại ngươi thoát ly khống chế của ta về sau, không có bất kỳ cái gì lực cưỡng thúc. Ngươi sẽ không ngây thơ coi là, ta sẽ tin tưởng ngươi cái kia chống rống vô lực nhân cách cam đoan sao? Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể ký kết khế ước hiệp nghị." en cắt xuất ra một cái trọng lượng cấp đề nghị. Thật xin lỗi, vẻn vẹn một cái cam đoan, còn thiếu rất nhiều. Ngươi cũng nhìn thấy, coi như đội viên của ngươi liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của chúng ta, coi như đắc tội các ngươi, thì tính sao? Ta chưa quên ngươi ở trong không gian đồ ước, cái này đã làm ta có đầy đủ lý do đi tin tưởng, lấy bạo chế bạo chân lý. Ta có thể xuất ra ta đầy đủ thành ý." Nói, en cắt hạ giọng nói, "Muốn biết vì cái gì chúng ta đoàn đội lần này chỉ xuất hiện 3 người sao?" Vân Kỳ khẽ giật mình, hắn đã sớm chú ý tới bờ Lạch Mạ mạo đội tại nhân số bên trên không đúng. Lại nhìn nét cắt biểu lộ, hiển nhiên trong lời nói của hắn có không muốn người biết cố sự. Trên thực tế, tại chúng ta tiến vào cái này đáng chết thế giới nhiệm vụ về sau, liền cùng cái kia gặp quỷ huyết ngục chiến đội phân phối tại một tổ. Bọn hắn nhân số đông đảo, thực lực siêu quần, vừa xuất hiện liền lấy thượng vị giả thân phận, đối với chúng ta Hồ Chi tắc đến Huy Chi tắc hứa, ta cùng ta người tự nhiên không phục, làm một trận lớn Ngay thẳng hàn tức thì bị một cái tên là cặp dạn hôn đàn cho giết chết. Hai tay của hắn cự kiếm uy lực to lớn, ngay cả hàn phòng ngự cũng vô pháp ngăn cản. Ta nhớ được các ngươi hết thể có 5 người, bỏ đi hàn, các ngươi còn ít 1 người. Vân Kỳ phát hiện một cái nhò nhỏ sơ hở. Kia là Inzip, chính là cái kia triệu hoán tự bạo binh tay súng. Hắn vốn là gia nhập chúng ta đoàn đội không có nhiều thời gian, nhìn thấy chúng ta tại cùng các ngươi một lần kêu tở cờ bên trong ăn thịt hỏi, liền phủi mông một cái rời đi biệt cắt trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Đây cũng là lâm thời đoàn đội tệ nạn, làm một không có chính thức đoàn đội khế ước đội ngũ, đoàn đội cường thế lúc còn có thể lợi dụng thủ đoạn đến cân bằng trong đội các phương lợi ích, nhưng khi đoàn đội gặp gỡ ngăn trở, bọn hắn làm phản liền thành đương nhiên lựa chọn. Đây cũng là vì cái gì thân là đội trưởng Ngụy Cắt, lần này sau khi chiến bại, lựa chọn đoạn hậu loại khổ này ép nhiệm vụ, hắn lại không mạo hiểm gánh vác lên đội trưởng trách nhiệm, hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên đoàn đội, có lẽ thật sụp đổ. Vân Kỳ nghĩ nghĩ Nói, nói như vậy, các ngươi cùng huyết ngục chiến đội hợp tác, kỳ thật bằng mặt không bằng lòng. Chương 136, đàm phán. Giết ta đội viên, thu này không đội trời chung. Et cắt hai mắt đỏ lầu nói. Vậy ngươi còn trợ trụ vi ngược? Vân Kỳ sắc bén hỏi lại. Nếu không phải trận doanh đối kháng hình thức, ta sao lại thụ hắn bài bố? Lần này đột kích các ngươi cũ gạ và cốc, cũng là huyết ngục chiến đội tại từ đó quái phá. Phiên phước của các ngươi còn chưa xong, ngươi cần ta trợ giúp. Thật sao? Ta cảm thấy ngươi phiền phức mới lựa xém lông mày. Ta mặc kệ huyết ngục chiến đội dùng cái gì uy hiếp thủ đoạn, bước bách các ngươi mang làm đoạn hậu loại này chịu chết nhiệm vụ, coi như ngươi bây giờ bình yên trở về, lấy huyết ngục chiến đội đối với các ngươi không tín nhiệm, chỉ sợ đằng sau không có chuyện tốt chờ các ngươi. Thế nào? Là đứng tại ta bên này, vẫn là lựa chọn tiếp tục làm huyết ngục chiến đội phá hôi? Vân Kỳ trực tiếp cho ra lựa chọn. Cái này, coi như ta chịu giúp các ngươi, một khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại, chúng ta giống nhau là chết bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không cho đám gia hỏa này bắn mạng." Ẻt cắt nói ra mình bất đắc dĩ. Vân Kỳ gật gật đầu, nếu là đối phương một lời đáp ứng, hắn ngược lại hoài nghi ẻt kẹt tại kết minh công việc bên trên thành ý hiện tại, đối phương tại thân là còn tin tình hình dưới, còn có thể thành thật nói ra xương sườn mềm mỏng của mình, có thể thấy được đối phương xác thực có bất đắc dĩ địa phương. "Tốt à, xem ở ngươi ta cũng coi là quen biết cũ phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng tăng giá cả nha." Vân Kỳ vỗ nhẹ Et Cắt bả vai, nói: "Đang thảo luận bắt đầu tiến vào đàm phán tăng giá cả vấn đề bên trên, lựa chọn làm cho đối phương mở miệng trước, ngược lại càng có lợi hơn tại chiếm giữ quyền chủ động một phương. Đây là ta có thể lấy ra đồ vật." Et Cắt cũng đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là Vân Kỳ đối với Et Cắt lấy ra đồ vật cũng không hài lòng. Tại Et Cắt ngay cả lật ra ba kiện đồ vật về sau, rốt cục, hắn bị đối phương công phu sư tử ngạo cho chọc giận, "Ngươi đây không phải đàm phán, đây là bắt chuyện." Đối với Et cắt kháng nghị, Vân Kỳ mây thanh phong nhạn cười một tiếng giao chi, tại thực lực không ngang nhau tình huống dưới, yếu thế một phương nên tiếp nhận không bình đẳng điều ước, điểm này, thân là người phương Tây ngươi, hẳn là so ta rõ ràng hơn cái trò chơi này quy tắc đi. Nếu như ngươi ở ta vị trí hôm nay trao đổi một chút, ngươi cảm thấy ngươi sẽ tùy tiện thả ta quá con sao? Cái này hỏi một chút, ngược lại là đem Et cắt hỏi được gá khẩu không trả lời được. Chính như Vân Kỳ lời nói, song phương đổi chỗ mà xử. Như vậy Et Cắt sẽ chỉ so Vân Kỳ lượng gạt càng thêm tàn nhẫn. Hắn cắn răng một cái, nói, "Cái kia, nếu như là một đầu quan hệ đến ngươi phương trận nghề nghiệp chết tin tức đâu?" Vân Kỳ trong lòng hơi động. Et Cắt biểu lộ không nói gì, mà tại sống còn bên trong, hắn càng không có nói rối tất yếu. Cái kia nói nghe một chút. 5 phút sau, Et Cắt bình yên rời đi nơi thị phi. Đương nhiên, trước khi đi bị lột một lớp da, không riêng bị Vân Kỳ ép chọn vẹn luân hồi điểm con cống hiến ra hắn đánh giết củ gạn nhị dạ lấy được tất cả chìa khóa, hết thảy bốn thanh, trong đó một thanh đến từ thượng nhẫn, ba thanh đến từ hạ nhẫn. Mặt khác, hắn còn từ đoàn đội cung cộng không gian bên trong lấy ra một kiện đoàn đội đạo cụ, làm bổ sung. Một viên to lớn trân châu, thuộc về hiếm thấy kích hoạt tính kỹ năng đạo cụ, kích hoạt về sau, có thể tăng lên đối độ nguy hiểm năng lực nhận biết. Vân Kỳ từ chìa khóa bên trong mở ra bàn bạc 800 điểm ban thưởng bên ngoài, còn được đến một số rác rưởi nhẫn cụ, bất quá Vân Kỳ thượng nhận chìa khóa lại mở ra niềm vui bất ngờ. Cái này tại khoa học kỹ thuật vũ khí bị suy yếu rất lớn quy tắc dưới, khởi bạo phù không thể nghi ngờ thích hợp nhất nghi dạ thế giới sử dụng. Vân Kỳ trực tiếp đem rác rưởi đạo cụ chào hàng cho không gian, tăng thêm lúc đầu 800 điểm, hết thảy doanh thu 1100 luân hồi điểm. Xem như phát một món tiền nhỏ. Đâu Nhi, ngươi thật tin tưởng hắn sẽ không lại đối địch với chúng ta sao? Thiết Phong lo lắng hỏi. Vân Kỳ cười nói, mặc dù ký hắn lẫn nhau không công kích khế ước, bất quá, khế ước chỉ đại biểu et cắt bản nhân, hắn hai cái đội viên cũng không bao quát ở bên trong. Vậy ngươi còn thả hổ về rừng." Thiết Phong vội la lên. Tình thế bây giờ kỳ thật đối Vân Kỳ trận doanh phi thường bất lợi. Tin tức đăng tin, cuộc gạ vạn cốc một trận chiến, ý gạ tinh anh thượng nhận không có người nào hao tổn, cái này mang ý nghĩa Vân Kỳ bày ra vạn cốc chi cục, kỳ thật hiệu quả có hạn. Ngược lại là nhằm vào luân hồi giả sử dụng sơn động kế sách, lại là ngoài ý muốn đem cờ dịch cũng cuốn vào. Cái này không thể không nói là Vân Kỳ lớn nhất thắng lợi. Bị này trọng thương huyết ngục chiến đội, lập tức đã mất đi hai cái nhân vật trọng yếu, ở sau đó trong quyết đấu, ở vào khá bất lợi một mặt. Bất quá, Vân Kỳ cũng thanh tỉnh nhận thức đến, coi như như thế, người một phương này thế yếu y nguyên còn tại, Vân Kỳ nhưng không có quên mình ngoại trừ Helena cùng Thiết Phong, những người khác chính là năm bè bảy mảng. Ngược lại lại tại mất đi chính phó đội trưởng sau huyết ngục chiến đội, ở vào hai binh tất thắng trạng thái. Coi như Ad cắt lại như thế nào ngây thơ, trải qua lần này bán, sẽ không đối huyết ngục chiến đội ôm lấy bất luận cái gì huyết tưởng, như vậy ở sau đó đánh cờ bên trong, Ad cắt cùng đoàn đội của hắn đem ở vào một cái vi diệu trạng thái. Vân Kỳ hồi đáp. Vi diệu trạng thái. Ngươi là chỉ Black Mảm 3 đội sẽ bỏ giờ cùng huyết ngục chiến đội hợp tác. Thiết Phong hỏi. Thế thì không đến mức, Black Mảm 3 đội bất luận từ thực lực bản thân, vẫn là danh vọng địa vị, đều không thể cùng huyết ngục chiến đội chống lại. Nhưng bọn hắn loại này ở thế yếu tiểu đội, tự có bọn hắn sinh tồn phương thức. Mà lại, trải qua lần này ra lệnh cho bọn họ đoàn hộ kinh lịch về sau, tin tưởng coi như èt cắt lá mặt lá trái, làm đối lý huyết ngục chiến đội, hơn phân nửa mở một con mắt nhắm một con mắt. Vậy nếu như huyết ngục chiến đội cũng không phải là loại kia nhân từ nương tay tổ chức đâu? Helena chen lời nói. Cái kia tốt nhất, ta ước gì bọn hắn lẫn nhau trả đ답 tàn sát. Mà lại, các ngươi chưa phát giác èt cắt cuối cùng cho chúng ta tình báo, phi thường trọng yếu sao? Helena cùng Tiết Phong nhìn nhau, châm miệng một lời, xuống gọn. Một ngày này, Cuga Vạn Cốc thành công đánh lui đến từ tộc Thù Tiên Cung, nhưng ban đêm giáng lâm, đều không có bất kỳ cái gì khánh công yến hội mở ra. Man đêm buông xuống Hạ Vạn Cốc, một mảnh thê lương tối tịt, thôn các nhà đều treo lên màu trắng độ trắng. Đây là trong nhà có người chết đi tiêu chuẩn, nhưng hôm nay đồ trắng phá lệ hơn nhiều. Tiếng khóc thành màn đêm chi khúc giọng chính. Hôm nay, Cuga nghỉ dạ tổn thất nặng nề, dựa vào thống kê không tròn vẹn chỉ là thi thể, cũng không dưới 800 người. Cái này có thể đếm được chứa tại quen thuộc luận vạn, hàng mấy trăm ngàn Trung Quốc, tựa hồ cũng không làm sao to lớn, nhưng tại nhân khẩu có hạn, chẳng khác gì là lập tức mất đi một phần 5 nhân khẩu. Nếu như dựa theo lấy sức lao động cùng sức chiến đấu đến mà tính, như vậy cụ gã tương đương lập tức đã mất đi một phần 3 thanh tráng niên nhân khẩu. Đối này một bộ tộc tổn thất là phi thường bất khả hạn lượng. Mà lại, cung y gã chiến đấu vừa mới bắt đầu không đến một tuần. Cứ tiếp như thế, của gã cho dù tại Tinh Anh Thượng nhận trong quyết đấu ngang hàng, như vậy hạ du lực lượng thiếu thốn sẽ thành bọn hắn không ngừng mất máu mà thất bại nhân tố trọng yếu. Ngay tại loại này bi thương hoàn cảnh lượn dưới, hai cái bóng đen tại màn đêm miệm hộ dưới, từ thôn sóng một góc, thiểm di đến tới gần vết chân hiếm thấy vách núi vị trí. Kia là ban ngày Vân Kỳ cùng bở giảm áp chiến vách núi. Hai cái này lén lén lút lút ra hỏa, đến cùng ý muốn như thế nào đâu? Chương 137, Cứu viện. Hai cái bóng đen sờ đến bên vách núi rung đèn tin bốn phía nhìn lại, rất mau tìm đến giúp đỡ dây sắt. Một cái vóc người hơi mập thân ảnh hỏi, ngươi xác định nơi này chính là ngươi nói bọn hắn giao chiến địa phương. Một cái khác dáng người tinh luyện thân ảnh nói, ngươi còn không tin ta sao? Quyết định là thiên chân vạn xác. Cái kia hơi mập thân ảnh hai con ngươi lần nữa nhìn về phía phía dưới đồng tử chỗ sâu lóe ra tham lam quá mang. Hai người nhanh chóng leo xuống đà núi, trong bóng đêm lục lọi khoảng chừng 20 phút, rốt cuộc tìm được một tòa ở vào phong kiến trạng thái sơn động. Nếu không phải vẻ ngoài bên trên và chân nhắn vách núi một trời một vực, đang muốn tại mênh mông vách núi bên trong tìm tới, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ. Lần này xem ngươi. Cái kia gầy cái khích lệ nói. Mập mạp tựa hồ còn muốn chút lo lắng, dùng lo lắng rộng điệu hỏi, ngươi xác định huyết ngục chiến đội ngươi chết ở bên trong à. Ngươi hôm nay quá phí lời. Ta là ngươi như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Nói cho ngươi, đây là ta xem xét trước ngươi hợp tác với ta không tệ, lúc này mới mang ngươi cùng nhau phát tải. Nếu như ta đem việc này cùng những người khác nói chuyện, ta dám cam đoan, mỗi người đều cấp cùng ta cùng đi đảm bảo. Nghe được đảm bảo hai chữ, cái kia mập mạp trên mặt rõ dự hỏa tan không ít. Cái kia gầy cái rèn sắc khi còn nóng nói, bên trong bị chôn thế nhưng là huyết ngục chiến đội chính phủ đội trưởng, lấy đối địch trận doanh hình thức xử lý, nhất định sẽ tuôn ra ban thượng chìa khóa, kém nhất cũng có thể thu hoạch được một kiện trên người bọn họ trang bị. Nếu như tiểu tử ngươi vận khí bạo, như vậy cầm tới ngân sắc kịch bản trang bị đều không đáng kể. Nói nó, tốt, ta liền tin ngươi một lần. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, đồ vật chia đôi phần, không, ngươi bốn ta sáu. Mập mạp chỗ sâu tham lam đầu lưới, tại đầy đặn trên môi nặng nghề mà liếm lấy một chút. Gây cái không chút suy nghĩ nói, tốt, liền theo ngươi nói chia. Ai kêu chúng ta là anh em. Mập mạp không nói thêm gì nữa, mà là hai mắt trực câu câu nhìn xem bị nham thạch che giấu kín kẽ sơn động. IT, gợt tờ. Hắn hít sâu một hơi, hai tay hiện lên quyển trắng cũng cùng một chỗ. Sau đó chậm rãi đẩy hướng phong bế tảng đá. Nói đến kỳ quái, trải qua cả năm tẩy lễ đa núi, tại hắn xong quyền thôi thúc dưới, như mỡ bỏ tự hành mềm sẹp xuống dưới, giống như gặp nóng đỏ dao ăn. Nếu như cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện, tại mập mạp xong quyền 3 tốc phạm vi bên trong, sáng lên thổ hoàng sắc ánh sáng nhạt, tại cái này hạ nguyệt đương đầu đêm khuya, cũng không làm sao dễ thấy. Nhưng chính là cái này không đáng chú ý ánh sáng nhạt, khiến cứng rắn như sắt núi đá cấp tốc hòa tan. 1 giờ lại 5 phút Hai người rốt cục nhìn thấy bọn hắn thứ muốn tìm. Kia là bị mấy trăm tấn đá núi nện thành thịt muối thi thể, cũng chưa không rõ là người đều thi thể vẫn là một loại nào đó quái vật thi thể. Dù sao từ thi thể huyết nhục lượng đến xem, không chỉ hai người. Mập mạp bị đâm mũi mũi máu tươi hắc làm muốn nói hình, thật vất vả đè xuống ngực chập trùng, lúc này mới định thần quan sát. Chỉ chốc lát sau, hắn lại thích hướng mũi máu tươi về sau, rốt cuộc tìm được một thanh ngân lắc lưu chìa khóa. Hắn đoạt lấy ngâm tại huyết nhục bên trong chìa khóa. Dung Nhi giạ phục ống tay áo đem chìa khóa bên trên vết máu cùng ra thịt tổ chức lao đi. Tìm được thanh thứ nhất, như vậy thanh thứ 2 tình thế bắt buộc. Sau lưng truyền đến thanh âm của đồng bạn, "Huynh đệ, tìm tới đồ vật sao?" Mập mạp vừa định nói tìm tới. Nhưng tưởng tượng nơi này chỉ có hắn có thể mượn tự thân năng lực, đánh ra một cái chỉ cung cấp một người thông hành lỗ nhỏ, không gọi lên tham nhiệm, bên trong đều là tầng đá, cho ta chậm rãi tìm đến. Hắn hạ quyết tâm, trước tìm một thanh khác rơi xuống chìa khóa. Lại lừa gạt đồng bạn chỉ tìm tới một thanh, dạng này, một mình hắn liền có thể nuốt vào một thanh nửa chỗ tốt. Thế là hắn láo xưng địa hình phức tạp, còn tại lục xoát bên trong. Cái kia gầy đồng bạn tựa hồ đối với vị này đồng bạn rất tín nhiệm, chỉ là hư một tiếng, không có ở truy vấn. IT, gờ tờ. Lại tới 25 phút, đầy trời đại hắn mập mạp rốt cục đào móc đến một chỗ không bị hắn năng lực hòa tan đổ vật. Trong lòng của hắn vui mừng, nhưng tiếp xuống hiện lên ở trên nét mặt chính là một mặt mở mịn. Bởi vì nhìn thấy cái kia ngăn cách hắn năng lực đồ vật lại là một đống hợp thành một thể tảng đá, mà không phải hắn tưởng tượng bên trong tảng đá. Chỉ là làm hắn không nghĩ ra là, năng lực của hắn có thể giống hòa tan bơ hòa tan hết thảy tảng đá, vì cái gì không cách nào đối diện trước liên thể thi thể hữu hiệu. Hắn buồn bực đang muốn nhìn kỹ đống kia tảng đá là thần thánh phương nào thời điểm, dị biến tái khởi. Tiên tính trong bóng tối truyền đến thanh thúy vang động, giống như pha lê không chịu nổi nóng nợ ra lạnh có lại song trọng ăn mòn mà phát sinh ra bị nẻ như vậy. Tiếp lấy duy nhất đèn tìm tia sáng, mập mạp hãi nhiên tìm tới cái kia không hài hỏa thanh âm nơi phát ra, chính là tới từ khối kia không cách nào tan rã tảng đá. Sau đó, một cái thanh âm thê lương từ tảng đá khe hở bên trong gạt ra, giống như kinh lịch tuyên cổ tuyền nguyệt. Một giây sau, ra bị nẻ dày đặc tượng đá phát ra tiếng gà nát giòn vang, một thân ảnh từ trong khe đá đột tới, một tay lấy giọa đến hồn bất phụ thể mập mạp siết trong tay. Mập mạp kêu thảm một tiếng, "Quỷ a!" Bởi vì hắn cảm nhận được đối phương lòng bàn tay truyền đến lạnh buốt cảm giác, đây không phải là nhân loại ứng mang nhiệt độ. Mập mạp chưa chiến trước e sợ, tăng thêm hắn vốn cũng không phải là năng lực cận chiến người, bị đối phương khoảng cách gần như vậy khống chế, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Không đến 1 phút chân đạp giãy rủa, mập mạp cổ bị sinh sinh cắt đứt. Người kia nhìn khắp bốn phía, tiếp lấy lăn trên mặt đất đen tin kia sáng, hắn nhìn thấy bãi kia cùng đá vụn cơ hồ hòa làm một thể huyết nhục về sau, ngựa đầu phát ra âm mắng gầm thét. Khi hắn rời đi sân động, nên đón hắn, là một nửa quỷ gối người gầy. "Ai đi, Goter. Thật cao hứng, có thể ở đây gặp ngươi lần nữa." Người gầy ngự khí thành tính nói. Cái thân ảnh kia tại Hạ Nguyệt Hạ hiện ra diện mạo chân thực, hắn không phải người bên ngoài, đúng là Bợ Giảm. "Là ngươi đã cứu chúng ta sao?" Bợ Giảm thanh âm lạnh buốt, không mang theo một tia tình cảm. Người kia nhưng thật giống như toàn vẹn không có phát ra được, đúng vậy, ta vừa tiếp xúc với đến ngài Trúng Vân Kỳ tên kia quỷ quế bị vùi lấp ở chỗ này, ta liền lập tức tìm tới cái kia sẽ chỉ đào hang ầm ầm. Chơi phù hộ đại nhân, ngài quả nhiên gặp dự hóa lạnh. Đáng tiếc Cở Dịch không có may mắn như vậy. Liên tưởng tới bãi kia thịt muối, Bở Giảm một trận hối hận. Tại cuộc khắc thưởng hình huyết dịch bom dẫn bạo về sau, bạo tạc đưa tới phản ứng dây chuyền, làm cả sơn động sụp đổ. Mà bị phẫn nộ ma viên cuốn lấy Bở Giảm cùng Cở Dịch không thoát thân nổi, chỉ có thể tiếp nhận tử vong thẩm phán. Bở Giảm gặp đào thoát vô vọng, trực tiếp khởi động bảo mệnh kỹ năng. Thạch tượng quỷ hóa đá. Ở vào hóa đá trạng thái, không nhìn hết thể vật lý, ma pháp, tinh thần loại công kích. Đây cũng là bở giảm tại tiếp nhận mấy trăm tấn núi đá đè xuống, còn có thể sống sót bí quyết. Chỉ là tinh hồn pháp sư cự dật liền không có vận tốt như vậy. Yếu ớt thân thể, tại ma pháp phòng hộ dưới, cũng bù không được núi đá đào hang để ép, cuối cùng cùng ma viên dạ xoa cùng nhau bị ép thành thịt muối. Nhìn xem bở giảm phẫn hận bộ dáng, cái kia dấu ở gầy cái giống như lấy ra thứ gì, ném về phía bở giảm. Đây là thứ ngươi muốn." Bợ Giạm một thanh tiếp được cái kia chỉ có cái bật lửa lớn nhỏ đồ vật, dần hắn thấy rõ ràng vật kia kiện dáng vẻ, trên mặt lộ ra dự tợn đáng sợ biểu lộ, giống như đang cười, lại như đang mong đợi cái gì. "Lê Tổm Vân Kỳ, ta ngươi nhất định phải gấp 10 hoàn trả." Bợ Giạm nghĩ đến hung ác chỗ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. "A, vậy ta còn thật muốn dựa mắt mà đợi." Một cái thanh âm đột ngột từ sơn động biên giới truyền ra, thanh âm không lớn, lại đem đẩy người trật vật Bợ Giạm cùng cái kia gầy cái bóng người giật mình kêu lên. Bọn hắn chơi không nghĩ tới, nơi này vẫn tồn tại người thứ ba. Chương 138: Phản độ. Dưới ánh trăng, sơn động ẩn nấp một góc một trận ba động, lúc tối lui điện tử đồ dàn di về sau, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hai người trước mặt. Vân Kỳ. Vân Kỳ. Hai người châm miệng một lời. Bỡ Dạm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cái kia gầy vóc dáng, gầy cái hô to han uğ, không có khả năng, ta một mực chú ý sau lưng, ngươi không có khả năng lặng yên không tiếng động theo dõi ta. Ngươi Ngươi đến cùng là nhóm làm được." Vân Kỳ cười ha ha một tiếng, "Lão bằng hữu, đều lúc này đã không cần thiết lại đóng kịch, xử lý cái này tổn thương mệt đan sen ra hỏa, ta cam đoan ngươi có được ưu tiên thu hoạch được cái thứ nhất ngươi muốn ban thưởng." Bợ Giảm phẫn hận vô cùng cắn răng, "Ngươi bạn ta." Bóng người kia đang muốn nói cái gì, lại bị Vân Kỳ đánh gãy, binh bất tiệm trá. "Bợ Giảm, hưởng cho ngươi là một đội trí trưởng, tại trận doanh đối kháng bên trong, bất kỳ cái gì đối địch trận doanh người đều không thể tin." Người ngay cả như thế nông cạn đạo lý cũng đều không hiểu, cũng dám vô ích xưng không gian thứ nhất cường độ. Bờ Giạm hàm răng cắn đến khinh khách rung động, mắt thấy một giây sau liền muốn phóng tới phản bội mình đồ vô sỉ, có thể khiến người mở rộng tầm mắt là, Bờ Giạm nhảy lên ở giữa nhảy hướng đen ngòm sân cốc. Gia hỏa này vậy mà lựa chọn tự sát, a không đúng, theo huyết khí phun trào, Bờ Giạm cấp tốc hoàn thành huyết tộc biến thân, tại hai cánh trợ giúp dưới, giương cánh thoát đi cái này một mảnh nơi thị phi. Đem Vân Kỳ cùng cái kia gậy cái xem xét sửng sốt một chút. Đường Đường huyết ngục chiến đội đội trưởng, tại cự địch trước mặt, lựa chọn chuẩn mất. Vân Kỳ cấp tốc từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, hắn tự lẩm bẩm, nghĩ không ra bở dạm là kẻ hèn nhát. Sau đó hắn chuyển hướng cái kia một mực ở vào khuất bóng trạng thái bóng người, ngươi nói có đúng hay không, thân yêu bà ẹn tiên sinh. Làm sao ngươi biết? Ta nhớ được ở trước mặt ngươi, ta biểu hiện một mực là giọt nước không lọt. Người kia tiến lên trước một bước, đem mình bại lộ ở dưới ánh trăng. Người kia quả nhiên là bà ẹn, cái kia chuyên môn thu thập tình báo gia hỏa. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới ngươi lại sẽ là huyết ngục chiến đội phái ra gián điệp, xem ra huyết ngục chiến đội đối ngươi mở giá nhất định không ít. Nếu như ta nói cho ngươi, kỳ thật ta căn bản không có cầm huyết ngục chiến đội chỗ tốt đâu." Bà ẹn nghiêm túc nói. Vân Kỳ biến sắc. Hắn nhìn ra đối phương không có nói sai, cũng không có cái kia tất yếu, vì cái gì? Ngươi cùng huyết tinh chi môn đối nghịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba En nói ra một cái để cho người ta không tưởng tượng được đáp án. Vân Kỳ híp mắt lại, hỏi: "Ngươi như thế không coi trọng ta sao? Cho dù ta đánh lui không ai bị nổi lối háo. Huyết tinh chi môn cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Lối háo? Hắn bất quá là tổ chức một viên phi thường có tiềm lực quân cơ, ngươi cho rằng Huyết tinh chi môn chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Sai, tại nó bại lộ ở trước mặt các ngươi, chỉ bất quá lộ tại mặt ngoài một góc của băng sơn." Diện mục thật của nó so trong tưởng tượng của ngươi cường đại hơn rất nhiều. Có thể nói, ngươi tại lựa chọn cùng tổ chức đối nghịch trong nháy mắt đó, chú định ngươi thất bại. Vân Kỳ chú ý tới bà ẹn dùng từ, tổ chức. Hắn nói, ngươi cũng là tổ chức người. Bà ẹn không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà lại nói sang chuyện khác, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Vân Kỳ nói, ngươi râu riếm rất sâu, nhưng là, vẫn là có đủ loại dấu vết để lại biểu lộ ra có địch nhân ẩn núp tại chúng ta trận doanh. Tỉ như lần này ý gạ tiến công, bọn hắn đối với củ gạ phòng tuyến bố trí khá hiểu, nếu không, cũng không có khả năng thành công thúc đẩy không có chút nào tư duy năng lực dọm bị đến phá giải phòng tuyến. Đương nhiên, những này vẫn chỉ là hoài nghi, không đủ để chứng minh ngươi chính là cái kia phản đồ. Thẳng đến bờ lách mảm bạ đội người bị ép bọc hậu, bi kịch liền sinh ra. Người lai, like, ẹt khe gắn bên trong sinh tử có liên quan tình báo, chính là củ gạ trong trận doanh có người bán tình báo của bọn hắn. Đương nhiên. 8 cách cũng không có khả năng cụ thể đến ai là phản đồ tình trạng. Bất quá, biết những này như vậy đủ rồi. Còn nhớ rõ trước ngươi cung cấp cho chúng ta có quan hệ bờ giảm đoàn đội tình báo sao? Ta tự mình gặp qua bờ giảm cùng Cơ Dít, bọn hắn đều tình báo rõ ràng cùng ngươi cung cấp tư liệu có rất nhiều khác biệt. Ba ẻn phần bác, chỉ bằng điểm ấy. Luân hồi giả tại luân hồi thế giới bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, tình báo quá hạn cũng là trạng thái bình thường, ngươi sẽ không chỉ bằng điểm ấy liền hoài nghi ta a? Cho nên, ta cần tiến hành bước thứ 2 thăm dò. Còn nhớ rõ hôm nay đại chiến kết thúc về sau, ta tìm ngươi muốn liên quan tới ta trận doanh những người khác tình báo sao?" Vân Kỳ nói. Ba En làm một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, "Thì ra là thế, ngươi là dùng phương pháp bài trừ, đem ta từ hoài nghi đối tượng lên cao đến xác định tình trạng sao?" Cũng có thể nói như vậy, mà khác, ta thông qua ngươi đối những người khác tình báo nhận biết trình độ, đánh giá ra ngươi thu thập tình báo trình độ. Sự thật chứng minh. Tình báo của ngươi tương đương chuẩn xác. Chính bản án tiếp theo, bởi vậy, ngươi kết hợp ta đối huyết ngục chiến đội loại này toàn không gian số 1 số 2 đội ngũ giải tình báo không đủ đầy đủ, suy đoán ra sự phản bội của ta. Vân Kỳ không có phủ nhận, chỉ là nói bổ sung, đây chỉ là một điểm, ngươi làm phản, kỳ thật đã rất rõ ràng, chỉ là ta thông qua được giải trận donh những người khác tình báo, đến suy đoán ra ngươi bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Vân Kỳ nói tiếp, quả nhiên, ngươi lấy đảo móc hang động tử thì, lấy không chìa khóa ví dụ hoặc Lửa gạt mập mạp tới cứu ra bờ giảm. Chỉ tiếc ta đánh giá thấp trí tuệ của ngươi, mà ngươi đã sớm ngờ tới bờ giảm hoặc là cờ gì sẽ có bảo mệnh áp chủ bài, phong ngựa tại núi đá sụp đổ bên trong tử vong. Cho nên ngươi sớm liền dùng điện tử đồ dàn gì, dấu ở nơi này, ôm cây lợi thỏ. Thông minh. Đáng tiếc ngươi ta lập trường rõ ràng, nếu không ta sẽ thả ngươi một ngựa. Vân Kỳ tiếc hận nói, ngươi nói đúng, từ khi ta gia nhập Huyết Minh, liền biết thân bất do kỷ, bất quá vậy thì thế nào? Lợi ích cùng trách nhiệm luôn luôn đồng thời tồn tại, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Bà ẻn nói, cũng rút ra vũ khí của mình, một thanh hiện ra lục sắc quang mang truy thủ. Kịch độc chi nhận, bà ẻn độc môn binh khí. Chiến đấu tại vô thanh vô tức bắt đầu, sau đó lại tại vô thanh vô tức kết thúc. Hai người trong nháy mắt giao thoa mà qua, một lát đỉnh trệ về sau, bà ẻn im lặng ngã xuống đất. Vân Kỳ cũng trúng một kiếm, hoặc là nói một kiếm này, nhưng thật ra là hắn cố ý bên trong. Nếu không Lấy không gian không cho phép cùng trận doanh luân hồi giả tàn sát lẫn nhau quy củ, đầu tiên xuất thủ phía kia lại nhận nhất định trừng phạt. Giải quyết xong phản đồ Thái Hòa ẩm, tiếp xuống chính là tiến hành mới quy hoạch. Quả nhiên, lúc Vân Kỳ trở lại thôn, có người liền lập tức truyền lời, muốn hắn nhanh chóng tiến vào Cổ Gà Nghị hội đại sảnh. Vừa đi vào cửa, Vân Kỳ liền có thể cảm nhận được trong phòng kiểm chế bầu không khí. Cổ Gà cao tầng ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm chỉ có Như Nguyệt tạ vệ cửa đứng lên cùng hắn chào hỏi. Vân Kỳ còn phát hiện, đống lửa bên cạnh còn nhiều thêm một người, Du Nô Khải. Vị này từ hai mắt mù sau vẫn thâm cơ không ra ngoài thiếu chủ, lần này rốt cục kìm nén không được tình mình, từ phía sau đại đi tới chỉ huy sân khấu sao? Vân Kỳ trong lòng nổi lên một cái dự cảm, lần này cuộc ga hội nghị cấp cao, tuyệt sẽ không giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Chương 139, dẫn xuất hoa thủy. Hội nghị từ vừa mới bắt đầu, liền đắm chìm trong khí tức nột ngạt bên trong. Trung Du B.E. đem ban ngày một trận chiến tổn thất làm một cái kỹ càng báo cáo. Từng cái số lượng thương vong tuân ra đến về sau, ngay cả vân kỳ người ngoài này, đều cảm thấy củ gạ lần này thật sự là tổn thất nặng nghề. Bởi vì không kịp chuẩn bị tăng thi hải xuất hiện, dẫn đến củ gạ tầng dưới chót nhất nỉ dạ trở thành đứng mũi chịu xào phá hôi. Đại lượng hạ nhận chết tại giòm bì chen chúc bên trên, có người thậm chí ngay cả một thân bản lĩnh cũng không kịp thi triển, liền bị mấy lần tại mình giòm bì đẩy ngã. Sau đó bi kịch trở thành bọn hắn trong miệng đồ ăn. Duy nhất có thể may mắn chính là, bị giòm bi cắn bị thương cắn chết người, cũng không có trở thành giòm bi. Vậy đại khái cùng thế giới nhiệm vụ vị diện pháp tắc khác biệt nguyên nhân đi. Đáng mừng điểm ấy nhỏ may mắn, cụ gạ cao tầng cũng không hiểu biết, bọn hắn chỉ thấy tầng dưới chốt tổn thất vượt xa mong muốn. Đối với cụ gạ cao tầng tới nói, tầng dưới chốt nỉ dạ là cấu trúc người nỉ dạ này tổ chức nền tảng, nhưng ở đại chiến thời khác, cao tổn cũng là tất nhiên nhất làm cho cao tầng không tiếp thụ được, kỳ thật là trung nhẫn cùng thượng nhẫn hao tổn suất vừa xa khỏi tưởng tượng. Tại thi triều phía dưới, trung nhẫn tỷ số thương vong kỳ thật cũng không lớn, là thượng nhị dạ càng là không người chiến tử. Thế nhưng là, lúc ba cái đặc thù tử hồn người xuất hiện lúc, chiến trường lập tức biến thành trung nhẫn cùng thượng nhẫn một địa. Đây không phải là phổ thông tử hồn người, đối cũ gã tới nói, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Tinh anh thượng nhẫn để điện trợ trợ, như nguyệt tạ vệ cửa muội muội Hồ Di mạnh đánh hình nghỉ giả mạo xạ ổ xỉ Fuji. Tại tử hồn sư điều khiển dưới, ba vị tinh anh thượng nhẫn dẫn lấy cuộc xuống mới, chỉ là đầu mâu không còn chỉ hướng ỉ gã mà là ngày xưa đồng bảo. Tại ba vị trọng lượng cấp tử hồn người gia nhập, cục gã lực lượng trùng kiên tổn thất nặng nghề. Trưởng trợ phòng lên thân thể có thể so với bóng ra, mỗi một lần lăn đạn đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hồ Di hút máu hiệu suất khá thấp, nhưng nàng nhắm chuẩn đối tượng đều là thượng nhẫn cấp bậc, một khi bị Hồ Di cận thân tiếp xúc, Vậy liền thành không vung được kéo ra trâu Sau đó ngươi sẽ ở dây rùa bên trong bị hút khô màu tươi Mạ mà sợ ổ si phủ gì càng là dũng manh dị thường Ngay cả dạ xa mà dứt đều không hiểu đàm dịch Đối cái khác nỉ dạ thì càng không cần nói chuyện Mà đem dám đáng sợ quá ế lực cùng thân thủ nhanh nhẹn Đối bị đàm dịch phong bế hành động người mà nói Chính là tử thần nhìn chăm chú Lực lượng trung kiên tổn thất nặng nghề Mới là củ gà nhất không cách nào khó mà tiếp nhận địa phương Củ gà trả giá rất lớ Mới đưa ba tên ngày xưa đồng đội xử lý. Nói nói, cục gạ cao tầng đều vô tình hay cố ý xem xét Vân Kỳ một chút, ý kia chẳng khác gì là lại nói, chúng ta dựa theo ngươi ý tứ lựa chọn bị động phòng ngự, kết quả tổn thất ở ngoài dự liệu, xem xét ngươi ra ý kiến hay. Vân Kỳ không phát không được nói, nếu như tùy ý hiểu lầm tiếp tục lên men, cuối cùng mình tất nhiên bị đá ra cụ gạ cao tầng quyết sách vòng, đến lúc đó, hắn chỉ có thể dùng cái khác luân hồi giả, tiếp nhận cao tầng tùy ý bài bố. Đây là Vân Kỳ không thể nào tiếp thu được địa phương. Ta biết tất cả mọi người trong lòng nhất định đang trách cứ ta lựa chọn phương ngữ, nhưng là ta nhất định phải vạch một điểm, nếu như chúng ta lựa chọn chủ động tiến công, như vậy mất đi sân nhà ưu thế chúng ta, tất nhiên ngay cả ý gã đợt công kích thứ nhất, tang thi hại đều không chịu đựng được. Lời này mặc dù có lý, nhưng muốn hoàn toàn trừ khử cao tầng đối Vân Kỳ sinh ra cảm giác không tín nhiệm, tựa hồ còn có chút đấn bạc. Quả nhiên, tính tính táo bạo hà hình bộ đung đưa lóe sáng đầu trọc. Lớn tiếng chất vấn xin lỗi, vậy làm sao bây giờ? Vân Kỳ bất động thanh sắc nói, còn có thể làm sao, tiếp tục đóng giữ vật gốc. Ngươi là muốn chúng ta giống rùa đen rút đầu như thế, trốn ở tộc nhân che chở dưới, tiếp tục giả vờ cháu trai? Dễ dàng nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta trở thành tinh anh thượng nhẫn, cũng không phải là nhỏ yếu hơn thôn dân hoặc là hạ cấp nghỉ dạ đến cho chúng ta lạm phá hôi. Nguy nan thời điểm, chúng ta nhất định phải đứng ra. Hà Hình Bộ đối với Vân Kỳ đề nghị rất là bất mãn. Gaia rủ nổ cả thiếu gia làm sao bây giờ? Đào đi đêm nay, khoảng cách thiếu gia hai mắt khôi phục thể lực, còn muốn 4 ngày. Chỉ có rủ nổ cả thiếu gia khôi phục phá ta trở lại đồng năng lực, như vậy đối Fori gạ cùng bọn hắn thuê đến lính đánh thuê, luân hồi giả, liền cùng thái thịt không có gì khác biệt. Vừa nhắc tới rủ nổ cải, táo bạo như Hà Hình Bộ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chính như Vân Kỳ lời nói, Juno cải là bọn hắn lần này lật bàn lớn nhất át chủ bài. Chỉ cần phá ta trở lại đồng khôi phục Như vậy lại nhiều địch nhân, cũng là mây bay. Chỉ là mọi người ở đây ngầm thừa nhận Vân Kỳ đề nghị mấu chốt, một mực yên lặng không nói dù nổ cải lên tiếng, an nguy của ta, mọi người không cần lo lắng. Hiện tại coi như cùng ý gà mời người chúng chính diện giao thủ, ta cũng có cùng bọn hắn một trận chiến lực lượng. Nói, dù nổ cải như thiểm điện rút ra võ sĩ đao, tại mọi người đại não còn chưa tới kịp gặp phải tiết tấu lúc, một đạo ngân sắc đường vòng cung xẹt qua mở tối nghị hội đại sảnh một cây khoảng cách dù nổ cải 3 mét có thừa ngọn nến hỏa diễm, chớp mắt chôn bụi, ma ngọn nến cùng ngọn nến xung quanh đồ vật, nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Một chiêu Nhật Bản cơ bản nhất bản đao thuật, tại Juno cải sử xuất, đơn giản thuần hồ kỳ kỹ. Đối lực lượng khống chế, kiếm khí khống chế, đạt tới cảnh giới cực cao. Ma điểm trọng yếu nhất, Juno cảm giác sức lực, trải qua mấy ngày nay tới huấn luyện cùng Cẩm Ngộ, đã cùng thường nhân không có gì khác biệt. Thu kiếm vào vỏ, Juno cải lần nữa ngồi xuống đến, hiện tại nên chúng ta đem hỏa thủy dẫn suất vạn cốc thời điểm. Nhìn xem Dụ Nỗ Cải vẻ mặt nghiêm túc, cùng với các củ gà cao tầng thưởng thức, vui mừng bộ dáng, Vân Kỳ trong lòng biết, mình lại như thế nào miệng lưỡi lưu loát, cũng vô pháp dao động Dụ Nỗ Cải quyết tâm. Trước mắt Dụ Nỗ Cải đã không phải là cái kia tỉnh tình mê mê thiếu niên, hoàn toàn trưởng thành là thay thế ra ra củ gà mới lãnh tụ.